Người này không phải người khác, đúng là Tô Huẩn, nàng ở cuối cùng cửa đá đóng cửa thời điểm, bắt được vết đá, rồi sau đó một lần nữa về tới cái này mộ thất bên trong, tiềm tàng trong nước hướng tới mộc chính thanh phương hướng nội tới. Ngươi! Ngươi vì cái gì còn không đi? Mộc chính thanh có chút kinh ngạc nhìn trước mặt Tô Huẩn, hắn đều sợ là chính mình xuất hiện ảo giác, rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy Tô Huẩn ra mộ thất, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này. Cả đều là Tôi ẩn đôi mắt ở bích sắt trên mặt nước, làm nổi bật càng vì trong sáng sáng ngời, trong mắt tựa hồ có trách cứ, nhấp môi nhìn một chính thanh, trừng mắt hắn, tựa hồ là ở giận dối, lúc này mới thở phì phì mở miệng. Ngươi cho rằng ta phát hiện không đến sao, tuy rằng ta không biết cái nào là cái gì độc, nhưng là ta biết, cái này độc, khẳng định cho ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khiến cho ngươi mất đi lực lượng, liền tính là như vậy đứng ở tại chỗ đều thực miễn cưỡng đúng hay không. Cho nên ngươi lựa chọn lưu tại tại chỗ, khởi động cơ quan, hơn nữa áp chế này mấy chỉ thủy quỷ, như vậy cũng sẽ không liên lụy ta, thuận lợi làm ta đi ra ngoài. Nghe Tô Hoẩn thở phì phì lời nói, Mục Chính Thanh không có ngôn ngữ, nhưng là Tô Hoẩn lại là tiếp theo mở miệng. Chính là, vì cái gì ta liền nhất định phải vứt bỏ ngươi? Người trước nay đều không có vứt bỏ ta, từ bỏ ta, ta lại như thế nào bỏ ngươi mà đi đâu? Ta không cần ngươi thay ta lựa chọn. Ta nói cho ngươi, chúng ta, sống, cùng nhau tồn tại, chết cũng cùng chết, ngươi không chuẩn ở như vậy đem ta đẩy ra, làm ta một người, có thể. Sao? Tô ẩn nhìn chầm chầm một chính thanh, tựa hồ là muốn được đến hắn một cái trả lời, sắc mặt băng gắt gao, chỉ là đôi mắt lại là dần dần đã ướt nước. nàng sắc thật thực sợ hãi, ở bị mộ chính thanh đẩy ra kia một khác, trong người tử thật sự chạy ra khỏi mộ thất thời điểm, tuy rằng bên ngoài, là sống mà bên trong là chết, nhưng là nàng thế, nhưng càng sợ hãi chính là rốt cuộc vô pháp nhìn thấy bên trong gương mặt này. Rốt cuộc vô pháp thấy cái này vẫn luôn làm bạn nàng nam nhân. Nghe thấy được Tô Hoẩn nói, thực hiển nhiên Mục Chính Thanh có chút không biết làm sao, Tô Hoẩn rất ít khóc, cơ hồ là không có xem qua Tô Hoẩn khóc thút ít, hắn trầm mặc một lát, tay nâng lên, đem Tô Hoẩn nước mắt cấp trà lao rớt. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không còn như vậy. Nghe thấy được Mục Chính Thanh những lời này, Tô Bẩn lúc này mới trong lòng yên ổn một chút, cũng không hề vô nghĩa, một bàn tay lôi kéo mộc chính thanh, chính mình còn lại là du lên, bắt đầu nghĩ cách, hiện tại mực nước càng ngày càng cao, đã mau đến mộ thất đỉnh, hiện giờ mộ thất đỉnh, cũng liền ly Tô Bẩn đại khái hai cái nắm tay khoảng cách, ở như vậy đi xuống. Người xem đỉnh đầu đông nhiên, một chính thanh mở miệng, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm mộ thất đỉnh, nét tựa hồ là phát hiện cái gì? Nghe ngôn, Tô Bẩn ngừng đầu. Nhìn về phía mộ thất đỉnh, ngay từ đầu, bọn họ tại hạ phương, căn bản nhìn không tới mộ thất đỉnh, hiện tại đâu, như vậy gần khoảng cách, vừa lúc thấy, chi gian, cái này mộ thất đỉnh, khắc dấu chứ một loạt rất kỳ quái phù văn, làm người xem không hiểu, cũng không biết là có ý tứ gì. Đem trùy thủ cho ta một chính thanh thấy tô hẩn thấy cái này mộ thất đỉnh, đó là làm tô hẩn đem trùy thủ cho hắn. Không do nguyên do... Nhưng là xem một chính thanh tựa hồi nhìn ra cái gì giống nhau, đem trùy thủ cho hắn lúc sau. Một chính thanh trực tiếp dùng trùy thủ ở chính mình ngón trỏ đầu ngón tay chỗ, cắt một cái khẩu tử, tức khắc máu tươi chảy ròng không chút do dự ở cái này mộ thất đỉnh, bắt đầu lấy huyết vẽ, vẽ một cái rất kỳ quái văn tự ra tới. Lộng xong rồi này hết thể lúc sau, hắn trực tiếp ôm lấy tố hẩn, ngưng thở. Tiếp theo, cái này mộ thất đỉnh. Nham thạch thế nhưng bắt đầu dần dần vỡ vụ hai. tùy theo trực tiếp sụt xuống, xuống, trực tiếp, một đạo cực kỳ cường đại dòng nước của vào trong nhà, bốn phía đều là thủy, cường đại thủy áp trực tiếp đem tô hẩn cùng một chính thanh đưa ra cái này mộ thất, nhàm phía bên ngoài. Tô hẩn đâu, tuy rằng bị một chính thanh ôm ở trong lòng ngực, nhưng là lại vẫn là là tới rồi thủy áp đánh sâu vào, có chút chóng váng cảm giác, đầu góc đều có chút hồ đồ, cũng không biết qua bao lâu. Tô ẩn chỉ cảm thấy chính mình đầu hoang hoang một tiếng, tựa hồ còn ở trong nước, thủy quả nhiên nơi xa, chậm rãi một cái màu đỏ thâm thân ảnh đến gần rồi lại đây. Nàng kéo tóc mây, đầu đội kim sắc đẹp đẽ quý giá gả quan, bộ Diêu hơi hoảng, châu hoa kiểu Mỹ, một thân đỏ như máu ao cưới, dường như lửa cháy giống nhau, lại tựa trong địa ngục đẹp nhất bị ngạn hoa, mỹ diễm vô cùng, chỉ là... Nàng khuôn mặt lại là mơ hồ không rõ, thấy không rõ lắm. Chỉ có thể đủ thấy nàng cặp kia huyết sắc cánh môi hơi cầu, lặng yên đến gần tốt ẩn, mở miệng. Người rốt cuộc tới. chương 765 ăn mặc áo cưới nữ nhân. 2. Thanh âm này thực mơ hồ, vô pháp phân biệt, thậm chí tốt ẩn cũng không biết. Thanh âm này là tự nàng trong đầu vang lên tới, vẫn là trước mắt nữ tử này mở miệng lời nói, chỉ là cảm thấy đầu ầm vang một tiếng, tựa hồ có cái gì ở hoặc khai ngươi là ai? Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này tô hẩn nhìn chính mình trước người cái này ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ nhân, không cấm mở miệng dò hỏi, mặc danh có chút tim đập nhanh, thậm chí hỗn loạn một chút quen thuộc cảm, cùng một loại vô cớ bi ai loại này cảm tình thực phức tạp, nàng chính mình đều không hiểu chính mình vì sao sẽ có như vậy cảm xúc hiện lên, nhưng là nàng hiện giờ lại là nhất tưởng hiểu được. Nàng nhớ rõ chính mình cùng một chính thanh hai người bị thủy cấp cuốn đi, chính là... Nơi này là chỗ nào nhi? Tô luận ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thủy không thấy, nàng phù phiếm ở không trung, bốn phía chỉ có bóng đêm nồng đậm tối tăm, ở như vậy trong bóng tối, duy nhất ánh sáng liền chỉ có nàng cùng cái này an mặc cổ đại màu đỏ áo cưới nữ tử, trên người nàng khoác màu đỏ sa mỏng, kéo tốn trên mặt đất, tay giơ lên, từ từ gỡ xuống chính mình trên đầu châu thoa cùng mũ phượng, một đầu tóc đen chậm rãi rối tung xung dưới, tuy thấy không rõ nàng khuôn mặt nhưng lại vô cớ mang theo vài phần thêm mỹ Lệnh băng tay leo núi đắp ở tô huẩn trên người, tay nàng dối lại đây, đặt ở tô huẩn ngực treo huyết ngọc phía trên, lặng im không nói gì. Tô huẩn cũng là đồng dạng không nói gì, nhìn chăm chú vào cái này ăn mặc áo cưới nữ tử động tác, chờ đợi nàng nói chuyện. Người hỏi ta là ai sao? Chỉ nghe thấy nàng thanh âm ở tô huẩn bên thai vang lên, lại không phải hỏi lại, mà là nỉ non tự nói giống nhau, tiếp theo lại là mở miệng. Đương ngươi nhớ tới hết thẻ thời điểm. Như vậy, ta chính là ngươi. Đương ngươi nhớ tới hết thẻ thời điểm, ta chính là ngươi. Tôi vẫn nghe những lời này, có điểm nốc, thậm chí giờ khắp này, đầu đều đình chỉ vật chuyển, nàng sẽ không nghe không hiểu những lời này, nhưng là rồi lại thật sự không rõ những lời này ý tứ, thậm chí đều không rõ chính mình tâm vì sao mà loạn, lại vì sao đối những lời này phản ứng như vậy đại. Chỉ là tay không tự chủ được bắt được cái này màu đỏ áo cưới nữ từ tay. Nhưng này một chảo, lại là hư hảo, cái gì cũng không có bắt được, tựa như trước mắt người này cũng không tồn tại, nàng ít nhất nàng ảo giác giống nhau. Đây là ngươi trong ốc, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải bảo quản hảo. Này khối ngọc, còn có đôi mắt của ngươi, còn có muốn bảo quản hảo. Không cần lại mất đi hắn, không cần lại mất đi hắn. Trước mắt màu đỏ áo cưới nữ tử tựa hồ vốn là hư ảo giống nhau, giờ phút này nói ra những lời này lúc sau, tựa hồ đã chịu cái gì trở ngại, mặt sau nói muốn bảo quản cái gì vô pháp nói ra, nàng trực tiếp cả người nhào vào tô hỗn trên người, đỏ như máu áo cưới nhan sắc dần dần trở nên biến đạm biến đạm, đạm có chút mơ hồ, đều thấy không rõ, nàng cả người cũng đều mông lung giống như bọt biển giống nhau bắt đầu tiêu tán. Không, không xem như tiêu tán, phải nói Nàng dần dần dung nhập tô huẩn thân thể. Đôi tay vây quanh tô huẩn, nàng nào trương nguyên bản hư ảo mông lung mặt, giờ phút này thoạt nhìn, dần dần trở nên rõ ràng lên, lộ ra gương mặt này bộ dáng, Một đôi tràn ngập bi thương màu đen con người, tựa hồ là mang theo một chút mông lung nước mắt, màu đỏ môi gắt gao nhấp, đây là một trương quen thuộc mặt. Gương mặt này là nàng, tô huẩn nhìn chỗ mắt, cái này ăn mặc màu đỏ áo cưới người là nàng, là nàng. Cái này ăn mặc áo cưới nữ tử biến mất về sau, bốn phía hát ám cũng dần dần mà bắt đầu lở, lở, tô ẩn trong đầu, giờ phút này chỉ xoay chuyển chứ một câu, những lời này là nàng chính mình thanh âm, nhưng là nghe tới lại có chút vô cớ xa lạ. nghịch thiên sửa mệnh, không cần lại mất đi hắn. Đương tô ẩn lại lần nữa thức tỉnh là lúc, nàng phát hiện chính mình như cũ ở một chính thanh ôm ấp chung, bọn họ hai người tựa hồ đã từ cái này huyệt mộ bên trong ra tới. Hiện tại sắc trời u ám, tựa hồ đã tới rồi chẳng vạng, bốn phía im ắng không có gì người, chỉ có bọn họ hai người ngâm mình ở cái này trong nước. Mục chính thanh sắc mặt rất là tái nhợt, sắc mặt trong suốt thật giống như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Hắn một bàn tay câu lấy tô huẩn, ở trong nước dù giờ phút này cảm giác tô huẩn tỉnh, thân mình dừng một chút, mở miệng. Tiểu đoàn tử, người rốt cuộc tỉnh. Giờ phút này tô huẩn đầu còn có chút hồ đồ. Cái kia màu đỏ áo cưới chính mình bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, nhớ lại hết thảy, đến tột cùng là phải nhớ khởi thứ gì. Tiểu Đoan Tử, Mục Chính Thanh lại lần nữa mở miệng. Tô Uẩn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ Mục Chính Thanh trên người xuống dưới, chính mình ở trong nước dù, đương nhiên nàng một bàn tay là gắt gao nắm Mục Chính Thanh, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lúc này mới phát hiện, có chút cổ quái, cái này địa phương nàng quá quen thuộc. Nơi này không phải địa phương khác, đúng là nàng mỗi ngày đọc sách hát đại, hiện tại nàng cùng một chính thanh vị trí vị trí, là ở vào thư viện mặt sau lớn nhất cái kia thiên nhiên hồ nước chấm nét ngày thường đâu, có rất nhiều người thích đến cái này hồ nước bên tản bộ A, hẹn hò gì đó. Tại sao lại như vậy? Bọn họ rõ ràng là ở đâu cái trong núi mộ thất bên trong, tựa hồ trí nhớ thực hảo, nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình ở lúc ấy ngồi sư huynh xe, là khai hướng kinh thành bên ngoài chỗ nào tương đối hoang vắng hẻo lánh, cùng hát đại vị trí cũng không phải là kém một đoạn hai đoạn. Nhưng, cố tình bọn họ lại thần kỳ xuất hiện ở hát đại hồ nước Trung. Hiện tại tuy rằng là mùa hè, vẫn là có chút lạnh. sương sở về sương sở, Tô Hẩn vẫn là nhanh chóng cùng một chính thanh hai người từ hồ nước Trung ương hướng tới trên bờ Du qua đi, vừa lên ngạn sau, một chính thanh liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tô Hẩn lúc này, mới phát hiện, hắn trên tay xanh tím. Đã lan tràn tới rồi cánh tay chỗ Cả người cũng suy yếu vô cùng Thoạt nhìn tựa hồ rất khó chịu Hai người rõ ràng là phao Cả người lạnh băng hồ nước Tô hởn thân thể là lãnh có chút chết lặng Nhưng là xưa nay cả người lạnh băng Một chính thanh lại khác thường cả người nóng bỏng Sắc mặt đều có chút hồng nhuận lên Cai chán vẫn luôn ở đổ mồ hôi Nhưng cố tình lại là ở nhẫn Mạnh mẽ đứng lên Tô hởn đỡ hắn Chúng ta phải đi ra ngoài Tô ẩn không rõ ràng lắm hiện tại mục Chính Thanh tình huống là cái gì khiến cho, đành phải bắt lấy mục Chính Thanh tay, không cho hắn ngã xuống đi, nhìn mục Chính Thanh có chút ý thức dần dần mơ hồ bộ dáng Tô ẩn vội vàng mở miệng. Chính Thanh, ngươi không được ngủ, ngươi bồi ta nói chuyện hảo sao? Ngươi chờ một chút, từ từ. Một bên đối với mục Chính Thanh nói chuyện, Tô ẩn một bên đỡ hắn hướng tới cổng trường khẩu phương hướng đi qua đi, lúc này, tựa hồ là cơm chiều thời gian. Trên đường cơ hồ không có người, tô ẩn tình huống nhưng thật ra không có dẫn người chú ý, cứ như vậy đi rồi một đường, tô ẩn rốt cuộc đi tới cổng trường khẩu vị trí, nàng trực tiếp tới rồi cổng trường khẩu, gọi điện thoại, làm đan vu thuần tới đón bọn họ. chương 766 có điểm ô long, tô ẩn cấp đan vu thuần nói đơn giản sáng tỏ tình huống lúc sau, liền hướng trọng mệnh dành cắt đứt điện thoại, lại lần nữa đem chính mình nhớ kỹ trong lòng dương mai điện thoại cấp bắt đánh qua đi. Ui. Mụ mụ là ta tô ẩn vừa mới mới vừa mở miệng, điện thoại kia đầu tựa hồ liền rất kích động, đó là nghe thấy được Dương Mai thập phần lo lắng thanh âm, liền tính là nhìn không thấy nàng biểu tình, cũng có thể đủ tưởng tượng ra tới. Vần ẩn a ngươi ở nơi nào à, ta xem ngươi còn không có về nhà, liền đánh ngươi điện thoại, đánh thật nhiều cái đều không có người tiếp nghe, ta thực lo lắng ngươi biết không, hiện tại ở nơi nào, ta làm ngươi bà đi tiếp ngươi à nghe thấy được điện thoại kia đầu Dương Mai thanh âm, tôi vẫn có chút ấy nấy, nhưng là sự tình hôm nay lại không biết nên như thế nào nói, tổng không thể đủ nói. Nàng cùng sư huynh hai người đổ sâu sơn rèn luyện thân thể, tiến hành tẩy đủ, sau đó xuống núi trên đường gặp một đóa màu lam hoa, này đóa hoa làm nàng rất vào một cái rất lớn cổ mộ trung, còn liên lụy một chính thanh. Sau đó hai người ở mộ thất bên trong gặp một ít đồ vật sau thế nhưng bị nước trôi tới rồi cái này hát đại thiên nhiên hồ nước bên trong. Hơn nữa, tô ẩn nhìn nhìn chính mình bên hông bị cái kia cự mãng cắn có điểm phát thanh vị trí, hiện tại đi đường, tư thế đều có chút kỳ quái, về nhà tất nhiên sẽ bị nhìn ra tới. Hú hồ, hiện tại cũng không có phương tiện về nhà, nàng cần thiết phải cho một chính thanh nhìn xem cái này thường còn có đầu. mũ mũ không cần lo lắng, ta di động không cẩn thận rất vào trong nước hư rớt, Bởi vậy mới không có cho ngươi gọi điện thoại, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, hôm nay buổi tối ta khả năng trở về không được, ta hôm nay muốn đi sư phó trong nhà. Mụ mụ, ngươi cùng ba liền ăn trước đi, đi ngủ sớm một chút. Nghe thấy được Tô Vẩn nói lúc sau, dương mai kia đầu trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là nghe thấy được Tô Vẩn nói chính mình sư phó, trong lòng hơi chút có điểm đế, lúc trước Tô Vẩn đi theo Lý Huyền chân sau lưng học tập thời điểm cũng có đôi khi sẽ trực tiếp ở tại Lý Huyền Trân tiểu viện tử trong khách phòng, mà Tô Vẩn cũng thật sự cùng Lý Huyền Trân học được một ít tri thức, trở nên càng thêm thông tuệ, Dương Mai cũng đi qua Lý Huyền Trân ra, đôi Lý Huyền Trân làm người vẫn là có một chút khái niệm. Như thế, Dương Mai trong lòng lo lắng cục đá hơi chút rơi xuống đất, nhưng miệng Thượng Hải là muốn trách cứ vài câu Tô Vẩn, làm Tô Vẩn tiếp theo, nhất định nhớ kỹ trước tiên cho nàng gọi điện thoại, ngàn vạn không thể quên. Tô Bẩn tự nhiên là gật đầu xưng là, tùy theo cắt đứt điện thoại, đỡ một chính thanh đứng ở một bên bắt đầu chờ đợi Đan Vu thuần tiên đến, đồng thời quan sát đến một chính thanh sắc mặt tình huống, thoạt nhìn thực không xong, trên mặt trên người vẫn luôn ở ra mồ hôi. Hơi hơi nhắm mắt lại, giờ phút này cảm giác được Tô Bẩn nhìn chăm chú lúc sau, rất nhỏ rung động, mở mắt, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng là hắn cặp kia màu đen con người, như cũ thập phần thâm thúy đen nhánh, nhìn Tô Bẩn. Đống nhiên nhẹ nhàng cười, hắn cười không rõ ràng, chỉ là có chút vô lực gợi lên khỏe miệng. Thế nhưng có vài phần vui vẻ, lại tựa hồ là sung sướng tâm tình, đem chính mình thống khổ cấp quét dọn không còn một mảnh. Chính thanh, ngươi vui vẻ cái gì, cảm giác thế nào? Tô Hồn mở miệng, nàng có chút lo lắng. Ta chỉ là ở vui vẻ, ngươi ở lo lắng ta. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì Mục chính thanh lông mi rất nhỏ rung động, rứt lời nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nguyên bản tái nhật như tờ giấy sắc mặt cũng biến có vài phần hồng luận, khỏe môi hơi hơi cầu lấy, tóc vẫn là ướt rầm rề, chỉ là bị gió thổi nửa làm, tuy rằng có chút chật vật, nhưng... Rồi lại phá lệ mê người. Áo sơ mi cổ áo nút thắt rớt mấy viên, lộ ra bên trong trắng nón làn da, tinh xảo xương quai xanh, còn có bọt nước bao trùm ở mặt trên. Khi nói chuyện cổ họng kích động, làm người vô cớ muốn nuốt nước miếng, chỉ nghĩ nói một câu yêu người ta. Hảo, Chính Thanh, ngươi đừng nói chuyện Tô Luẩn mở miệng, nhìn Mục Chính Thanh vừa nói lời nói liền sẽ ho khan, tựa hồ rất là khó chịu, liền ngăn lại hắn nói chuyện, cũng đồng thời đem chính mình ánh mắt cấp rời đi, không dám lại xem hắn. Bởi vì Đan Vu Thuần chỗ nào ly hát đại lộ trình có điểm xa, Tô Luẩn ở trường học cửa, Đan Vu Thuần còn không có chờ đến, nhưng thật ra chờ tới rồi một người, trường học bảo an. Hắn tựa hồ là muốn nhân tiện tuần tra nhìn xem trường học phụ cận, cửa Trong tay đèn tin trực tiếp chiếu, liền chiếu tới rồi tô vẩn cùng mục chính thanh hai người. Các người hai người đã trễ thế này, đứng ở chỗ này làm gì bảo an bộ dáng thoạt nhìn đại khái hơn 60 tuổi, trắng bóng, dâu, khuôn mặt thoạt nhìn thập phần hàm hậu thành thật. Giờ phút này hiếp lao thị, dẫn theo trong tay đèn tin chiếu mục chính thanh cùng tô vẩn hai người, dứt lời sau, ngược lại đem ánh mắt dừng ở tô vẩn trên người, lại là tiếp tục mở miệng. Di, thiểu cô nương. Ngươi là chúng ta hát đại học sinh đi, như vậy vẫn không trở về phòng ngủ, sao chạy tới trường học bên ngoài. Hiện nhiên hắn thấy Tô Bẩn ngực đeo hát đại huy hiệu trường, cái này là bọn họ trường học tiêu chí, chỉ cần nhìn đến cái này huy hiệu trường, liền biết, có phải hay không cái này trường học đọc sách. Nét. Giờ phút này ánh mắt yêu nghi nhìn một chính thanh, lại nhìn nhìn Tô Bẩn, bởi vì Tô Bẩn ở trong nước phao thật lâu, sắc mặt tái nhợt, thập phần khó coi. Có chút chật vật bất kham, giờ phút này mục chính thanh nửa dựa vào nàng trên người, bộ dáng tựa như tô ẩn sợ hãi sắc mặt trắng bệnh giống nhau. Cũng nháy mắt làm cái này bảo an ra ra não bổ ra chính mình hôm nay vừa mới ở trong TV thấy một cái tin tức, chính là đêm khuya bọn cướp chuyên môn cướp bóc độc thân nữ sinh viên, hiện tại cái này tình huống liền rất giống A. Trong lúc nhất thời, hắn cũng đã cấp mục chính thanh cùng tô ẩn phân phối hảo nhân vật, bị cướp bóc hiếp bức nữ sinh viên cước bóc nữ sinh viên bọn cướp hắn lập tức từ chính mình bên hông móc ra một cây mở điện cảnh côn nhắm ngay mục chính thanh tựa hồ là uy hiếp mục chính thanh không được lộn xộn ngược lại đâu nhìn về phía tô ẩn thanh âm trở nên nhu hòa vài phần lên tựa hồ mang theo trấn an sợ tô ẩn sẽ sợ hãi mở miệng tiểu cô nương đừng sợ có chuyện gì liền nói cho ta ta năm đó cũng là học quá võ thuật chuyên môn đánh loại này tâm thuật bất chính người xấu Ngươi lại đây, mau tới đây. Mục chính thanh có chút vô lực nhìn bãi ở chính mình trước mặt cảnh côn. Hảo đi, hắn lớn lên tương đối giống cường đạo. Tố bẩn đâu còn lại là từ ngay từ đầu không hiểu ra sao. Đang nghe thấy cái này bảo an những lời này lúc sau. Không cấm bật cười, nàng nhưng thật ra cảm thấy trước mắt cái này bảo an thực đang yêu. Hiện tại xã hội này nhận tâm lạnh nhạt, giống hắn loại này người cũng không nhiều lắm. Thoạt nhìn tựa hồ là cho rằng nàng gặp cướp bóc cho nên mới đứng ở cửa trường, vẫn không núp nhích. Bảo an ra ra, cảm ơn ngươi hảo tâm, bất quá hắn không phải bọn cơ Nga, chúng ta chỉ là ở chỗ này đám người, lập tức liền sẽ rời đi. Nghe Tô Hẩn nói lúc sau, cái này bảo an hiển nhiên còn có chút không tin, Tô Hẩn đành phải lại giải thích vài câu, nói cho Mục chính thanh là chính mình bạn trai, hắn lúc này mới tin tưởng. Chương 767 xúc cảm như thế nào? Bất quá cái này bảo an trước khi đi thời điểm, Miệng Trung còn ở Đảng kia nỉ non tự nói nhắc mãi cái gì, còn đặc biệt trịnh trọng làm Tô Vẩn nhất định chú ý an toàn. Nếu là gặp được gì, tiêu một tiếng, hắn liền ở phòng an ninh nội, Tô Vẩn tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bảo an đi rồi lúc sau, bốn phía một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, một chính thanh cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dựa ở buồng điện thoại thượng, đôi mắt hơi hơi khép lại, hô hấp thực nhẹ thực nhẹ, tựa hồ là ở tận lực bảo trì chính mình thể lực. Tô ẩn còn lại là nhìn một chính thanh, có chút xuất thần cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực đeo huyết ngọc, nàng không rõ ràng lắm chính mình phía trước thấy cái kêu màu đỏ áo cưới nữ tử đến tuột cùng là thật sự, vẫn là chỉ là nàng ngộng, nếu thật là ngộng, như vậy cũng không tránh khỏi quá mức chân thật. Hít sâu một hơi, tô ẩn đem huyết ngọc cấp thả lại đi, sờ sờ chính mình mặt, cùng với nhìn nhìn thân thể của mình. Nàng đông nhiên có chút mê mang. Đưa ngươi nhớ tới hết thể thời điểm ta đó là ngươi thấp giọng nhỉ non ra những lời này tùy theo một tiếng loa thanh đem tô hẩn suy nghĩ cấp tiêu gọi trở về chỉ thấy đường cái bên xuất hiện một chiếc màu đen Odyssey, đi xe cửa xe mở ra từ bên trong đi ra một người người này tự nhiên chính là đan vũ thuần xem ra tới hắn bởi vì là thập phần vội vàng từ trong nhà đuổi ra tới hiện tại thấy tô hẩn không cấm lập tức xuống xe mở cửa xe đem tô hẩn cùng một chính thanh hai người cấp mang vào bên trong xe Sau đó dựa theo Tô Bẩn ý tứ, hiện tại đi trước nhà hắn. Vì thế, Tô Bẩn cùng mục chính thanh hai người ngồi ở xe mặt sau, đan vu thuần ở phía trước lái xe, hắn sức quan sát thực nẻ bén, tự nhiên là đã nhìn ra, Tô Bẩn cùng một chính thanh đều thực chật vẩn, cả người ướt đấm, đặc biệt là mục chính thanh, sắc mặt rất khó xem, thoạt nhìn tựa hồ là thân thể không thoải mái, ngay từ đầu là bởi vì đứng ở bên đường, Tô Bẩn trên mặt lại có chút nôn nóng, hắn liền không có dò hỏi. Hiện tại lái xe, hắn không cấm dò hỏi đi lên. Huẩn huẩn, sao lại thế này, các ngươi như thế nào sẽ làm cho như thế chật vật? Đan vu thuần chỉ tự nhiên là tô huẩn cùng một chính thanh tình huống hiện tại. Tô huẩn nghe thấy được đan vu thuần dò hỏi, túi đầu nhìn thoáng qua tựa hồ ở chợp mắt rửa vào sau ghế Mục chính thanh, tùy theo rời đi ánh mắt. Đối với nàng mà nói, đan vu thuần là nàng đồng bọn, nàng cũng không tưởng đối đan vu thuần tiến hành dấu dếm. Vì thế liền đại khái đem hôm nay phát sinh sự tình tường thuật tóm lược cho đàn Vu thuần nghe, chỉ là tô hởn đem một ít chi tiết cấp lược qua, cũng bao gồm chính mình ở trong nước thấy cái kia màu đỏ áo cưới chính mình, cái này trước mắt là nàng đấy lòng bí mật, nàng cũng không nghĩ minh bạch, làm hộng cũng không, tạm thời cũng không nghĩ nói ra. Đàn Vu thuần cũng đại khái nghe hiểu tô hởn nói, đại khái biết được lúc sau, liền không có nói nữa, mà là nhìn phía trước, lái xe đi trước hắn trong nhà. Tô ẩn còn lại là cấp một chính thanh bắt mạch, bởi vì bắt đầu chúng độc thời điểm, Tô ẩn cho hắn phong bế một ít huyệt đạo, như vậy có thể ngăn cản cái này độc sẽ không chảy vào quan trọng khí quan bên trong, tuy rằng hiện tại tồn tại ở trong cơ thể, nhưng là nàng có thể đem cái này độc cấp bức ra tới. Đi đàn vu thuần ra đâu, hàng đầu chính là bởi vì chính mình châm bao rừng ở đàn vu thuần chỗ nào, còn nữa nói, đàn vu thuần nàng cũng thực tin tưởng hắn, hiện tại hắn chỗ nào đặt chân nói, cũng tương đối phương tiện. Xe chạy một hồi lâu, Tô ẩn bọn họ rốt cuộc tới rồi đan vu thuần ra, giờ phút này trong phòng đèn vẫn là sáng lên, bên trong là triệt lam, hắn mở cửa, đem Tô ẩn đám người cấp nênh đón đi vào. Trên người quần áo ở tới trên đường cơ hồ đã làm, Tô ẩn cũng không hề trì hoãn, cùng triệt lam còn có đan vu thuần chào hỏi lúc sau, làm một chính thanh đi tới nàng lần trước ngủ kia gian trong phòng, tùy theo bắt đầu rồi châm cứu chi thuật. Đem một chính thanh trong cơ thể độc tính cấp bức ra tới. Đan vu thuần cùng triệt Lam không có đi lên, bọn họ đại ở phòng khách bên trong, chỉ là đan vu thuần trong mắt mang theo vài phần mất mát, hắn đã nhìn ra, Tô hưởng đối nam nhân kia thực lo lắng, cũng thực để ý. Triệt Lam nhưng thật ra không có gì phản ứng, ngồi ở trên sofa, lật xem thư tịch, chờ đợi Tô hưởng xuống dưới. Tô hưởng làm một chính thanh nằm ở trên giường, hắn cũng thập phần phối hợp, Tuy rằng một chính thanh vết cắt bộ vị là lòng bàn tay, nhưng là bởi vì độc tính dần dần lan tràn, làm cho cái này màu tím đen đâu, dần dần hướng về cánh tay ngạch nội sườn cấp lan tràn qua đi, hiện tại không thể đủ tùy tiện hạ châm châm cứu, cần thiết muốn trước nhìn xem tình huống lại nói, tư cập này, tố nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng một chính thanh. Khu khu! Chính thanh à, hiện tại ta phải cho ngươi đem cái này độc tính bước ra tới. Bất quá ở cái này phía trước đầu, ta yêu cầu xem miệng vết thương của ngươi còn muốn độc tính lan tràn tình huống, cho nên yêu cầu đem áo trên cởi ra, ngươi không ngại đi. Tô Huyền rất là ngượng ngùng do hỏi, nói xong lúc sau chờ đợi Mục Chính Thanh trả lời, hơi hơi gật đầu. Mục Chính Thanh làm như nhìn ra Tô Huyền ngượng ngùng, mở miệng thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, càng là vô cớ tăng thêm vài phần ái muội cảm xúc. Ta hiện tại cả người đã bị cái này không biết tên độc tê mọi toàn thân vô lực, không thể đủ nhúc nhích. Như vậy liền muốn ngươi giúp ta cởi bỏ quần áo. Yêu cầu nàng cởi bỏ quần áo. Tô ẩn nhìn nhìn nằm ở trên giường một chính thanh, cổ áo hơi hơi mở ra, thanh lánh nhạt nhéo khuôn mặt, tái nhợt sắc mặt. Thoạt nhìn thật sự là có vài phần cấm dục mỹ cảm. Nàng giờ phút này đi lên đem hắn quần áo cởi bỏ nói, tựa hồ thoạt nhìn, rất kỳ quái đâu. Kia, Chính thanh ngươi đừng nhích. Ta cho ngươi cởi bỏ. Tô ẩn đi lên trước tới, tới rồi một chính thanh trước người, đầu tiên cấp một chính thanh đem ngực nút thắt cấp giải khai, lộ ra bên trong rắn chắc chặt chẽ ngực, ra thịt thập phần lạnh lẽo, mặt trên còn có chút hứa về nước, Tô ẩn từ một bên cầm khăn giấy cho hắn đem vệt nước lau khô. Giờ phút này tư thế có chút ái muội, Tô ẩn là nửa ghé vào một chính thanh trên người, hắn hô hấp gần trong găng tức, thở ra nhiệt khí đều thổi tới Tô ẩn trên má. Một chính thanh đồng dạng ánh mắt dừng ở nàng trên người, có vài phần cân nhắc, lại tựa hồ đem chính mình thân thể không thoải mái cấp vứt lại, mặt mày buông xuống, mang theo vài phần treo trọng. Xúc cảm như thế nào? Tố ẩn còn lại là không trải qua đại náo liền hồi phục một câu. Xúc cảm thực không tồi sau đó đương nàng nói xong lúc sau, mới phản ứng tới rồi chính mình nói gì đó, vội vàng điện giật giống nhau rời đi một chính thanh trước người, đem khăn giấy lấy ra vứt bỏ ngược lại lại lần nữa đi vào mục chính thanh trước người là lúc liền thấy mục chính thanh đen nhánh trong con ngươi dấu vết thân ảnh của nàng cười như không cười thoạt nhìn tựa hồ sáng tỏ cái gì giống nhau biểu tình vừa mới vừa mới ta cái gì đều không có nói thô bẩn một bộ lệ ông tôi ở buổi này bộ dáng sau đó đôi mắt nhìn mục chính thanh tựa hồ là muốn nói cho mục chính thanh vừa mới chỉ là hắn ảo giác mục chính thanh mở miệng ta cái gì đều không có nghe thấy Trưng 768 định ra hợp đồng Tuy rằng có chút phiền phức Nhưng là tô ẩn vẫn là thuận lợi đem một chính thanh quần áo cấp giải khai Đem hắn toàn bộ nửa người trên cấp lộ ra tới Tô ẩn ánh mắt dừng ở hắn bàn tay mặt trên Chỉ thấy này miệng vết thương đã có chút phiến khai Lộ ra bên trong bị bọt nước hoa dâm thịt Thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người Hiện giờ bởi vì một chút nho nhỏ động tác Cái này lòng bàn tay liền bắt đầu tràn ra vài tia máu tươi Nguyên bản một chính thanh tay thật xinh đẹp Bạch Ngọc giống nhau, khớp xương rõ ràng, thon dài vô cùng, nhưng là hiện tại đâu, này chỉ tay sưng lên, nhan sắc cũng thay đổi, trở nên có chút biến thành màu đen phát tím. Vừa thấy liền chúng độc rõ ràng, hơn nữa loại này nhan sắc dần dần tràn ngập tới rồi khuỷu tay bộ vị, tới rồi nơi này liền đình chỉ. Thấy được nơi này, tôi ẩn nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền chứng minh, nàng ở huyệt mộ bên trong phương pháp vẫn là có hiệu quả, thành công trở ngại cái này độc chuyên bá. Hiện tại thoạt nhìn, thành công, chỉ cần theo cái này địa phương, đem độc dần dần bước ra tới thì tốt rồi, cái khác địa phương rơi dụng tiểu độc đâu, đồng dạng cũng có thể như vậy bước lại đây, mọi việc đều phải nhanh chóng mới hảo, thấy được nơi này, tô ẩn tự nhiên bắt đầu lập tức hành động, đầu tiên tới rồi bên giường, đem chính mình lần trước đánh rơi châm bao cấp đem ra, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc lên. Trong đầu hồi ước chính mình xem qua nhân thể huyết vị, tùy theo đắn đo này đó ngân châm, bắt đầu một đám xuống phía dưới chat đi xuống, lực đạo đều đều, Tô Hoẩn thủ pháp thực ổn thỏa, Mục Chính Thanh cũng từ chớ Tô Hoẩn đi làm, An Tĩnh nằm ở trên giường, Tô Hoẩn cơ hồ là đem ngân châm chắc biến hắn toàn thân, tùy theo, liền thấy một ít địa phương có một ít màu tím nhan sắc bắt đầu du tẩu, dần dần du tẩu đi cái kia bị thương tay. Này đó đều là hẳn là trôi này mũi tên thượng độc, Tô này đây ngân châm đem này cấp từ huyết vị trung bức ra tới, ra tới sau Đều tụ tập ở trên tay, cũng chính là cái kia miệng vết thương, cái này địa phương liền tương đối phiền thoái, bởi vì muốn đem cái này độc một lần nữa cấp thả ra, nàng muốn ở cái này miệng vết thương, một lần nữa ngăn cách một lỗ hổng, nói cách khác, sẽ đem cái này miệng vết thương cấp một lần nữa sẽ rách mở ra. Nghĩ tới nơi này, Tô Huẩn có chút do dự, nàng đem kim đâm ở một chính thanh trên tay các huyệt vị mặt trên, tùy theo nhìn về phía đối phương, đang định mở miệng thời điểm. Mục chính thanh lại là dùng một cái tay khác, từ một bên trên mặt bàn lấy ra chôi này truy thủ, đem này trình tới rồi Tô Vẩn trên tay, mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mày cũng không từng nhăn một chút. Tới, tiểu đoàn tử, cầm, cắt đi. Mục chính thanh tự nhiên là nhìn ra Tô Vẩn do dự, nói xong những lời này sau, liền không nói chuyện nữa, chỉ là túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay. Tô Vẩn đình chú vài giây, ánh mắt dừng ở một chính thanh trên người, tiếp nhận truy thủ cũng không hề nhiều lời, tay cầm khẩn truy thủ, đem một chính thanh tay mở ra, đem lòng bàn tay hướng tới bên ngoài, đang định hạ đao thời điểm, dừng lại, ánh mắt đầu tiên là ở bốn phía di chuyển, nhìn thoáng qua lúc sau, đem một cái bình hoa cấp cầm lại đây, đặt ở phía dưới, sau đó lúc này mới lấy truy thủ ở hắn lòng bàn tay cắt lấy đi, tức khắc bên trong hội tụ màu đen huyết, theo miệng vết thương nhanh chóng chảy ra, trong nhà cũng truyền ra một cổ thực nồng đậm mùi máu tươi. Đem huyết phóng không sai biệt lắm lúc sau, tô ẩn đó là một lần nữa ở một chính thanh trên tay chát mấy châm, làm hắn cầm máu, không lưu, lại là đơn giản băng bó một chút. Hết thể lộng xong, một chính thanh tay đã khôi phục thường sắc, tô ẩn rốt cuộc thư hoán một hơi, tùy theo đem đồ vật cấp thu hồi tới, đứng lên, làm một chính thanh nghỉ ngơi, nàng cầm bình hoa đi ra ngoài, đem bên trong huyết cấp đảo vào về đốt cờ. Vườn ẩn, thế nào? Đan vu thuần nhìn tô ẩn ra tới, Mở miệng dò hỏi. ân, ta đã giải quyết Tô Huẩn gật đầu. Theo sau nhìn thoáng qua trên lầu, nàng vẫn là không đi quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi tốt. Hôm nay những việc này hắn đại khái cũng có chút mệt mỏi đi. Nàng chính mình đâu, cũng là như thế. Trong lòng còn có chút hỗn loạn, vẫn luôn nhớ chứ ở huyệt mộ trông được thấy. Đan vu thuần nghe thấy được Tô Huẩn nói như vậy lúc sau. Cũng thư hoán biểu tình, đem Tô Huẩn cấp đưa tới phòng khách trên sofa mặt, làm Tô Huẩn ngồi ở triệt lam bên cạnh. Chính mình đâu còn lại là từ một bên lấy ra một phần văn kiện cấp Tô Huẩn xem, tựa hồ là định ra tốt hợp đồng. Huẩn Huẩn, cho ngươi xem đi, cái này là chúng ta định ra hợp đồng, lần trước đổ thạch tiến hội lúc sau, ta đã cùng hắn đàm phán, theo sau định ra này phân hợp đồng, cái này bên trong đều là hợp tác tương quan công việc, ngươi nhìn xem đi, cảm thấy chỗ nào không tốt, ta sửa chữa sửa chữa. Nghe là hợp tác sự tình, Tô Huẩn đem cái này hợp đồng cấp tiếp nhận tới. Nhưng thật ra không hậu, chỉ có vài tờ, từ chuyên nghiệp luật sư định ra hợp đồng, nàng sắc thật cũng có hứng thú cùng cái này thường ra hợp tác. Tuy rằng từ A đời trước, thường ra bởi vì cái kia thường cảnh thư thích liễu một tuyết, do đó đem sản nghiệp của chính mình bại quang, thua ở lâm ra trên tay, bị lâm ra gồm thâu, chính mình cũng thê thảm đã chết. Nhưng là đó là đời trước A, nếu là bất luận cái này nói, cái này thường cảnh thư vẫn là rất có một bộ, nét hắn kinh thương thủ đoạn thực giỏi giang. Quan trọng nhất chính là, hắn có điều thực tốt nguồn cung cấp, bọn họ chủ yếu kinh doanh chính là nguyên thạch loại, chính là chưa khai thác nguyên thạch, mà khai thác ra tới ngọc thạch nói, vì phụ trợ. Hơn nữa hiện tại bọn họ cộng đồng định nhân, đều là lâm gia, độc chiếm thị trường lâm gia. Này hết thể thực thích hợp, tốt ẩn chỉ cần làm cái này thường cảnh thư dẫm lên vết xe đổ thì tốt rồi. Qua loa nhìn vài lần trước mặt hợp đồng. Sở Hưu hẳn là suy xét đến hạng mục công việc Đan Vũ thuần đều có suy xét đến, cơ hồ không có gì nàng có thể sửa chữa địa phương, đem hợp đồng thu hồi tới, Tô Đoản giao cho Đan Vũ thuần, mở miệng. "Vũ thuần, như vậy là được, ngươi cùng hắn giao thiệp đi." Hợp tác nói, "Hắn cung cấp nguồn cung cấp, bất quá chúng ta đến lúc đó đến đi hắn chỗ nào nhìn xem mới được." Ân. Hảo Đan Vũ thuần đem hợp đồng cấp thu hồi tới, tỏ vẻ đồng ý, tùy theo đâu. Triết Lam đi tới Tô Hẩn bên người, tựa hồ là dò hỏi Tô Hẩn, "Mở miệng. Hẩn Hẩn tỷ tỷ, ta hỏi ngươi a, lần trước xâm lấn cái kia hệ thống còn cần tiếp tục đánh tan bọn họ sao? Hiện tại bọn họ tựa hồ đang tiến hành chữa trị." Chết Lam sở chỉ, "Tự nhiên là phụ thuộc ở Lâm gia kỳ hạ cái kia lệ gia, Ngọc Thạch Hiên lần trước nội quỷ, đó là cái này lệ gia đã chịu Lâm gia mệnh lệnh, tiến hành phá rối, chẳng qua đâu, bọn họ không nghĩ tới chính là Chính mình ăn trộm gà không thành, phản con mất nắm gạo, nội quỷ bị nhéo ra tới, lại còn có bị Tô Uyển nơi này hắc mã. Triệt Lang, cái này cơ, phản đem một quân, xâm lấn bọn họ tài vụ hệ thống, làm cho bọn họ hệ thống hỏng mất, cũng tiện đà khiến cho mặt khác cơ xâm lấn. Đưa bọn họ tiền cấp hất rớt. Hiện tại lệ ra sợ là sứt đầu mẹ chắn đi, lần trước lại bị Tô Uyển cấp hất đi rồi 100 triệu, này 100 triệu là mỹ kim. Theo bọn họ đi Tô Uyển đầu hiện tại hẳn là lệ ra tìm kiếm lâm ra chợ giúp lúc, như vậy cái cái sọt, không biết lâm ra như thế nào bổ khuyết đâu. chương 769 triệt làm chân chính thân thế, 1. Này lệ ra là lâm ra thủ hạ dưỡng một cái chó dữ một con sẽ cắn người chó giữ, mà này chó giữ cũng không phải dễ dàng như vậy diệt trừ, nhưng là lúc này đây có thể đem này làm cho bên trong nguyên khí đại thương nhưng thật ra không tồi, tôi ở lần trước còn nhân tiện ở đổ thạch trong yến hội hố cái này lệ ra tiền. Làm cho bọn họ hiện tại bên trong vận hành càng thêm quân bách Không thể không đi tìm kiếm Lâm ra trợ giúp Đại khái hiện tại là hận bọn hắn Ngọc Thạch Hiên hận ngứa răng đi Mà cái này cái sọn, Nói vậy Lâm ra muốn bổ khuyết thượng cũng là yêu cầu trả giá một chút đại giới Không phải như vậy dễ dàng sự tình Theo sau, Tô Hẩn cùng Đan Vu Thuần nói nữa một ít về cùng thường gia hợp tác công việc lúc sau Đó là không có nói cái gì nữa Giờ phút này sắc trời cũng đã muộn Gần 12 giờ Vì thế Tô Vẩn liền mở miệng. Chết Lam, Vũ Thuần, các người đi nghỉ ngơi đi, hiện tại cũng không còn sớm, ta đi phòng tắm tắm rửa một chút cũng đi ngủ. Nghe thấy Tô Vẩn nói như vậy, Đan Vũ Thuần cũng không có lại nói, đó là đem Tô Vẩn cấp an bài ở một khác gian phòng, làm Tô Vẩn có thể ở kia gian phòng nghỉ ngơi. Ngược lại là Chết Lam, ngồi ở tại chỗ, như cũ không có động tĩnh, nhìn Tô Vẩn, lại nhìn nhìn Đan Vũ Thuần mở miệng. Ta hiện tại còn không đây. Ta tưởng chờ ẩn ẩn tỉ tỉ ra tới lúc sau, cùng ẩn ẩn tỉ tỉ liêu một chút sự tình, Vu thuần đại ca ngươi đi trước ngủ đi. Chết Lam tựa Hồ là muốn nói cho cái gì cái gì, mà đan Vu thuần rất sớm liền phát dắt tới. Chết Lam trong lòng vẫn luôn cất giấu một bí mật, bí mật này đâu, hắn thật cẩn thận che giấu, không dám cùng người khác giảng. Rất nhiều lần, tựa Hồ muốn cùng tố hồn giảng, nhưng là luôn là bỏ lỡ cơ hội, tư cập này, đan Vu thuần nhìn thoáng qua tố hồn. Tựa hồ là muốn trưng cầu Tô Huẩn ý kiến. Ánh mắt đầu chú ở đàn vu thuần trên người, Tô Huẩn khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có quan hệ, làm đan vu thuần đi nghỉ ngơi, chính mình đâu, còn lại là quay đầu nhìn về phía Triệt Lam, hơi hơi mỉm cười, mở miệng. Hảo, Triệt Lam, như vậy ngươi đợi lát nữa liền cùng ta nói một chút đi. Thấy Tô Huẩn nói như thế, Triệt Lam cũng là hồi chi nhất gợi, ánh mắt thuần triệt trong sáng. Màu lam thủy tinh giống nhau con ngươi thượng dấu vết tô vẩn bộ dáng, mở miệng. Hảo. Đan vu thuần cũng chỉ tốt nhìn tô vẩn vài lần, tùy theo lên lầu, trong lòng như cũ nhớ phía dưới. Tô vẩn đâu, còn lại là cầm một kiện sạch sẽ không có khai đóng gói áo tắm dài đi phòng tắm. Đại khái đem chính mình trên người mệt mỏi cấp hưng, rớt, mặt trên vòi hoa sen ở lưu chữ thủy. Tô vẩn còn lại là đứng ở này phía dưới nhắm mắt lại, cảm thụ được dòng nước ở chính mình trên người trôi đi. Phòng tắm chung cũng dần dần nổi lên một tầng sương mù, liên quan phòng tắm kính mặt đều trở nên ngông lung mà không chân thật lên. Nàng nhìn trong gương chính mình, bộ mặt mơ hồ, nhưng là có như vậy trong nháy mắt, trong gương chính mình biến thành một thân màu đỏ áo cưới, trên đầu mang mũ phượng, khoác hồng xa, mà phía sau đi theo hắc bạch vô thường hai cái thân ảnh, xem giống như là cho nàng đường đưa gả giống nhau. Cái này hình ảnh chỉ là như vậy xuất hiện trong nháy mắt, thực mau biến mất, trước mắt gương vẫn là gương. Mông lung phiếm sương ngủ, nàng thân mình giấu vết ở trên đó. Có lẽ nàng thật sự không phải nàng đi. Không phải một cái hoàng chính nàng. Khoe miệng dơ lên một mặt không biết là chua sót vẫn là như thế nào tươi cười. Đem trên mặt bọt nước đều cấp lau sạch, đóng lại vòi hoa sen. Đem trên đầu bọt nước cấp lau khô. Đem quần áo của mình đại khái xoa nhẹ một phen lúc sau. Trên thuyền áo tắm dài đi ra ngoài. Lúc này đâu, triệt lam như cũ ngồi ở đại sảnh trên sofa chờ đợi tốt ẩn. Một đôi trong sáng màu làm con ngươi nhìn trước mắt, tựa hồ đang nhìn nào đó xa xôi địa phương, mang theo vài phần chưa bao giờ gặp qua lạnh leo, còn có vài phần chưa bao giờ gặp qua yêu thương, kỳ thật triệt làm người này, tố ẩn vẫn là nhìn không thấu, nói hắn đơn thuần, tố ẩn lại cảm thấy chưa chắc là như thế đơn thuần. Hắn con ngươi thoạt nhìn thuần triệt không dành thế sự, nhưng là rất nhiều thời điểm, bề ngoài là sẽ lừa gạt người, có được loại này không xác định. Tô ẩn cũng không biết vì sao lúc trước sẽ đem Triệt Lam cấp lưu lại. Ngươi ra tới Triệt Lam ngẩn đầu nhìn về phía Tô ẩn, không biết có phải hay không Tô ẩn ảo giác. Ngày thường Triệt Lam đều là có vẻ tuổi thực non nớt, cũng luôn là kêu nàng ẩn ẩn tỷ tỉ, tỉ. Chính là hiện giờ, con ngươi lại có chút thâm trầm, ngay cả kia nguyên bản thuần triệt trong suốt giống như Lam thủy tinh con ngươi cũng trở nên nhan sắc thâm rất nhiều, thành thục rất nhiều. Hắn không có cố tình ẩn tăng rồi. Mà là cố ý biểu hiện ra ngoài cấp Tô Vẩn xem, Tô Vẩn thần sắc gia tăng vài phần, lại không có quá mức kinh ngạc, chỉ trệ vài giây lúc sau, đó là gật gật đầu, đi tới Triệt Lam bên cạnh ngồi xuống đi. Triệt Lam, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta? Tô Vẩn nhìn về phía Triệt Lam, đem khăn lông khô đặt ở một bên, đem chính mình nửa làm tóc cấp liêu tới rồi bả vai mặt sau, trong mắt thần sắc nghiêm túc, tựa hồ là chuẩn bị nghe Triệt Lam nói. Chết lam ánh mắt rừng ở ngồi ở chính mình bên cạnh tô ẩn trên người sau, nét đôi mắt hơi nhìn lướt qua, hán sắc thật so với hắn tuổi tâm lý muốn thành thục rất nhiều, nhưng là rốt cuộc vẫn là một cái mang theo vài phần non nớt thiếu niên, đôi mắt đỉnh trệ vài giây ở tô ẩn cần cổ, tinh xảo xương quay xanh, mặt trên còn có chút ướt dầm dề bọt nước đâu, môi sắc cứng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt mê người, tô ẩn đôi mắt thực sạch sẽ trong sáng, cũng khiến cho người không tự chủ được muốn đi tin tưởng có chút mất tự nhiên đem ánh mắt rời đi, triệt lam trên má nhiễm một chút thường đỏ, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tựa hồ là vì che giấu che giấu chính mình quân bách, cũng chính bởi vì vậy, hắn dường như lại khôi phục thành ngày thường cái kia triệt lam, qua vài giây, hắn lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở tô hởn trên mặt, chính xác chút, dùng hắn còn ở vào thời kỳ vỡ giọng thanh âm mở miệng nói, ta biết các ngươi có điều tra quá ta thân phận bối cảnh, Nhưng là trung quy tuần tra chính là công dã chẳng đúng hay không? Ơn, đúng vậy, ta tra quá, nhưng là cái gì đều không sai biệt lắm ra tới. Ít nhất, ở ngươi đi vào kinh thành phía trước thân phận bối cảnh hoàn toàn tuần tra không ra Tô Huẩn cũng không có che giấu lửa gạt triệt lam, thực trắng ra gật đầu, tỏ vẻ xác thật là như thế. Nghe thấy Tô Huẩn nói như vậy lúc sau, triệt lam tạm dừng vài giây, theo sau cặp kia trong sáng màu làm con ngươi nhìn về phía Tô Huẩn. Giờ phút này mang theo vài phần nghi hoặc, còn có tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ cũng không minh bạch, mở miệng dò hỏi tốt ẩn. Mấy ngày nay ở chung, ta hiểu biết ngươi, nếu ngươi tra quá ta thân phận, không biết ta thân phận bối cảnh lai lịch, như vậy vì cái gì còn sẽ thu lưu ta. Rốt cuộc giống ta loại này không xác định, đôi khi, sẽ biến thành bom hẹn giờ, có lẽ liền đem ngươi tạc tan xương nát thịt. Chết Lam nói, mắt mắt hơi rũ. Vấn đề này quan trọng sao? Vẫn là nói, ngươi muốn nghe ta trả lời tô ẩn nhìn trước mặt triệt lam, cũng không có lập tức trả lời hắn, mà lại như thế mở miệng hỏi lại triệt lam. Đối ta mà nói, rất quan trọng. chương 770 triệt lam chân chính thân thế, 2. Từ nào đó phương diện tới nói, ta là xem như nửa cái thương nhân, thương nhân đều là thực biết tính toán, biết được cái gì đối chính mình có lợi, cái gì đối chính mình sẽ có hại, như ngươi theo như lời, ta không thích không biết bởi vì không biết đôi khi chính là một viên bom hẹn giờ, không biết khi nào, liền nổ tung. Lúc trước ở giao thông công cộng mặt trên, đem ngươi thu lưu, có một phương diện là tò mò, còn có một phương diện còn lại là bởi vì ngươi đối ta có có lợi, ngươi hacker kỹ thuật. Tô Vẩn nhìn trên lam, chậm rãi mở miệng, nàng đôi mắt như nhau hướng sơ, thuần triệt trong sáng, sạch sẽ vô cùng, không có dầu dếm, lúc trước nàng sắc thật là như thế tưởng. Trên thế giới vốn là không có như vậy nhiều quá độ thiện tâm, nàng không có khả năng trên đường cái, tùy tiện thấy một người không nhà để về, liền đem này cấp nhặt về đi, đặc biệt là người này thân phận đều không minh xác Cho nên lúc trước lưu lại triệt lam, tuyệt đại đa số nguyên nhân là bởi vì, năng lực của hắn, đối chính mình có lợi, cho nên đem này lưu lại, nhưng là cái nào thời điểm, cũng không có tín nhiệm, cho nên làm Đan vu thuần mang theo triệt lam, cũng thuận tiện quan sát triệt lam. Bất quá nàng cũng có chính mình một bộ phận tư tâm, như vậy chính là, lần đầu tiên thấy một đôi như vậy sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ con ngươi, cái loại này thấu triệt màu lam, làm người không đành lòng đi nhiễm hát, không đành lòng đi làm này xong sạch sẽ con ngươi nhiễm khác nhan sắc. Nay đầu triệt lam đang nghe thấy tô ẩn những lời này lúc sau, trong mắt thần sắc có chút tạm đạm, rồi lại sớm đã đoán được giống nhau, hơi hơi gục đầu xuống, như là thiết khí, trầm mặc xuống dưới. Tô ẩn tắc dường như là nhìn ra triệt lam giờ phút này cảm xúc không tốt, không có ngôn ngữ. Nàng rôi tay đem trên bàn trà sứ thanh hoa ly lấy ra hai cái, phân biệt phóng hảo, theo sau lấy ra lá trà, chậm rãi phao một hồ trà, tiếp theo giảng phao trà ngon cấp ngã vào tiểu sứ ly chung, tùy theo lấy ra trong đó một ly trà, đưa cho đăng túi đầu triệt lam trước mặt, mở miệng, mỉm cười, thanh âm rất là bình đạm, không hề gợn sóng. Tới, uống sao. Ngừng đầu, triệt lam đem tô trong tay trà cấp tiếp nhận tới, cầm trong tay thiển mổ mấy khẩu, lại là nhìn tô ẩn sắc mặt, có chút không rõ tô suy nghĩ cái gì. Ta sắc thật là cái dạng này người, mấy ngày nay nói vậy ngươi đại khái hiểu biết con người của ta, đối với ngươi, ngay từ đầu ta sắc thật chỉ là cảm thấy ngươi đối ta có giá trị, sau lại, ở chung xuống dưới, ta dần dần tin ngươi, mặc dù biết thân phận của ngươi lai lịch đều là mê. Nhưng là ở ta trước mắt Triệt Lam là chân thật, đúng không? Tô Bẩn thanh âm nhàn nhạt, cầm lấy chính mình trong tay trà uống một ngụm, tùy theo lại là mở miệng. Cho nên, với ngươi thân thế, ta chỉ là cảm thấy nói vậy ngươi một ngày nào đó sẽ chính miệng nói cho ta. Triệt Lam, ngươi nói đi. Nghe thấy được Tô Bẩn những lời này, Triệt Lam hơi hơi trố mắt một chút, tùy theo ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bẩn, chầm mặc nửa ngày. Trực tiếp đem chính mình trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, tùy theo mở miệng. Lần trước ở trong tựu lâu, ta chỉ theo như người nói một chút, bởi vì sao lại có người xâm nhập, ta liền không có tiếp tục nói tiếp, ta hướng tới bình phẳng, rồi lại chú định vô pháp bình phẳng, bởi vì ta sinh ra, chú định, ta bất tử nói, bên người liền sẽ không an bình. Chết Lam giờ phút này trên mặt treo mấy mặt cười khổ, hắn nói tự nhiên là lần trước trong tựu lâu. Bị Đàm Lương tải đánh gãy chính mình nói, giờ phút này đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi ẩn, chính trọng chuyện lạ mở miệng. Kỳ thật ta vẫn luôn ở do dự, kỳ thật ta lựa chọn tốt nhất là rời đi các ngươi hắn dừng một chút, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, không biết chính mình nên nói như thế nào xuất khẩu, nghĩ nghĩ, lại là tiếp tục. Ta là Italy người, ta tên thật cũng không kêu Tri Lam, ta chân chính tên gọi là Tạp Lam Ni cách Lan Đạc. Bất quá ta cũng không xem như hồn nhiên y ly người, mẫu thân của ta là người Trung Quốc, bởi vậy ta là con lai, triệt lam tên này là mẫu thân đi tới Trung Quốc cho ta lấy, nàng nói hy vọng ta nghiên cứu, có thể vẫn luôn như vậy thuần triệt, không nhiễm phụ thân huyết tinh. Triệt lam đang nói đến chính mình mẫu thân thời điểm, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng lưu hòa, trong mắt tựa hồ có ánh ánh lệ quang, hắn nhẫn mại thật lâu, có một số việc, đại khái nói ra, sẽ phóng thích một ít. Đôi mắt hơi hơi híp, Triệt Lam tiếp tục mở miệng. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới bình phàm an bình sinh hoạt, chính là có chút thời điểm, mệnh không khỏi người, ta vô pháp lựa chọn chính mình sinh ra, cũng đừng dạng nắm giữ không được chính mình tương lai. Mậu thân nói, không hy vọng ta nhiễm huyết tinh, chính là ta thân phận lại như thế nào sẽ nhiễm không thượng huyết tinh, hoặc là là người khác nhiễm ta huyết, hoặc là là ta nhiễm người khác huyết, kia một ngày, bọn họ truy tìm tới rồi chúng ta dấu vết mẫu thân chết ở bọn họ trong tay, ta chân cũng suýt nữa phế bỏ, ta muốn cho hắn chết. nói đến chỗ này, triệt lam nắm chặt song quyền, trong mắt có chút hận ý, ngược lại hắn đem tầm mắt nhìn về phía tô hửn thời điểm, loại này hận ý lại ẩn tàng rồi lên, lông mi run rẩy, nguyên bản thuật nhìn non nớt sọ ta mặt, giờ phút này nhiễm vài phần chua xót cùng lệ khí, còn có phức tạp cảm xúc trộn lẫn. phu thân ta là, vợ lẽ cách lan đặc. Tô Bẩn còn lại là đang nghe thấy Triệt Lam giảng ra tên này thời điểm, trong óc cầm vang một chút, có như vậy trong nháy mắt không? Nàng thiết tưởng quá Triệt Lam thân phận lai lịch không đáng, nhưng là lại không có nghĩ đến, Triệt Lam thân phận thế nhưng là cái dạng này. Bờ lách cách Lan đặc thật sự là làm người quá quen thuộc cộng thêm kinh sợ, lại nghĩ đến Triệt Lam nói hắn là Italy người. Italy mafia Tô Bẩn trì trệ vài giây lúc sau, mở miệng. Italy mafia ý nghĩa cái gì? Không cần nói cũng biết, nước Mỹ mà phỉ ạ ý duệ, lúc ban đầu ở New York khu vực lấy được thế lực, lại dần dần mà từ quy mô nhỏ lĩnh vực nghiệp vụ phát triển đến toàn thị tính thậm chí quốc tế tính tổ chức, làm lơ pháp luật, thế lực cực kỳ cường đại, này thế lực phạm vi lan tràn toàn cầu, chủ yếu đâu, tập trung ở nước Mỹ. Lúc đầu Italy mạ phỉ ạ từ năm cái chắc tuyệt thành viên tên làm mệnh danh gia tộc thống trị, gia tộc lẫn nhau thiết lập một ủy ban làm các gia tộc chi gian tối cao trọng tài đơn vị. Mạ phỉ ạ gia tộc dẫn kế truyền thống số ít tinh nhuệ chủ nghĩa, cho nên, đại gia tộc ở 100-200 người tả hữu, giống nhau thì tại 50-60 người trình độ, nhưng cơ hồ có được đội số trở lên phía đối tác. Mà cái này bờ lách cách lan đặc đúng là hiện giờ Italy Mạ phỉ ạ lao đại, nghe nói thủ đoạn tàn nhẫn, làm người lên khốc, vì trước mắt Mạ ạ gia tộc giáo phụ cấp bậc nhân vật, này kinh thành thanh long bang. Hỏa phượng giúp tuyệt đối vô pháp cùng cái này Italy Mafia tương đối, phải nói hoàn toàn không thể so sánh. Tuy rằng nói cái này Italy Mafia là đóng quân ở nước Mỹ, bọn họ đại bản doanh cũng là ở nước Mỹ, nhưng là bọn họ thế lực phân bố cũng có ở Hoa Hạ, này đóng quân ở Hoa Hạ Mafia chi nhánh chỉ sợ lực lượng cũng không dung kinh thường. Chiến Lam còn lại là nghe thấy Tô Hẩn nói hơi hơi gật đầu, thật dài thở dài một hơi, nhìn phương xa. Chương 771 Ý ta mạ phi ạ. Kỳ thật hiện tại mạ phỉ ạ bên trong phân liệt rất lợi hại, ngoại giới người là không biết, nhưng là bên trong cũng đã bắt đầu tranh đấu lên, tranh đoạt tự nhiên là cái này bang phái nội quyền thế, hiện tại bang phái trung người cầm quyền vẫn là phụ thân ta, lách cách lan đặc, nhưng là trên thực tế, hắn đã bị người Hạ Dược khống chế, cái này Hạ Dược khống chế được người của hắn chính là ta cùng cha khác mẹ ca ca, Tạp Lăng cách lan đặc. Triệt Lam nói đến chỗ này, thân mình bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, trong mắt bị bỏng chứ nồng đậm hận ý, nhưng là cố tình lại không nghĩ làm tô hổn thấy hắn giờ phút này bộ dáng hơi hơi rũ xuống mặt mày, thiếu niên thân hình thoạt nhìn, đặc biệt gây ốm mặt nhựa, tô hổn còn lại là ở một bên không nói gì, chỉ còn chờ xe triệt lam phát tiết xong rồi, cảm xúc tựa hồ dần dần quay lại lúc sau, đem chính mình trong tay sứ thanh hoa chén trà đặt ở bàn trà tượng. như vậy, triệt lam, sau đó đâu? ta bắt đầu nói. Hiện tại Mạ Phỉ Ạ là thành lập phân liệt 5 cái gia tộc tiến hành thống trị. Chúng ta cách lan đặc gia tộc là này năm cái gia tộc dẫn đầu giả. Phụ thân ta, Bờ Lách đồng dạng cũng thân là Mạ Phỉ Ạ nội tối cao trọng tài ủy ban thủ tịch giáo phụ. Trong tay nắm có tuyệt đối quyền thế, nhưng mà có quyền thế địa phương liền có tranh đấu cùng âm lưu. Thân ở địa vị cao phía trên, liền có người mơ ước cùng đỏ mắt. Bởi vì ta phụ thân Bờ Lách cố ý nhường ngôi với ta, ta cùng cha khác mẹ ca ca liền. Âm thầm thiết kế cấu kết một cái sớm có phản loạn chi tâm phúc tư đặc gia tộc, âm thầm như phản. Triệt Lam nói đến chỗ này, tạm dừng một chút, tựa hồ là bình phục cảm xúc, tiếp theo lúc này mới nói tiếp. Bọn họ âm thầm mời tới ở vào Trung Quốc cao nhân, dùng một loại tên là miêu cương cổ thuật phương pháp, đem một loại thực cổ quái cổ trùng cấy vào ta phụ thân trong cơ thể, do đó đem hắn khống chế được, trở thành con dối, tiếp theo đó là muốn vướng ngã ta cái này chặn đường đá. Một cái trải rộng toàn cầu khác, giúp tổ chức, tự nhiên là yêu cầu quản lý phương pháp, mà chúng ta y ta mạ phì ạ quản lý phương pháp, chính là giới luật nghiêm minh, đây là cái gọi là bảy giới. một, Giữ kín như bưng, nhị. Tổ chức cao hơn cá nhân, tam. Không được cái lời thượng cấp mệnh lệnh, bốn. Không được làm phản tự thú, nam. Đối ra nhân bảo mật, sáu. Không được tự tiện làm bắt cóc tống tiền hoạt động, bảy. Huynh đệ chi gian nghiêm cấm ẩu đả, ta cùng cha khác mẹ ca ca tạp lăng cách lan đặc đó là lấy cái này bang phái chung giới luật hãm hại ta, thao tác phụ thân đem ta cùng mẫu thân trục xuất bang phái, hơn nữa hạ phong sát lệnh, giết chết bất luật tội. Tô ẩn thực an tĩnh đang nghe triệt làm nói, đương nàng đang nghe thấy triệt làm nói đến miêu cường cổ thuật thời điểm, trong mắt thần sắc hơi hơi rung chuyển một chút, hiện giờ, nàng vừa nghe thấy cổ cái này từ, liền sẽ nghĩ đến một người, rực rỡ. Hắn chính là dùng cổ độc cao thủ, có thể lấy cổ thuật thao tác người khác tự nhiên, chuyện này cũng không biết có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp đi. Cho nên, người cùng người mẫu thân như thế nào tránh thoát truy sát lệnh, đi vào Trung Quốc đâu. Tô ẩn không hề tưởng cổ độc sự tình, mà là chậm rãi nhìn về phía trên Lam, Italy mà phi ạ trải rộng toàn cầu các quốc gia. Nước Mỹ thuộc về bọn họ đại bản doanh, cái này lực lượng, tuyệt đối có thể nói khủng bố, nếu là hạ truy sát lệnh nói, chỉ sợ, Triệt Lam cùng hắn mâu thân lại như thế nào lợi hại, cũng không có cách nào chạy ra sinh thiên đi. Triệt Lam nghe thấy được tô ẩn do hỏi, nhưng thật ra không kỳ quái, mà là hơi hơi gật đầu, Triệt Lam sắc trong con người, mang theo vài phần may mắn, mở miệng, Bằng vào ta cùng ta mẫu thân lực lượng tự nhiên là không có khả năng có thể tồn tại với mạ phỉ ạ cao tầng người, đều không ngu, bọn họ trung liền có người phát hiện không thích hợp, người này đó là ta phụ thân một tay nâng đỡ đi lên thủ hạ, hiu gia tộc, bọn họ phát giác có vấn đề, đối ta phạm vào giới luật cũng cảm thấy thực cũng không tin tưởng, vì thế bọn họ đem ta cùng ta mẫu thân dùng chết giả phương pháp, cứu ra, cũng biết hiểu phụ thân ta, vợ lách cách lan đặc bị hạ miêu cương cổ trùng sự. Tình, chỉ là, Loại này cổ độc thật sự là thực ta hồ, chúng ta bó tay không biện pháp. Nói xong, Triệt Lam đem ánh mắt rừng ở tô vẩn trên người. Cho nên, các ngươi một phương diện là vì càn viên man dấu giếm chính mình chết giả, một phương diện đâu, còn lại là vì tìm kiếm đến, có thể đem cổ độc cởi bỏ cao nhân, cho nên xuất ngoại, rời đi nước Mỹ, đi tới Hoa Hạ, ta nói đúng không? Tô vẩn nghe được nơi này, nơi nào còn có thể đủ không rõ ràng lắm. Không cấm thế chứ Triệt Lam, đem hắn kế tiếp nói nói xong, cũng đồng dạng minh bạch, vì cái gì, Triệt Lam sẽ tìm được nàng. Nàng học tập đúng là huyền học nam thuật, thầy tướng một môn, tinh thông chính là kham dư tướng mạo, nhưng là đồng dạng cũng sẽ phá giải các loại tà thuật, thí dụ như cổ độc, tố ẩn cũng đã nhiều lần tiếp xúc, đã là có nhất định kinh nghiệm, hơn nữa nàng không phải cái loại này bọn bị bậm gian hồ, là chân chính có được thực lực. Nét. Đúng vậy, không sai. Ta cùng mẫu thân đi vào Trung Quốc, chính là vì tìm kiếm có thể phá giải phụ thân trên người cổ độc người, kỳ thật ta vốn là đối mạ phì ạ vị trí cũng không có hứng thú, chỉ nghĩ quá bình đạm một chút, nhưng là hiện tại, bọn họ hùng hổ do người, thế tất muốn ta tánh mạng, ta nếu lại thoái nhượng, như vậy ta mệnh cũng tương đương nhường ra đi, đi tới Trung Quốc sau, ta làm hưu gia tộc giúp chúng ta an bài thân phận, dùng ở Trung Quốc thế lực, đem chúng ta phía trước bối cảnh. Thân phận đều biến thành chỗ trống, ta cũng bắt đầu học tập tiếng Trung cùng thích hướng Trung Quốc sinh hoạt. Như vậy, nếu là như thế này, các ngươi lại như thế nào bị phát hiện? Tô Bẩn do hỏi, nếu Triệt Lam tìm được rồi điểm dừng chân, cũng an bài tân thân phận, ở nước Mỹ chỗ nào cũng này đầy chết giả phương thức ra tới, như vậy. Tiểu tâm tiềm tàng, hẳn là rất khó bị phát hiện, trừ phi ra ngoài ý muốn tình huống. Kinh thành nơi này là đồn chú Italy Mạ Phi ạ chi nhánh truy sát lệnh cũng hạ đạt tới rồi nơi này, nguyên bản bởi vì ta cùng mẫu thân chết giả, truy sát lệnh hẳn là rút về, nhưng cố tình kinh thành nơi này còn không có rút về, nơi này chi nhánh so với nước Mỹ Đại Bản doanh muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng là thực lực như cũ không dung khinh thường, vì thế ta cùng mẫu thân bị phát hiện, bọn họ giết mẫu thân của ta, còn đem ta chân cấp lộng phía đi, làm ta vô pháp chạy thoát, lại không giết ta. Triệt Lam nói đến chỗ này, Một loại mạc danh bi ai dũng manh vào trong lòng, đại khái là hận chính mình mềm lòng, hận chính mình bất lực, hắn cũng bắt đầu dần dần minh bạch, có một số việc là trốn tránh không được, sinh ra đó là giao cho nào đó sứ mệnh cùng trách nhiệm, hắn hướng tới bình phạm, như vậy loại này bình phạm liền sẽ khiến cho hắn bảo hộ không được người bên cạnh, đem chính mình bên người người cấp hại chết. Mà hắn lại liền một chút phản kích năng lực đều không có, này đó đều nguyên với hắn kêu buồn cười hướng tới bình phạm tâm. Cho nên kia một ngày ở xe bức thượng, ta gặp được người, đó là từ chỗ nào chạy thoát ra tới. Tô Vẩn nhướng mày rõ hỏi. Chương 772 nhân tình này bốc trướng. Không sai, đó là như thế. Kỳ thật lúc trước triệt làm cũng không biết Tô Vẩn là như thế nào người. Đồng dạng cũng không biết Tô Vẩn sẽ có cái gì năng lực. Ngay lúc đó tình huống thật sự là quá nguy hiểm. hung hiểm từ mạ phì ạ chi nhánh chỗ nào đảo thoát ra tới, không nơi nương tựa. Lúc ấy hắn tiếng Trung thậm chí đều không thế nào thông suốt, có chút lắm mồm, hơn nữa trên đùi còn có thương tích, một không cẩn thận liền sẽ biến thành tàn phế. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước ở gặp được tô hờn là lúc duy nhất nghĩ đến chính là làm chính mình trở nên nhược thế xuống dưới, giả dạng làm một thân phận đơn thuần sọ so tạ, trong lòng có loại trực giác nói cho hắn, có lẽ hắn có thể tạm thời bám vào tô hờn bên người, triệt lam cũng không xuẩn, hắn cũng đồng dạng đã nhìn ra. Tô Bẩn không phải cái loại này sẽ không thể hiểu được phát hiện tâm người, nếu muốn lưu tại nàng bên người, chỉ có một biện pháp, chứng minh chính mình giá trị, có thể làm nàng coi trọng giá trị. Vì thế, liền có lúc ấy vô tội xâm nhập Ngọc Thạch Hiên hệ thống, làm Tô Bẩn cùng Đan Vu thuần thấy hắn hacker kỹ thuật cùng thiên phú, đối mặt như vậy tài năng người, chỉ sợ, không phải do không tâm động đi. Kết quả cũng đồng dạng cùng triệt Lam thiết tưởng giống nhau, Tô Bẩn đem hắn lưu lại. Hơn nữa đem hắn cấp an bài tới rồi đan vu thuần bên người, dụng ý cũng rất đơn giản quan sát hắn, cho nên triệt lam đem chính mình ngụy trang thành một cái thuần lương tiểu sọ tạ, tiêu tô bẩn tỉ tỉ, cũng sẽ không đi lộ ra chính mình mũi nhọn, cũng rất ít ra cửa, sợ chính là bị ở vào kinh thành mạ phì ạ chi nhánh cấp phát hiện, đồng dạng, triệt lam cũng thành công, hắn cặp kêu con ngươi cực kỳ có lửa gạt tính, sạch, sẽ trong sáng, thuần lam dường như màu lam thủy tinh giống nhau. Lúc ban đầu, ta chỉ là muốn tạm thời lưu tại cạnh ngươi dưỡng thường, cho nên thể hiện ta có thể bị lợi dụng giá trị, ta không nghĩ ở lâu, cũng không dám ở lâu, nhưng, ở như vậy ở chung chung, ta cố ý thử ngươi, cũng phát hiện ngươi không giống người thường chỗ. Thế tướng, này lại là Trung Quốc một môn thực kỳ diệu một mạch, xem người tướng mạo liền có thể biết người này đại khái, thậm chí có thể suy tính người này tương lai, còn có ngươi kia thần kỳ y địa thuật. Này sắc thật là triệt lam nội tâm lời nói. Tô huẩn giống như là che một tầng sa mỏng Minh Châu. Quang mang đều bị che giấu ở phía dưới. Người nếu là đem sa mỏng chậm rãi vắt trần. Liền càng thêm có thể thấy nàng hấp dẫn người. Động lòng người chỗ. Trên người nàng bí mật tựa hồ như thế nào cũng khai quật không xong. Hơn nữa tô huẩn bên người. Có người làm triệt lam trong lòng mạc danh kinh hãi sợ hãi. Như vậy chính là một chính thanh. Nam nhân kia rất ít xuất hiện ở tô huẩn bên người nhưng một khi xuất hiện từ A Toẩn bên người nhất định là vô cùng bá đạo thêm chiếm hữu dụng tựa hồ muốn nói cho mọi người hắn quyền sở hữu hơn nữa nam nhân kia che giấu rất sâu rất sâu trên người hắn hơi thở thậm chí so với hắn thân là mạ phì ạ giáo phụ mạ phì ạ lao đại trên người khí chàng còn phải cường đại nhưng là bất đồng chỗ ở chỗ mục chính thanh đem chính mình khí chàng giấu kín nội liêm lên cũng chính bởi vì vậy hắn cơ hồ sẽ không cùng nam nhân kia đi tiếp xúc Sợ vừa tiếp xúc đã bị xem thấu, bởi vì mỗi một lần, nam nhân kia ánh mắt rừng ở trên người hắn là lúc, đều có loại đem người nhìn thấu cảm giác, loại cảm giác này nói không nên lời. Cho nên ngươi chuẩn bị làm ta trợ giúp ngươi sao? Tô hờn nghe xong triệt lam nói, có vẻ rất là bình đạm, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía triệt lam, mở miệng. Kỳ thật ngươi vẫn luôn ở trợ giúp ta không phải sao, ta biết, ngươi hẳn là cũng phát giác ta một ít bất đồng chỗ. Nhưng là ngươi không có nói ra, này cũng coi như là cam chịu trợ giúp ta, ngươi đem ta chân thương cấp trị hết, hiện tại ta, cũng không biết hẳn là như thế nào mở miệng, tìm kiếm ngươi trợ giúp, ta cũng không biết ngươi có thể hay không nguyện ý trợ giúp ta. Nói đến chỗ này, Triệt Lam nhìn về phía Tô Hẩn sắc mặt, bình đạm như vậy, cái gì cũng nhìn không ra tới, tạm dừng một chút, tùy theo hắn lại là mở miệng. Nhưng là hôm nay giảng ra cái này ta tuyệt đối không hối hận. Ta ở các ngươi bên người, xác thật sẽ cho các ngươi tạo thành rất lớn bối rối, có lẽ sẽ hại các ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong, ta tưởng. Ta tới rồi hẳn là rời đi lúc. Chiến Lam không có lại xem Tô Huẩn, mà là hơi hơi túi đầu, tựa hồ đã có thể đoán trước đến Tô Huẩn khả năng sẽ cự tuyệt, bởi vì trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cảm giác Tô Huẩn là một cái thích cầu hồn thoảng người, không thích làm chính mình không có nắm chắc sự tình. Mà hắn muốn tìm kiếm tô hởn trợ giúp sự tình, đúng là một kiện cực kỳ không có nắm chắc sự tình. Nhưng cũng đúng là bởi vì triệt lam túi đầu, không có thấy tô hởn biểu tình, nàng nhìn về phía triệt lam, khỏe miệng hơi hơi rơ lên, trong mắt phía mỹ cười, một đôi mắt tròn xoe thập phần sáng ngời, bởi vì lúc này đây tẩy đủ, nàng ra chất giống như trẻ con, vô cùng mịn màng, trắng non vô cùng, như vậy cười, thật giống như một cái tinh xảo bút bê Tây Dương giống nhau. Ngươi thật sự không tính toán nghe ta trả lời sao. Tô Bẩn mở miệng, thanh âm mềm mại, rất là dễ nghe. Chiến Lam còn lại là bị Tô Bẩn những lời này hấp dẫn lại đây, dơ lên đầu, nhìn về phía Tô Bẩn, trong mắt mang theo vài phần hy vọng cùng ánh sáng, nét một đôi màu làm con ngươi phá lệ xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi, kỳ thật lại nói tiếp, ngươi cùng ta là một loại người, giỏi về nguy trang, đem chính mình bao vây ở một bộ thuần lương hảo lừa bề ngoài dưới. Một đôi mắt có lửa gạt tính, nhưng là trên thực tế. Lại không phải như vậy Tô Hẩn trong mắt phía mỹ cười, đôi mắt sạch sẽ thấu triệt, thuần lương vô cùng, giống như bút bê Tây Dương giống nhau. Nhìn Triệt Lam, chậm rãi mở miệng, này cũng đồng dạng khiến cho Triệt Lam hơi hơi chố mắt. Tô Hẩn nói đích xác thật là như thế, hắn cùng Tô Hẩn, kỳ thật có chút địa phương là tương đồng. Huống hồ, ngươi đều kêu ta lâu như vậy Tô Hẩn tỉ tỉ, ngươi nói ta làm sao có thể đủ không trợ giúp ngươi. Ngươi nói có phải hay không đâu Hơn nữa ngươi cũng đã đoán sai Ta sắc thật là không thích làm chính mình Không có nắm chắc sự tình Nhưng là một khi chuyện này đáng giá ta đi mạo hiểm Như vậy ta cũng sẽ đi làm tô hẩn hướng Tới triệt làm chớp đôi mắt ngữ khí nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít Tùy theo lại là tiếp theo mở miệng Bất quá Triệt làm ngươi cũng minh bạch Thực lực của ta hữu hạ Ngươi đến trước nói cho ta Ngươi yêu cầu ta trợ giúp ngươi cái gì Chết Lam còn lại là còn không có từ Tô ẩn đống nhiên đồng ý chung phục hồi tinh thần lại, vừa mới hắn cho rằng Tô ẩn chán ghét hắn, mặt vô biểu tình, tất nhiên cũng sẽ không sẽ giúp trợ hắn, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, Li Mã Phi ạ nếu là đem bàn tay lại đây nói, như vậy bọn họ đều đem thân ở nguy hiểm bên trong. Cho nên, ngươi là đồng ý sao? Kỳ thật ta muốn ngươi cùng ta đi trước nước Mỹ, lấy ra ta phụ thân trên người cổ trùng. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nếu ngươi yêu cầu tiền thù lao nói, ta có thể. Tô huẩn lại là lắc lắc đầu, đối với triệt lam mở miệng. Ta không cần ngươi tiền thù lao, ta sẽ trợ giúp, làm bằng hữu trì gian. Đôi khi, nhân tình nợ càng thêm khó còn, này trong đó cân nhắc kích lợi. Tô huẩn há có thể đủ phân không rõ, không hiểu đến đâu. Nếu là muốn tiền thù lao, như vậy này ý nghĩa không giống nhau. Chương 773 đáng sợ nam nhân. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, triệt lam hơi hơi trọng nhân, tùy theo hơi hơi gật đầu, nhìn về phía tô ẩn. ân cảm ơn ngươi này một tiếng cảm ơn nói thập phần trịnh trọng, hắn trực tiếp đứng lên, hơi hơi không lưng, mang theo anh luôn thân sĩ phong cách, đối tô ẩn biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Chuyện này, tô ẩn hoàn toàn có thể cự tuyệt, mà hắn cũng không có bất luận cái gì trách cứ lý do, thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, nói xong chuyện này có lẽ nên rời đi nơi này bất quá, chết Lam, ta có cái vấn đề vẫn là yêu cầu ngươi trả lời. Như vậy chính là ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi liền tính toán bộ dáng này trực tiếp trở lại nước Mỹ. Ta tưởng ở nước Mỹ đại bản doanh mạ phì ạ không phải ăn chay đi? Nếu đối phương muốn đem ngươi diệt khẩu, nơi này tiếp thu tới rồi ngươi còn sống tin tức, như vậy ở vào nước Mỹ chỗ nào hẳn là đã biết. Tô Lẩn do hỏi Triệt Lam, vấn đề này cũng là nhất quan trọng. Đầu tiên phải có tốt đẹp kế hoạch mới có thể đủ đi làm đi, bằng không như vậy chẳng phải là tìm chết. Đại ở kinh thành trong khoảng thời gian này, ta đã âm thầm cùng hữu gia tộc người liên hệ lên đây, đợi cho thích hợp thời cơ, liền có thể trở lại nước Mỹ, lúc này đây, ta sẽ không lại thoái nhượng. Chỉ là, nếu là đi nước Mỹ, nhất định hung hiểm khó liệu, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng là ta lại không có tuyệt đối nắm chắc. Nay cũng đúng là Triệt Lam lo lắng địa phương. Hắn vô pháp có thể xác định có thể trăm phần trăm bảo toàn tô hồn an toàn. Kỳ thật lúc ban đầu hắn đối quyền thế phương diện này, thật sự không có khác cầu. Liền tính là hắn cùng cha khác mẹ ca ca lấy loại này phương pháp mưu đoạt giáo phụ vị trí. Hắn cảm thấy thế nhưng không nói phẫn nộ, mà là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bởi vì cái này gánh nặng, hắn trước nay liền không muốn lưng đeo thượng, rời đi nước Mỹ. Hắn càng muốn chính là theo đuổi chính. Mình muốn bình phạm. Nhưng loại này tâm. Thẳng đến hắn cùng cha khác mẹ ca ca đem hắn mâu thân giết lúc sau liền không còn nữa tồn tại, bình phạm là cái gì? Hắn lúc trước chỉ là tùy hứng ngọc trường không lớn mà thôi, có chút vận mệnh chú định lương đeo. Hắn, muốn đem thuộc về chính mình cấp đoạt lại. ân triệt lam. Như vậy đến lúc đó, ngươi trước tiên nói cho ta, ta sẽ bồi ngươi đi nước Mỹ, giúp ngươi phụ thân đem cổ trùng cấp loại trừ, hiện tại, ngủ ngon. Đi nghỉ ngơi đi. Tô luận hướng tới Triệt Lam phất tay, nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại sớm đã qua dạng sáng, bên ngoài sắc trời cũng tối tăm nhìn không thấy màu lót, nàng cũng có chút buồn ngủ, rốt cuộc ở đâu cái huyệt mộ bên trong đái lâu như vậy, hiện tại ra tới sau, liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, Triệt Lam cũng là có chút mệt mỏi, gật gật đầu, đêm hôm nay theo như lời nói ngưng hẳn, chờ đến thích hợp thời cơ, hắn sẽ tìm tốt ẩn. Hai người ngay sau đó liền từng người về tới trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vì lại là là mệt, Tô Bẩn nằm ở trên giường chưa từng có bao lâu, liền ngủ rồi, ngủ thức trầm, rất thương ngọn, cũng không có chú ý tới, nàng đeo ở ngực huyết ngọc lué hồng mang, ở trong nhà lập lòe, mà ở vào một khắc gian phòng một chính thanh còn lại là cùng lúc đó mở to mắt, tựa hồ là cảm ứng được cái gì giống nhau, xoay người nhìn về phía chỗ nào đó, đôi mắt hơi hơi nheo lại, một đêm bình tĩnh, ngay kế, Tô Bẩn tỉnh lại là lúc. Liền cảm giác chính mình trước mặt tựa hồ có đôi mắt nhìn chính mình, hơi hơi nhịu nhíu lông mày, tính toán đắp chân ngủ nướng thời điểm. Một đôi hết sức lạnh leo đôi tay vướt vẹ ở nàng trên má, khiến cho nàng một trận giật mình, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Một cái cá chép lộn mình đó là xoay người lên, trực tiếp cùng ở nàng đầu giường một chính thanh đâm vào nhau. Cả người nào vào hắn trong lòng ngực, một chính thanh còn lại là trực tiếp đôi tay câu lấy tô bẩn trong mắt cười như không cười, mang theo vài phần diễn ngược. Sắc mặt cũng so ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, tuy rằng trên người vẫn là giống nhau lạnh băng, nhưng hắn môi sắc rõ ràng hồng nhuận vài phần, hơi hơi gợi lên, mặt mày khơi màu dơ lên, mở miệng. Người này có tính không là ăn ta đậu hù đâu. Ngậy! Cái này ngoài ý muốn ngoài ý muốn tô vẩn ngoại lệ từ một chính thanh trong lòng ngược tránh thoát ra tới, không cấm có chút ngầm bực mái trèo chính mình đầu, mặt có chút hồng nhuận, tùy theo, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nghi hoặc nhìn một chính thanh mở miệng. Không đúng à, chính thanh, ngươi vì cái gì sẽ ở ta trong phòng đâu? Tô huẩn giờ phút này đầu góc vẫn là có chút hồ nhau trong lúc nhất thời không có chuyển qua con tới, ngược lại là một chính thanh nhàn nhạt liếc Tô huẩn liếc mắt một cái, thông thả ung dung, tùy theo lấy ra di động, đem thời gian bãi ở Tô huẩn trước mặt quơ quơ, mở miệng thập phần hảo tâm nhắc nhở. Bởi vì nên đi học Nga. Ngươi lại không đứng dậy nói. Mục Chính Thanh nói còn không có nói xong, Tô Uẩn liền vèo một tiếng lên. Hiện tại thời gian này đã đã khuya, đi trường học chuẩn bị muộn rồi, Tô Uẩn không cấm có chút ngập bực, vì cái gì Mục Chính Thanh không còn sớm điểm kêu nàng, giờ phút này cũng bất chấp quá nhiều, lập tức thu thập một chút chính mình, tiến vào phòng thay đồ, đem chính mình đã làm tấu quần áo cấp mặc ở trên người, tùy theo đối với Mục Chính Thanh mở miệng. Chính Thanh ngươi vừa mới hẳn là sớm một chút đánh thức ta, nói xong những lời này. Tô Hẩn cộp cộp cộp chạy hướng về phía dưới lầu, Mục Chính thanh tắc cũng có chút bất đắc dĩ đi theo Tô Hẩn xuống lầu. Kỳ thật hắn rất sớm liền đã tỉnh, cũng sớm liền tới đến Tô Hẩn phòng, tính toán kêu nàng rời giường, chỉ là hắn phát nấc, nhìn Tô Hẩn ngủ bộ dáng, không biết vì cái gì, cảm giác thực yên lặng tường hòa, không nghĩ nhiễu loạn nàng ngọc đẹp. Sau đó liền diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Xuống lầu lúc sau, chỉ có Triệt Lam ngồi ở phòng khách trên bàn cơm. Ăn bữa sáng, thấy Tô Luẩn xuống dưới, không cấm mở miệng chào hỏi. "Sớm a, Vu Thuần ca sáng sớm liền đi công ty, hắn đã cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng Triệt Lam chỉ chính mình bên cạnh bữa sáng." Tô Luẩn còn lại là đơn giản cùng Triệt Lam chào hỏi sau, cũng không tính toán ăn bữa sáng, mà là đi trường học, đó là nói mấy câu sau trực tiếp ra phòng khách, Mục Chính Thành cũng là đồng dạng như thế, chỉ là hắn ở đi đến Triệt Lam là lúc, nên bước tạm dừng một chút. Nhìn về phía đang ở uống cháo triệt lam trên người, mở miệng, thanh âm chấm tĩnh. Mạ phỉ ạ, thập lam ni cách lan đặc, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta không hy vọng nàng cuốn vào các ngươi bên trong tranh đấu. Cũng không cho phép người khác xúc phạm tới nàng, nếu không một chính thanh nói tới đây, ánh mắt lóe lên quang, hơi hơi nheo lại, nhìn triệt lam, cái này ánh mắt làm người tim đập nhanh, càng là làm triệt lam trong lòng căng thẳng. Ta không ngại cho các ngươi mạ phiạn nếm thử một ít mỹ rượu tư vị." Nói xong câu đó, Mục Chính Thanh không hề dừng lại, mà là trực tiếp hướng đi ngoài cửa. Triết Lam lại là nhìn Mục Chính Thanh bóng dáng, thật lâu không có hoàn hồn. Người nam nhân này thực đáng sợ, người nam nhân này sợ là đã sớm biết thân phận của hắn, Mục Chính Thanh cho hắn cảm giác tràn ngập tuyệt đối áp bách, cặp kia đen nhánh con ngươi quanh quẩn ở hắn trong đầu, nhiếp nhân tâm phách. Hắn không nghi ngờ, đối phương có năng lực này. Chương 774 cùng ngươi sánh vai. Sâu không lường được, cái này từ ngữ, là triệt lam cấp một chính thanh định nghĩa, hắn đôi mắt trước sau nhìn một chính thanh bóng dáng, đối với một chính thanh vừa mới câu nói kia, hắn minh bạch dí tứ. Đêm qua nói chuyện, triệt lam tin tưởng một chính thanh tuyệt đối không có khả năng nghe thấy, bởi vì hắn cùng Tô hẩn là ngồi ở phòng khách bên trong nói chuyện, một chính thanh còn lại là ngủ ở trên lầu, cách xa nhau một gian phòng, như vậy tiểu nhân thanh âm là tuyệt đối sẽ không bị nghe thấy, hơn nữa nghe một chính thanh vừa mới nói chuyện nội dung. Cũng có thể đủ cảm giác ra tới, hắn cũng không biết được ngày hôm qua Tô Hẩn cùng hắn nói chuyện, còn có kết quả cuối cùng, chủ yếu là muốn nói cho hắn, không cần đem Tô Hẩn cấp liên lụy tiến bảo, chỉ là... Hắn chậm một bước, triệt lam ở ngắn ngủi đình trễ lúc sau, lại tiếp theo dường như không có việc gì uống khởi chào tới. Giờ phút này ra cửa Tô Hẩn. Chút nào không biết ở chính mình phía sau phát sinh sự tình Nàng đứng yên Nhìn về phía ngoài cửa Chỉ thấy ngoài cửa kia chiếc quen thuộc cải trang bản quân dụng xe dịp lại ngừng ở ngoài cửa Ở cửa sổ xe ghế điều khiển vị ngồi một người Đúng là lâm Sắc mặt của hắn như cũ chặt căng Mắt nhìn phía trước Giờ phút này thấy Tô Hẩn đã đến Lúc này mới đem con ngươi chuyển động Nhìn về phía Tô Hẩn Xe đã trở lại Tô Hẩn lập tức tiến lên Mỉm cười hướng tới bên trong xe Lâm chào hỏi. Lâm, buổi sáng tốt lành. Lâm còn lại là nghe thấy được Tô Vẩn nói lúc sau, nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, tùy theo lúc này mới khô cằn mở miệng, như là trả lời trưởng quan mệnh lệnh giống nhau, thanh âm nghiêm cẩn. Sớm. Lúc này, Mục chính thanh cũng dần dần đi tới Tô Vẩn bên người, hắn đôi mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua xe, tùy theo đi tới Tô Vẩn bên người, thực tự nhiên mở ra cửa xe, mở miệng. Thỉnh đi ta đưa người đi đi học. Tô Bẩn gật đầu, đi vào bên trong xe, Mục chính thanh tùy theo cũng ngồi vào tới, đem cửa xe cấp đóng lại, ở vào ghế điều khiển vị thượng Lâm lại không có động tác, mà là thập phần nghiêm cẩn lạnh nhạt chờ đợi mệnh lệnh, mắt nhìn phía trước, tay cầm ở tay lái thượng. Lâm, lái xe đi, đi hát đại. Nghe thấy được Mục chính thanh nói, Lâm lúc này mới phát động ô tô, chậm rãi thúc đẩy, khai hướng hát đại. Tô Bẩn còn lại là ngồi ở mặt sau bắt đầu chính mình đánh rơi ở trên xe đồ vật cấp nhặt lên tới, mấy thứ này vẫn là rất quan trọng, rất nhiều thời điểm, đều yêu cầu dùng đến, chờ thu thập thỏa đáng lúc sau. Tô Huẩn thấy tới hát đại còn có một đoạn khoảng cách, đó là mở miệng cùng mục chính thanh nói chuyện lên. Chính thanh, ngươi nói, vì cái gì chúng ta sẽ từ hát đại ra tới, rõ ràng chúng ta đãi mộ thất là ở cùng hát đại tương phản địa phương Tô Huẩn dò hỏi đó là nàng vẫn luôn ở trong lòng nghi hoặc, Ngày đó không thể hiểu được từ hát đại trong hồ nước ra tới, nàng rõ ràng cảm giác chính mình ở trong nước không có ngốc bao lâu, liền dựa theo cái này hát đại cùng kia tòa sơn chi gian khoảng cách, lái xe đều phải 4 chục phút, bọn họ nếu là như thế này ngâm mình ở trong nước, lâu như vậy, đã sống trên. Người phao xương vụ trắng bệnh, hoặc là nói, không có mệt Nhưng nếu là nói, hai bên tương đồng, bọn họ chỉ dùng vài phút liền từ như vậy xa địa phương đặt tới nơi này cũng đồng dạng không có khả năng. Ngươi có thể cho rằng, cái này huyệt mộ là sẽ di động một chính thanh nghe thấy được Tô Vẩn dò hỏi, mở miệng thực kiên nhẫn nói cho Tô Vẩn nghe, nghiêm nhiên một bộ phụ trách sư huynh bộ dáng Di động huyệt mộ Tô Vẩn nghe mày hơi hơi nhăn lại, nàng không có nghe nói qua có như vậy huyệt mộ, nhưng là liên tưởng dưới, rồi lại chỉ có thể đủ lấy cái này giải thích, bởi vì bọn họ bắt đầu ở cái này huyệt mộ nội thời điểm, cái này huyệt mộ chính là sẽ di động, Di động tự hồ là có quy luật giống nhau, nhất định thời gian nội, huyệt mộ chỉnh thể liền sẽ ẩm vang rung động, sau đó, bọn họ ở bên trong người, tất sẽ biến hóa hoàn cảnh, cái này hẳn là chính là huyệt mộ tự thân di động. Chỉ là vì cái gì sẽ di động đến hát đại đâu, tôi vẫn nhớ tới chính mình phía trước từ một thanh ly chỗ nào nghe tới, nói có người suy đoán hát đại phía dưới trên thực tế là một cái thật lớn ngạch huyệt mộ, mà cái này hát đại chỉ là kiến trúc ở trên đó giấu người thay mắt. Này huyệt mộ đầu, phân biệt có tứ đại thần thú chấn áp, này cũng đồng dạng không khỏi làm tô hẩn liên tưởng đến. Kinh thành mấy nhà, nhẫn thượng đồ đẳng, Này đó chi gian hay không có cái gì liên hệ đâu. Hảo, đừng nghĩ, rất nhiều chuyện chính là như vậy khó có thể nắm lấy. Ngược lại là ta, yêu cầu hỏi ngươi một vấn đề một chính thanh đánh gây tô hẩn hồi ức, tiếp theo mở miệng, nghiêm túc nhìn chầm chầm tô hẩn, tựa hồ là còn muốn hỏi cái gì chuyện quan trọng. Tô Luẩn gật đầu, nhìn về phía Mục Chính Thanh, nhưng thật ra tò mò Mục Chính Thanh còn muốn hỏi nàng cái gì, mở miệng nói: "Ân, Chính Thanh, ngươi hỏi đi. Cái kia con lai, Triệt Lam đúng không? Thân phận của hắn ngươi có biết?" Mục Chính Thanh dò hỏi Tô Luẩn. Hơi hơi chố mắt một chút, Tô Luẩn chần chờ một chút, nghe thấy Mục Chính Thanh như thế dò hỏi, như vậy 89 phần 10, hắn biết Triệt Lam thân phận, điều tra ra Triệt Lam thân phận. Bất quá nàng nguyên bản liền không tính toán che giấu, nghe thấy được Mục chính thanh dò hỏi lúc sau, nét hơi hơi gật đầu, ánh mắt thanh minh vô cùng, nhìn một chính thanh, mở miệng nói. Ta biết, ta rõ ràng thân phận của hắn, chính thanh, ngươi hỏi ta cái này chỉ sợ tỏ vẻ ngươi cũng biết hiểu đi. Ân, ngươi không nên liên lụy đi vào bọn họ sự tình. Rất nguy hiểm Mục chính thanh mở miệng. Chính là chính thanh, ta đã đáp ứng rồi hắn, ta sẽ đi nước Mỹ. Giúp hắn đem phụ thân hắn trên người cổ trùng đi loại trừ ra tới, ta minh bạch bọn họ chi gian gút mắt ta không tham dự đi vào hảo, ta nguyên bản cũng không tính toán tham dự, chính thanh, tin tưởng ta. Ta có thể bảo hộ chính mình, ta không thể đủ luôn là dựa vào ngươi, làm ngươi bảo hộ ta. Tô Bẩn thập phần kiên định, trải qua những việc này, nàng không có lúc nào là không cảm thấy, chính mình vẫn là qua yếu đất, cũng đúng là bởi vì loại này nhỏ yếu, luôn là liên lụy sư huynh. Còn làm hại sư huynh bị thương, nàng không cần như vậy, nàng nhất định phải làm chính mình có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa còn có thể đủ bảo hộ chính mình để ý người. Không có ai có thể đủ không có lúc nào là bảo hộ một người, mặc kệ là cỡ nào kín đáo đều sẽ có tính sai thời điểm. Hốn hồ, tô ẩn vốn là không nghĩ như vậy, dựa vào người khác bảo hộ chính mình, trở thành người khác con trống trước. Nghe thấy được tô ẩn nói như vậy lúc sau. Một chính thanh ánh mắt dần dần sâu thảm, tựa nung mặc giống nhau, không có nói thêm nữa, chỉ là vươn chính mình tay, chậm rãi đặt ở tô ẩn trên tay, đem này bao trùng trụ, mở miệng, ánh mắt nghiêm túc. Hảo, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ chờ đến tiểu đoàn tử cường đại lên, cường đại đến có thể hộ chính mình chu toàn nói đến chỗ này, hắn lại dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói. Nhưng là ngươi cũng vinh viễn đừng quên, ta vinh viễn ở ngươi bên cạnh, ta ôm ấp sẽ vì ngươi rộng mở. Những lời này, vĩnh viễn không mất hiệu. ân ta cũng là sẽ nỗ lực cường đại lên, có được có thể cùng ngươi sánh vai đứng chung một chỗ năng lực, mà không phải trở thành con trống trước, kéo chân sau. Chương 775 không tính nhận thức sao? Mục Chính Thanh đem Tô Hẩn mang đến trường học lúc sau, không có ra tới, nhìn theo Tô Hẩn tiến vào trường học trong vòng, đó là làm Lâm lái xe, ngược lại rời đi. Xuống xe sau, Tô như cũ có thể cảm giác được chung quanh các loại quái dị ánh mắt. Đại khái là đã chịu mấy ngày hôm trước lời đồn đại ảnh hưởng, đối với người khác mà nói, loại này ánh mắt không hề nghi ngờ, là trí mạng thương tổn, thậm chí là rất khó chịu cảm giác, nhưng là tô ẩn lại một chút không thèm để ý, có vẻ thực thanh đạm bộ dáng một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng Nhân sinh trên đời, sống ở trên thế giới này là sống cho chính mình xem, mà không phải sống ở người khác trong ánh mắt, trên thế giới người có ngàn vạn loại, ở bọn họ trong mắt người. Vĩnh viễn là không giống nhau, không có người có thể cho mọi người thích, cũng không có ai, sẽ làm mọi người chán ghét, nếu một người quá mức để ý người khác ánh mắt, liền sẽ sống ở người khác ánh mắt bên trong, kinh sợ. Mà đôi khi, những cái đó người qua đường ánh mắt, có lẽ càng nhiều chỉ là muốn nhìn ngươi chế cười, xem ngươi ở bọn họ ánh mắt dưới cuộn tròn khó an bộ dáng. Tô ẩn tự nhiên sẽ không như vậy, làm làm chính mình thống khổ, để cho người khác vui vẻ sự tình. Chuyến ra cái này lời đồn đãi người chỉ sợ sau lưng, khát vọng nhìn nàng loại vẻ mặt này. Khoe miệng hơi hơi cong lên, đối mặt đám kia làm như muốn nhìn chê cười người, tô hởn trên mặt tươi cười càng thêm rực rỡ, cũng đồng dạng trói mắt vặn phần. Ngươi hảo, ngươi là tô hởn sao lúc này, một người vô vô tô hởn phía sau lưng, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là tô hởn cảm giác, cái này trong ánh mắt mang theo vài phần đánh giá là... Tựa hồ là ở quan sát đến Tô Vẩn là người nào giống nhau, thanh âm rất thêm hay, là một nữ nhân thanh âm, bất quá cũng không có mang theo để ý, càng có rất nhiều, suy tính. Quay đầu lại, Tô Vẩn nhìn về phía chính mình phía sau, gặp được chụp chính mình bả vai người. Tuổi thoạt nhìn đại khái có 20 tuổi bộ dáng, một đầu màu cà phê cuộn sóng đại tóc quăn rối tung khai, thành thục vô cùng, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, một đôi mắt thật xinh đẹp. Đen nhánh sáng ngời lộ ra vài phần trí tuệ cùng trí thức cảm giác, khỏe mắt giờ phút này hơi hơi dơ lên, trang điểm nhẹ mặt, đem ngũ quan khắc họa tinh xảo vô cùng, nộn màu đỏ cánh môi hơi hơi nhóc, cười cười, cũng không có định ý, chỉ là mang theo hưng thú còn có tô hờn bắt đầu cảm giác được. Đánh giá Trên người ăn mặc một thân liền y màu xanh biển váy dài, đem dảo hảo dáng người đột hiện gại đúng châu ngứa, chân mang một đôi thiển sắc hệ dày sang đan. Người hảo Ta là Tô ngươi là ấn tượng đầu tiên, Tô Uẩn cảm thấy trước mắt nữ nhân này cho nàng cảm giác thực thoải mái, tuyệt đối bất đồng với dị vãng cùng nàng tiếp xúc nữ sinh, nàng nhất định là có được tốt đẹp ra giáo hàm dưỡng, trên thực tế cũng là như thế, ở cái loại này nội tình thâm hậu đại gia tộc trung, càng vì chú trọng chính mình con cháu bồi dưỡng, lễ nghi hàm dưỡng cùng với cách nói năng, đương nhiên cũng có số ít thế gia con cháu, là cái loại này không hề hằng dưỡng. Không có chút nào khí chất đáng nói, nhưng tuyệt đại đa số hào môn thế gia con cháu, đều là có được cực kỳ tốt đẹp cách nói năng cùng với khí chất. Trước mắt nữ tử này, nghiễm nhiên khí chất thượng thừa, từ lúc giả cùng với nàng quanh thân ý vị phía trên, liền cảm giác ra thế không đơn giản. Nghe thấy tô ẩn rất là bình thản hữu hảo trả lời, trước mắt nữ nhân này cười, theo tô ẩn nệnh bước, hai người cùng hướng đi phòng học, nàng mở miệng. Giả kêu mợ nhiễm. Cùng ngươi tuy rằng không phải một cái hệ, nhưng lại ở một cái khu dạy học đi học, chúng ta nghiêm khắc đi lên nói không tính lần đầu tiên gặp mặt, lại hoặc là nói, không phải ta lần đầu tiên thấy ngươi nói đến chỗ này, mở nhiệm tạm dừng một chút, nhìn về phía tố ẩn thập phần lễ phép thử tính dò hỏi mở miệng, không ngại ta và ngươi đồng hành đi. Tố ẩn trong lòng đối này nhưng thật ra tương đối có hảo cảm, nhún vai, một bộ không thèm để ý biểu tình, bất qua ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái chung quanh cũng là đồng dạng mỉm cười, mở miệng ta nhưng thật ra không sao cả, bất quá ngươi đại khái cũng thấy chúng quanh người đối đãi ta ánh mắt, ngươi sẽ không sợ cùng ta đứng chung một chỗ sẽ bị liên lụy sao? tô những lời này, đồng dạng xem như dán tiếp thử, nàng tuy rằng đối trước mắt cái này mợ nhiệm ấn tượng không tồi, nàng cho chính mình cảm giác cũng thực thoải mái, nhưng là tô lại như cũ sẽ kỳ quái, cái này mợ nhiễm vì sao sẽ đột nhiên tìm nàng, cùng nàng nói chuyện đâu? Nghe thấy được tô hửn nói lúc sau, mợ nhiễm trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo, còn có vài phần đạm nhiên, khỏe miệng gợi lên, tựa hồ mang theo vài phần trâm trọng. Bất quá loại này trâm trọng, không phải đối tô hửn trâm trọng, mà là đối chung quanh đám kia lấy các loại ánh mắt nhìn các nàng hai người nhóm người trâm trọng. Rất nhiều chuyện, mặt ngoài là một chuyện, mà bên trong lại là một chuyện, mà tuyệt đại đa số người chỉ biết bị mặt ngoài giả tạo ra tới cái gọi là chân tướng cấp che giấu. Mà chân chính chân tướng là cái gì, không có người đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì đại đa số người, càng có khuynh hướng, tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng lời đồn đãi bắt quái, lời đồn đãi là cái gì, nét ba người thành hổ liền nói thành thật sự, loại này lời nói, ta lại sao có thể sẽ đi tin tưởng, Huấn hổ, bàng vào. Ta ngày thường thấy biểu hiện của ngươi, cũng không sẽ là loại người này. Ngươi đương sự đều như thế đạm nhiên. Ta cần gì phải muốn biểu hiện ra một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng đâu, ngươi nói, là như thế này sao?" Mợ Nhiệm nói chuyện thanh âm rất êm hay, không tính cường thế, cũng không xem như nhu nhược, cho người ta thực thoải mái cảm giác, nàng ngữ tốc không mau. Nói xong những lời này, đó là nhìn về phía Tô Ẩn, làm như muốn từ Tô Ẩn trong mắt nhìn đến cái gì, cũng giống như là thấy được chính mình vừa lòng đáp lại, khỏe miệng cong cong, tâm tình còn tính không tồi bộ dáng. Tô Ẩn là nhận đồng nàng quan điểm, ánh mắt của nàng Chung Đồng Dạng cũng đem cái này tin tức để lộ ra tới, điểm này tự nhiên cũng làm mợ nhiễm rất là vui vẻ. Mợ nhiễm đối Tô Ẩn rất có hứng thú, Đồng Dạng, lúc này, Tô Ẩn cũng đối cái này mợ nhiễm nổi lên hứng thú. Hai người cùng đi vào khu dạy học chung, ở trên đường cho nhau nói chuyện với nhau lên, không thể không nói, hai người chi gian liêu rất hợp duyên. Cũng đồng dạng khiến cho này mợ nhiễm càng vì không hối hận hôm nay chủ động cùng Tô Hẩn tiếp xúc, nàng thích Tô Hẩn tính cách còn có một ít quan điểm, có lẽ, các nàng có thể trở thành bằng hữu. Ngươi vì cái gì nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta Tô Hẩn ở sắp đến khu dạy học thời điểm, nhìn về phía mợ nhiễm, mở miệng rò hỏi. Trên video, ta thấy lúc trước ở trên mạng bị nhiệt nghị cái kêu cứu người video, cũng chính bởi vì vậy, cùng ngươi một đống khu dạy học đi học. Ta đối với ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút chú ý, do đó phát hiện cảnh ngươi tựa hồ rất thú vị, mà ta thích thú vị bất luận cái gì sự vật, chính là đơn giản như vậy, để ý làm ta nhận thức ngươi sao, Tô ẩn. Mỡ nhiễm nhìn Tô ẩn, ánh mắt mang theo nồng đậm hứng thú, nàng là một cái thích thăm dò không biết thú vị sự vật người, mà trước mắt, Tô ẩn khiến cho nàng rất có hứng thú. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại không tính nhận thức sao? Tô ẩn nhớ mẩy, mỉm cười. Trưng 776 còn chị này thân. Nghe thấy Tô Huẩn những lời này, mợ nhiễm khỏe môi hơi hơi con lên, minh bạch Tô Huẩn trong lời nói ý tứ, hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã nhận thức dừng một chút, theo sau, nàng lại đối với Tô Huẩn mở miệng. Như vậy giữa trưa cùng nhau ăn cơm thế nào, ta biết hát đại phụ cận khai một nhà cửa hàng, hương vị không tồi. Mợ nhiễm nhìn về phía Tô Huẩn, nàng là cái thực ngay thẳng người, không nghĩ muốn che che giấu giấu. Thực minh xác tỏ vẻ chính mình thái độ, nàng chính là muốn nhận thức Tô Hẩn, hơn nữa cùng Tô Hẩn hiểu biết. Hảo, như vậy giữa chưa thấy, chúng ta ở kia viên dưới tàng cây chờ, bất quá ta khả năng sẽ mang bằng hưu của ta. Tô Hẩn không chán ghét mợ nhiễm, ngược lại vẫn là rất thích nàng tính cách, ngay thẳng không làm ra vẻ, có chuyện đảo cũng nói thẳng. Nàng thực trực tiếp nói, cảm thấy Tô Hẩn bên người rất thú vị, cho nên muốn muốn nhận thức nàng, đồng dạng. Tô Huẩn cũng tưởng nhận thức nhận thức cái này mợ nhiễm, bởi vì nàng có điểm chỗ đặc biệt, chỉ sợ cũng là cái này chỗ đặc biệt, đối phương sẽ đối nàng có hứng thú. Không quan hệ mợ nhiễm lắc lắc đầu, tùy theo hướng tới Tô Huẩn chào hỏi liền rời đi, bốn phía người đâu, có tầm mắt nhìn chăm chú ở Tô Huẩn cùng mợ nhiễm trên người, hiện nhiên có một bộ phận người là nhận thức mợ nhiễm, mà Tô Huẩn đâu, mấy ngày nay, bởi vì lời đồn đãi tảng khiến cho rất nhiều người đều biết được Tô Huẩn. Hiện giờ thấy hai người tương giao thật vui bộ dáng, không khỏi tấm tắc bảo lạ, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Tô ẩn nhàn nhạt liếc bốn phía người liếc mắt một cái, không có nói nữa, lo chính mình đi vào phòng học. Mà nàng chân trước vừa mới muốn bước vào đại phòng học thời điểm, dừng bước, đôi mắt lơ đạng hướng lên trên xem, nhìn về phía đại trong phòng học mặt, còn có cái này phòng học cửa khung cửa trên đỉnh đầu, nếu trực tiếp đi vào tới, không chú ý nói, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện nhưng là tô ẩn quan sát tương đối nhạy bén, rõ ràng cảm giác được, hôm nay ở đây không khí không tính rất đúng, cho nên nửa đi qua đi chân, đỉnh trệ ở. Một cái rất thấp kém chỉnh nhân thủ đoạn, ở mặt trên thỉnh lình lộng một cái đơn giản cơ quan, chỉ cần nàng bước qua khung cửa, như vậy mặt trên phong túi nước liền sẽ tự nhiên rơi xuống xuống dưới, bên trong thủy cũng thực tự nhiên sẽ khuynh lạc mà xuống, trực tiếp tới ở tô ẩn trên người, tuyệt đối sẽ vô cùng chật vật bất ham xuống chi. Tô ẩn trên người, ăn mặc chính là một thân màu trắng áo sơ mi. Màu trắng áo sơ mi, một khi tầm thủy, như vậy liền dường như không có mặc giống nhau, có thể thấy bên trong. Này nếu là phát sinh, trước mắt bao người, tô ẩn tất nhiên sẽ mất mặt, hơn nữa cực kỳ mất mặt, xem ra đây là có người muốn thiết kế nàng A. Mặt mày hơi hơi rũ xuống, trong mắt dám mang kích động, phòng học nội người đại bộ phận đại khái đều biết được, giờ phút này có một bộ người người, đã lấy hảo di động. Vận sức chờ phát động, thoạt nhìn là chuẩn bị ở tô ẩn chật vật nháy mắt, chụp hình xuống dưới. Nếu là đối phương vì nàng chuẩn bị kinh hỷ, nàng như thế nào có thể không tiếp thu đâu. Bằng không chẳng phải là cô phụ người này hảo tâm. Tựa hồ không có nhận thấy được giống nhau, tô ẩn nâng lên chân liền hướng tới trong phòng học mặt đi qua đi, vượt qua khung cửa, chậm rãi đi vào trong phòng học, bình nhiên vô sự, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ôm chính mình thư, đi tới trên chỗ ngồi. Ngồi xuống đi, hết thể thực tự nhiên. Đến nỗi cửa chỗ nào, không có chút nào phản ứng, tựa hồ cơ quan mất đi hiệu lực. Có người trong mắt có chút thất vọng, có chút không tin. Lúc này, một người từ chỗ ngồi chung đi ra, người này tựa hồ cao mày, trộm liếc liếc mắt một cái tố ẩn, lại nhìn về phía khung cửa, tựa hồ cảm thấy không tin. Bên người đi theo mấy nữ sinh, hướng tới cửa chỗ đi qua đi, đứng ở khung cửa chỗ, nhìn lại xem, nhìn đồ vật ở khung cửa thượng. Cơ quan cũng hết thảy bình thường bộ dáng Cái này ra tới người, đúng là lệ tầm ngọc, nàng trong lòng do dự nửa ngày lúc sau, nghĩ tới tô hẩn vừa mới tiến vào là lúc tự nhiên mà vậy bộ dáng không cấm tưởng thí nghiệm một phen, nhìn xem cái này thiết trí có phải hay không hư rớt, nâng lên chân liền hướng tới ngoài cửa đi qua đi. Dâm liên ở lệ tầm ngọc nâng lên chân hướng tới ngoài cửa đi qua đi nháy mắt, mặt trên túi nước rơi xuống xuống dưới, bên trong tràn đầy thủy trực tiếp khuynh đảo nàng một thân. Liền ở như vậy trong ngáy mắt, nguyên bản trang điểm xinh đẹp quần áo ướt đẫm, làm tốt kiểu tóc cũng nháy mắt sập xuống, trên mặt trang dung nhưng thật ra bởi vì không thấm nước, không có động nhiều ít, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng chất vật hình tượng. Giờ phút này tóc đen cái mặt, giống như nữ quỷ giống nhau, vô cùng chật vật, càng vì không ổn chính là, cái này lệ tầm ngọc ăn mặc chính là một thân màu trang áo sơ mi tiểu dáng váy liền áo, này thủy một chút tới, nàng trên người cơ hồ trong suốt. Bên trong ăn mặc nội y trực tiếp hiện ra, ngồi ở giáo viên chung người càng là một đám đem đôi mắt nhìn về phía lệ tâm ngọc, đôi mắt đều xem thẳng. a lệ tâm ngọc phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng ngồi xổm xuống, đem chính mình ngực cấp che lại, muốn che lấp trụ, đầu ầm vang một tiếng. Nàng nguyên bản chính là cực kỳ sĩ diện người, giờ phút này loại tình huống này, quả thực là so chết còn muốn khổ sở, ra hổ thẹn còn gặp nạn chịu ở ngoài, càng có rất nhiều phẫn nộ nên loại này phẫn nộ chuyển ở tô hẩn trên người. Đều là cái kia tiện nhân, này rõ ràng là vì nàng chuẩn bị, chính là nàng đi thời điểm một chút sự tình đều không có, hiện tại lại đến phiên nàng thời điểm, thủy lại ngã xuống tới, nhất định là cái kia tiện nhân thiết kế tốt, nghĩ đến đây, cái này lệ tầm ngọc càng là khí nổi điên. Lần trước ở đổ thạch hiệp hội, bị tô hẩn hố đi rồi 100 triệu mỹ kim, nàng trở thành công ty tội nhân, gần nhất nàng phụ thân càng là đối nàng thái độ lãnh đạm thực. Nghiến răng nghiến lợi, cái này lệ tầm ngọc đầu hầm vang rung động, lập tức tựa như sông lên đi, chịu tô ẩn mấy cái cái tác, trên thực tế, lửa giận để bụng đầu thời điểm, lại là đem lý trí cấp vứt bỏ, cái này lệ tầm ngọc che chở ngực, thế nhưng liền như vậy không quan tâm sông lên, đi tới tô ẩn trước người, đôi mắt đều phải phun ra hòa hòa. Có phải hay không ngươi làm? Tô ẩn, chính là ngươi thiết kế tốt đi, mới có thể làm hại như vậy. Lệ Tầm Ngọc tựa hồ bị chọc giận giống nhau chất vấn tô hẩn. Vị đồng học này, ngươi nói cái gì? Ta tựa hồ không hiểu lắm. A tô hẩn thong thả ung dung ngẩng đầu, đem chính mình trong tay bút cấp bông, nhìn về phía Lệ Tầm Ngọc, một bộ bình tĩnh đến cực điểm bộ dáng, cũng đồng dạng thích hợp biểu hiện ra vài phần kinh ngạc, nhìn cả người rướt rầm rề Lệ Tầm Ngọc, thọt nhìn thật sự cái gì cũng không biết giống nhau. Ngươi đừng cho ta giả ngu, khẳng định là ngươi, ngươi ở vào cửa thời điểm phát hiện cái kia cơ quan cho nên ngươi cố ý đi vào tới, sau đó làm nó không có phản ứng, chờ đến ta đi thời điểm, nó liền động, làm thủy tưới ở ta trên người, làm ta như vậy chật vật. Lệ Tâm Ngọc giờ phút này các loại cảm xúc như cũ sói lở lý trí, trực tiếp hướng tới Tô Hưởng gầm rú. Tô Hưởng nghe thấy được Lệ Tâm Ngọc nói, ngược lại nhìn về phía khung cửa chỗ, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lệ Tâm Ngọc, có vẻ rất là vô tội. Ta nếu biết nơi nào có cơ quan. Ta như thế nào sẽ đi vào tới, ngươi cho rằng ta là thần tiên, có thể khống chế cái này túi nước sao. Chương 777 tự làm tự chịu, 1. Còn nữa nói, ngươi lại vì cái gì sẽ cảm thấy là ta đâu, này phòng học nhiều người như vậy. Duy độc ngươi muốn hoài nghi ta tô hẩn trong mắt tựa hồ lóe do dự, nhìn cái này lệ tầm ngọc, đôi mắt tùy theo hơi hơi nheo lại, giờ phút này ngự khí cố tình phóng thông thả, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì. Đôi mắt lại quét tới rồi cái này khung cửa phía trên cùng với cái kia trên mặt đất một bãi vết nước, còn có mọi người xem kịch vui thần sắc lúc sau, khỏe môi hơi câu, mang theo vài phần hoài nghi nghi kỵ ngữ khí, đối với cái này lệ tầm ngọc lại là mở miệng. Vẫn là nói, cái này cơ quan nguyên bản chính là ngươi dùng để đối phó ta đâu. Tô ẩn những lời này vừa ra tới, lệ Tâm ngọc sắc mặt lập tức biến tráng bệnh vài phần, trong đầu phẫn nộ cùng số lượng không nhiều lắm lý trí tìm trở về. Đại khái là trong lòng nguyên bản liền có chút trột dạ, giờ phút này nghe thấy Tô Hẩn như vậy nói chuyện, có chút trột dạ, giật giật miệng, thế nhưng nửa ngày đều không có nói ra một câu tới. Ngước mắt nhìn cái này lệ tâm ngọc, Tô Hẩn vừa mới là cô ý, cái này chỉnh cổ người cơ quan nói rõ chính là đối phó nàng dùng, chỉ là nàng không rõ ràng lắm là người nào, cũng chỉ hảo là theo đối phương kịch bản đi bước một đi tới, cái kia cơ quan bị Tô Hẩn âm thầm động tay chân làm đi theo chính mình tiểu quỷ tiểu minh không chế được chính mình đâu còn lại là trực tiếp vượt qua đi đương nhiên một chút sự tình đều không có bất qua âm thầm lộng cái này người chỉ sợ cũng ngồi không yên trong lòng tất nhiên sẽ tò mò cái này cơ quan như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có sẽ ra tới xem xét cái này xem xét người chính là thiết kế nàng người vì thế thực ngoại ý muốn thấy lệ tông ngọc xem ra đối phương là nhớ sự tình lần trước muốn trả thù trở về. Chỉ là nàng lại quên mất, chính mình lần trước bị tô ẩn hố như vậy thảm, lúc này đây, lại như thế nào sẽ hảo quá đâu. Tô ẩn trong mắt ý cười không giảm, đối phương chính mình đụng phải học súng, như vậy nàng cũng muốn hảo hảo hồi báo đối phương. Lệ đồng học vì sao không nói lời nào đâu. Lặng im, xấu hổ, lệ tâm ngọc đứng ở tô ẩn trước mặt, sắc mặt thập phần khó coi, nàng trải qua một phen bình tĩnh rốt cuộc minh bạch lại đây, vừa mới sự tình khẳng định bị tô ẩn phát hiện. Cho nên tô hẩn thừa dịp cơ hội này, ngược lại gậy ông đập lưng ông, liền dường như là đem nàng trái lại hung hăng cách không phiến một cái tát, tuy rằng không tính thật sự bị đánh bàn tay, nhưng là cảm giác này, lại so với bị người thật sự đánh còn muốn khó chịu. Người chung quanh tự nhiên là một bộ xem kịch vui bộ dáng không xa bỏ qua loại này xuất sắc địa phương, càng sâu đến, rất nhiều người, đem ánh mắt không kiêng nghể gì đặt ở lệ tầm ngọc trên người, lệ tâm ngọc dáng người không hề nghi ngờ. Phát dục thực tốt đẹp, nên có thịt địa phương tuyệt đối có thịt, nên gầy địa phương cũng tuyệt đối nên gầy. Hiện giờ quần áo gắt gao dán ở trên người, bên trong ăn mặc nịt ngực cũng nhẹ ra, Chất vật chung mang theo vải phần dụ hoặc cảm giác. Ha ha, ta vì cái gì không thể đủ hoài nghi ngươi, đầu tiên ngươi là cuối cùng một cái tiến phong học, hơn nữa ở chỗ này, chỉ có ngươi cùng ta là có thủ án. Ngươi mong rằng vọng tưởng bôi nhỏ ta trên người, nói là ta làm cho cái này. Ngươi hỏi một chút nơi này người, từng đôi nghiên cứu, ai thấy là ta làm cho. Lệ Tâm Ngọc cười cực kỳ tự tin, nàng ra thế hiền hách, chính là có thể áp người một trượng, không sai, vừa mới lại là nàng làm cho cái này tối nước, nơi này lại có ai dám nói ra. Nếu ai dám nói ra nói, nàng nhất định sẽ cho đối phương hảo trái cây ăn, mà ra thế bối cảnh cùng nàng ngang nho người, sợ cũng khinh thường đi quản loại chuyện này, hoặc là đi đắc tội bọn họ lệ ra đi vì một cái kẻ hèn tốt ẩn, tiện nhân này. Dứt lời, cái này lệ tầm ngọc đem ánh mắt rừng ở bốn phía, mang theo vài phần uy hiếp, tựa hồ là ở cảnh cáo ở đây một ít người, hẳn là nói như thế nào, giờ phút này xả lên khỏe miệng, mở miệng, thanh âm vang dài. Các người nói, ngồi ở chỗ này mặt đã lâu như vậy, ai thấy ta đùa nghịch cái này khung cửa thượng túi nước cơ quan. Không có đi. Nghe thấy được lệ tầm ngọc do hỏi, Mọi người tự nhiên là sôi nổi mở miệng, đều là nói không có thấy, không biết thứ này là ai lộng đi lên, cũng không biết, đương nhiên cũng có một ít người là ngồi ở chỗ đó, không chịu ảnh hưởng, không, có mở miệng, đại bộ phận mở miệng đều là mang theo lấy lòng ý tứ đối với Lệ Tâm Ngọc, rốt cuộc ra thế bối cảnh bãi ở đằng kia, nên lấy lòng ai? Còn không phải vừa thấy liền biết. Có chút đắc ý rảo rạt nhìn về phía Tô hưởng. tựa hồ là muốn nhìn một cái xem Tô sắc mặt Chỉ là tô hẩn như cũ thông thả ung dùng, cũng không có quá lớn cảm xúc dao động. Đôi mắt nhàn nhạt quét cái này lệ tầm ngọc liếc mắt một cái, tựa như đang xem một cái trảo nhị tha má con khỉ giống nhau, cười khẽ một chút, nhấp môi cánh, đôi mắt tinh lượng tinh lượng, rất là đáng yêu, tựa như một con tinh xảo bút bê Tây Dương. Mà dáng vẻ này lại làm lệ tầm ngọc trong lòng thập phần không thoải mái, lập tức liền muốn bắt lấy tô hẩn tay, chỉ là bị tô hẩn cấp né tránh. Nàng cũng chỉ hảo thu hồi tay, câu mày, mở miệng. Ngươi đây là đang cười cái gì? Có như vậy buồn cười sao? Chẳng lẽ không có người nhắc nhở ngươi hiện tại bộ ráng sao? Tô ẩn hảo tâm nhắc nhở cái này lệ tầm ngọc, đôi mắt ở nàng trên người mọi nơi nhìn lướt qua, cái này lệ tầm ngọc lúc này mới nhớ tới, chính mình cả người ướt đẫm sự tình, không khỏi hét lên một tiếng, lập tức che lại ngực, hướng tới đi theo chính mình bên người lấy lòng nàng nữ sinh mở miệng. Các ngươi một đám không trường đầu óc sao. Cũng không biết nhắc nhở ta. Mau đem ngươi áo khoác bái xuống dưới cho ta. Nghe thấy được lệ tầm ngọc nói. Bên người cái kia nữ sinh thực nghe lời đem quần áo cấp bái xuống dưới. Đưa cho lệ tầm ngọc. Nàng lập tức bắt lấy. Đem này cấp chồng lên trên người. Sắc mặt lần này a hòa hoán một ít. Tùy theo. hung hăng hướng tới những cái đó xem nàng nam sinh mở miệng. Lại xem. Đào các ngươi mắt chó. Nghe thấy được những lời này. Mọi người thu hồi ánh mắt, bất quá vẫn là có người dùng khỏe mắt dư quang nhìn quét tô ẩn còn có lệ tầm ngọc. Thu hồi ý cười, tô ẩn một lần nữa cầm lấy chính mình trên mặt bàn bút, đối với cái này lệ tầm ngọc mở miệng. Hảo, lệ đồng học, nếu ngươi không có sự tình đâu, thỉnh trở về, lập tức muốn đi học, mà ngươi đứng ở ta trước mặt chống đỡ ta. Trở về. À, sự tình còn không có xong lệ tầm ngọc bưng kín chính mình trên người háo khoác, có chút ghét bỏ. Tựa hồ là cảm thấy cái này háo khoác quá mức giá rẻ, lại hoặc là bởi vì cái này háo khoác mang theo người khác trên người hương vị. Dừng một chút, lệ tâm ngọc tùy theo tiếp tục mở miệng. Ta lệ tâm ngọc không phải một cái có thể tùy ý người khi dễ người. Hôm nay chuyện này nhất định là ngươi làm, ta tin tưởng ở đây người, đều thấy là người động tay chân, đúng hay không? Lệ tâm ngọc nói xong nhìn về phía bốn phía, trong mắt như cũ mang theo uy hiếp. Một bộ phận người mở miệng. Đúng vậy, ta thấy nàng ở cửa dừng lại, khẳng định làm cái gì tay chân. Không sai, không sai, hẳn là chính là nàng. Tâm Ngọc, khẳng định là nàng, không thể tha nàng. Chương 778 tự làm tự chịu, 2. Đương nhiên đồng thời cũng có một bộ người, coi như người đứng xem, không muốn đi vặn vẹo sự thật, cũng không nghĩ suốt đầu đắc tội cái này Lệ Tâm Ngọc, cho nên lựa chọn chờ mặc. Có chút thời điểm, Trầm Mặc cũng là một loại đồng lõa cổ vũ người khác khí thế. Bất quá tôi ẩn đảo không xem như thất vọng những người này sẽ nói như vậy. Nhân tâm đôi khi là cái dạng này, nàng cũng đoán trước tới rồi. Giờ phút này nhưng thật ra không có bị những lời này cấp ảnh hưởng. Ngược lại là mày giãn ra, một đôi mượt mà trong sáng giống như tốt nhất bảo ngọc đôi mắt phía mi cười, cong cong như trăng non, nhìn về phía cái này lệ Tâm ngọc, tâm tình thế nhưng thoạt nhìn thập phần không tồi giống nhau, chỉ là trong mắt lại nhìn không ra chút nào cảm xúc. Khỏe miệng phát. Hoa, mở miệng. Kia nếu lệ đồng học nhất định phải nói như vậy nói, như vậy ta nhưng thật ra có mấy vấn đề. Muốn dò hỏi thỉnh giáo lệ đồng học, ta nhớ lệ đồng học không phải chúng ta hệ đi. Ngươi là tài chính hệ, vì cái gì có hứng thú tới chúng ta nơi này nghe giảng bài đâu. Ta thích, yêu cầu ngươi quảng. Ha ha, ngươi cũng không nhìn xem gia đình của ngươi bối cảnh. Ta có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi một cái phòng học đi học, ngươi nên cảm kích. Lệ Tâm Ngọc như cũng là mang theo chính mình tiêu căng, một bộ chính mình ngồi ở nơi này cũng đã xem như đối tô hổn lớn lao ban ơn, mang theo một loại miệt thị cùng cao nhân nhất đẳng thái độ, nàng như vậy cũng đồng dạng khiến cho phòng học chung đại bộ phận người trong lòng bất mãn, có thể nói Lệ Tâm Ngọc những lời này vô hình bên trong đắc tội phòng học chung một đám người, không có ai thích như vậy bị người đối đãi. giữa sân đại bộ phận người sắc mặt đen xuống dưới. Bất quá lệ tầm ngọc cũng không có để ý, ở nàng xem ra, chính mình đã thực thành công nâng lên chính mình, làm thấp đi tô ẩn, khỏe miệng chảy một nụ cười, tựa hồ đã đem chính mình chật vật cấp ném tại sau đầu, giờ phút này trong mắt tràn đầy đắc ý. Lệ đồng học ra thế ta tự nhiên là trèo cao không nổi tô ẩn khỏe môi cong lên, cũng không có ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dừng lại, ánh mắt dừng ở hắn trên người, thiện đà mở miệng. Ta nhớ rõ lệ đồng học là bị thủy sối ở trên người đi, cũng không có đi trồng cửa khung thượng tình huống. Như vậy, lệ đồng học có phải hay không trên đỉnh đầu có một đôi người khác nhìn không tới đôi mắt, phát hiện treo ở khung cửa mặt trên túi nước đâu? Nếu thật là như vậy, như vậy ta nhưng thật ra rất bội phục lệ đồng học Tô Hẩn nói xong những lời này, tạm dừng xuống dưới, nhìn cái này lệ tầm ngọc đôi mắt. Trong mắt có chút hoảng loạn, lệ tầm ngọc không nghĩ tới Tô Hẩn tư duy như vậy rõ ràng. Thế nhưng trực tiếp liền dò hỏi một câu như vậy làm nàng vô pháp nôn ngữ nói, nàng còn không có nói chuyện, tốt ẩn nhưng thật ra tiếp theo lại mở miệng tiếp thượng một câu, trong mắt phiếm uy cười cất dấu lanh mang, lang chỉ ở cái này lệ tầm ngọc trên người. Người không đáng nàng, nàng không đáng người nhưng là người khác muốn ý định treo trọc, nàng cũng không thể nương tay, yếu thế. Lần trước giao hân không đủ, như vậy khiến cho nàng càng rõ ràng nhận thức, treo chọc nàng đại giới. Hơn nữa nàng còn muốn thuận tiện nghiệm chứng một việc, cái này về giả tạo nàng lời đồn đãi sự tình, hay không cùng cái này lệ tầm ngọc, còn muốn liễu một tuyết có quan hệ. Vẫn là nói, lệ đồng học đối lòng ta sinh bất mãn, cố ý nhằm vào ta, mà thứ này trên thực tế là ngươi làm cho, muốn làm ta chứng kế, kết quả đồ vật không nhảy, ngược lại làm chính mình xui xẻo đâu, tùy theo muốn ngược lại giá họa ở ta trên người. Tô Hẩn đem sự thật chậm rãi nói tới, như là ở tự thuật nhất một kiện thực bình đạm bình thường sự tình. Lệ Tâm Ngọc tự nhiên nói không ra lời trả lời, bởi vì trộn dạ, lại bởi vì Tô Vẩn nói thẳng chúng sự thật, không khỏi trực tiếp tức giận, giận mắng Tô Vẩn ngậm máu phun người, sau đó thấy Tô Vẩn cũng không có đề phòng, tay dơ lên, hung hăng ném khởi, muốn ném Tô Vẩn một cái tát, dùng ra toàn thân sức lực, thế tất muốn làm Tô Vẩn câm miệng, trong mắt lập loè tàn nhẫn. Chỉ là này một cái tát lại bị một bàn tay cấp bắt được, này chỉ tay trắng non to dài, là một người nam nhân tay, xinh rất là đẹp, lệ tầm ngọc tay cùng với so sánh với, cũng vì này kém, cỏi không ít. Vị đồng học này, ở ta lớp học đánh người, chỉ sợ là không đúng đi thanh âm này là lạc nôn, hắn một bàn tay phủng chính mình giáo tài thư, một cái tay khắc còn lại là bắt chẹt cái này lệ tầm ngọc tay, làm nàng vô pháp lúc đích, hẹp dài mắt đào hoa cực kỳ mê hoặc người. Phiếm ý cười, như vậy tinh xảo mê người ngũ quan bỗng nhiên xuất hiện ở lệ tầm ngọc trước mặt, thanh âm lại mang theo nam tính trầm thấp tư tính, thực thành công khiến cho lệ tầm ngọc, dại ra một chút, tùy theo sắc mặt đỏ. Lên, Lạc, Lạc Lao sư lệ tầm ngọc có chút đều không ra khẩu, Lạc Nôn tuổi tắc cũng không lớn, cũng liền 20 tuổi xuất đầu, hơn nữa ra thế bối cảnh hùng hậu, bên ngoài câu nhân, Tuấn Mỹ vô cùng, nghe nói tương đối ngả ngớn hoa tâm, hiện giờ vừa thấy. Lệ tầm ngọc cảm giác chính mình cả trái tim đều phải xa và ở lạc ngôn trên người, như vậy nam nhân kia có thể xứng nàng lệ tầm ngọc. Cũng chính bởi vì vậy, nét lệ tầm ngọc lập tức đem chính mình vừa mới bộ dáng thu hồi tới, khôi phục nữ sinh cái loại này nhu nhược, liền thanh âm đều trở nên có chút đồ tế nhuyễn, trong tay sức lực lập tức mềm xuống dưới, tùy theo có chút nhíu mày nhìn tốt hẳn, mở miệng, là ta thất lễ. Kỳ thật là cái dạng này, Lệ tầm Ngọc đem vừa mới sự tình vặn vẹo một chút, nói thành Tô Hoẩn vẫn luôn ở trêu cận nàng, đem Tô Hoẩn cấp dùng sức bôi đen, ý đồ làm lạc ngôn đối Tô Hoẩn ấn tượng rất kém cỏi. Sau đó vì nàng chủ trì công đạo, Tô Hoẩn nhưng thật ra không nói gì, tùy ý cái này Lệ tầm Ngọc nói, nàng nhìn về phía ở Lạc Ngôn phía sau một thanh ly. "Hoẩn Hoẩn, ngươi không sao chứ?" Một thanh ly từ Lạc Ngôn bên cạnh đi tới, trên dưới nhìn một cái Tô bộ dáng. Nàng vừa mới tiến phòng học còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, liền thấy cái này lệ tầm ngọc hướng về phía tô hởn ồn ào nhôn áo, thái độ cực kỳ bất hữu thiện, cũng chính bởi vì vậy, mục thanh ly lập tức túm lạc ngôn đi lên, vừa lúc liền đuổi kịp lệ tầm ngọc muốn phiến tô hởn bàn tay một màn. Lạc ngôn thích hợp ngăn trở, mục thanh ly dứt lời, tô hởn cười cười, lắc đầu. Thanh ly, ta không có việc gì, ngươi ngồi đi tô hởn chỉ vào chính mình bên cạnh không bị cũng không có đem cái này lệ tầm ngọc vừa mới động tác đặt ở trong mắt. Nếu, lạc nuôn không có bắt được tay nàng nói, như vậy Tô Bẩn liền sẽ hảo hảo làm nàng biết, phiến người khác bàn tay tư vị là như thế nào. Bất động thanh sắc đem tay buông đi, đem chính mình kẹp nơi tay lòng bàn tay ngân châm cấp thu hồi tới, mặt mày hơi hơi rũ xuống. Một thanh ly giờ phút này lại là cực kỳ khó chịu, ở nàng cảm nhận chung, Tô Bẩn là nàng bằng hữu, nàng cũng thật sự thực thích Tô Bẩn. Vũ Chi, Tô bản tương lai có thể là nàng tẩu từ đâu? Không có nhập tòa, mà là trực tiếp hành ở Lệ Tâm Ngọc trước người, ngữ khí đồng dạng không tốt, mục Thanh Ly là nhận thức cái này Lệ Tâm Ngọc, cùng nàng từng có vài lần tiếp xúc, cảm giác chính là không thích. Lệ Tâm Ngọc, ngươi vừa mới là đang làm gì? Chương 779 tự làm tự chịu 3. Lệ Tâm Ngọc thấy một Thanh Ly thời điểm, có chút hoảng loạn, nàng tuy rằng tự cao ra thế hảo, nhưng là nàng gia thế cùng một thanh ly một gia căn bản không thể đủ đánh đồng, cũng không dám đắc tội một thanh ly, kinh thành một, hướng, lạc lâm này bốn gia không có một nhà là có thể dễ dàng đắc tội, đặc biệt một gia, thần bí cường đại. Trước mắt nhìn dáng vẻ một thanh ly là tính toán trợ giúp cái này tô ẩn xuất đầu. Lệ tâm ngọc cao mày, khó hiểu, không rõ ra thế như vậy tốt một thanh ly như thế nào sẽ xem thượng tô ẩn. Vừa mới nàng treo cả ta, Ta muốn giao hấn một chút nàng thôi lệ tầm ngọc đành phải là mở miệng, trả lời một thanh ly nói. Những lời này hiển nhiên là là một thanh ly thập phần khó chịu, một bên lạc ngôn còn lại là tùng hạ tay, hoa ngực nhìn về phía tố hưởng, mắt đào hoa chung mang theo mấy cái tin tức, đại khái là muốn biết được đã xảy ra sự tình gì. Dù sao ở lạc ngôn ấn tượng bên trong, tố hưởng cũng không phải là một cái dễ dàng thả vụng về sẽ làm người khi dễ người, nàng chỉ biết hấu người khác, hiện giờ chuyện này. Chỉ sợ cũng tính bọn họ không xuất hiện, tố ẩn cũng sẽ không bị cái này lệ tầm ngọc cấp khi dễ. Tố ẩn đối mặt lạc nôn ánh mắt còn lại là tỏ vẻ chính mình thực vô tội, nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không có làm gì, cũng xác thật là như thế, đối phương trước treo chọc đi lên thôi. Nàng chỉ là theo thêm mắm thêm muối một chút mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói ẩn ẩn treo cả ngươi, ta xem là ngươi muốn thiết kế nàng đi một thanh ly thập phần rõ ràng cái này lệ tầm ngọc tính tình. Nàng lại không nốc, nhìn trước mắt tình huống, lại liên tưởng đến Tô Hoẩn tính cách, mười có. Trước mắt cái này Lệ Tâm Ngọc là tự làm tự chịu bị phản trêu cợt, nhìn Lệ Tâm Ngọc như vậy chật vật bộ dáng, Mục Thanh Ly còn có vài phần muốn cười, bất quá nghẹn lại, giờ phút này trừng mắt mắt lạnh đối với Lệ Tâm Ngọc mở miệng. Biết được không hảo đắc tội Mục Thanh Ly, Lệ Tâm Ngọc đành phải là sắc mặt có chút phát thanh, tùy theo lại là mở miệng. Mục gia tuy rằng đại Chính là cũng không thể đủ như vậy áp người đi, vừa mới sự tình rất nhiều người đều thấy, nhiều như vậy xong đôi mắt, chẳng lẽ còn sẽ gạt người sao. Lệ Tâm Ngọc lời này là muốn làm một thanh ly không cần nói thêm nữa, đến lúc đó đem chính mình một gia thanh danh cấp lọc hư, vì một cái khúc khúc tô ẩn không đáng, còn có một phương diện, tự nhiên là lệ Tâm Ngọc biết được ở đây người, còn sẽ cho nàng làm chứng, bởi vì bọn họ bắt đầu đã trợ giúp nàng lấp liếm. Giờ phút này nếu là khẩu thuật không đồng nhất nói, chỉ sợ, hai bên mặt đều đã tội. Quả nhiên, chung quanh phía trước người nói chuyện, lại là lại lần nữa nói một lần, đại khái chính là nói tô vẩn động tay chân, đi treo cợt lệ tầm ngọc, cho nên lệ tầm ngọc mới có thể như vậy. Nghe xong những người này nói lúc sau, lệ tầm ngọc nét mặt biểu lộ vài phần tự tin, nàng tự tin, một thanh ly sẽ không như vậy ngang ngược, ít nhất muốn phỏng trừng nàng một ra mặt mũi mới được. Hiện tại những việc này đều nói rõ tô ẩn, như vậy cái này một thanh ly, còn có lạc ngôn hẳn là không có nhúng tay lý do đi. Bang tô ẩn đem chính mình trên mặt bàn thư cấp khép lại đi, đem trong tay bút phóng bình, ngừng đầu, nhìn về phía cái này lệ Tâm ngọc, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhìn đối phương một bộ rất là tự tin bộ dáng, đang muốn mở miệng. Lúc này, một tiếng thực nhỏ yếu nữ sinh thanh âm vang lên. Ta! Ta thấy quá trình! Cái này túi nước không phải tô ẩn đồng học làm cho. Nàng thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy hiện nhiên là đã trải qua một phen tư tưởng vật lộn, lúc này mới mở miệng, hiện giờ trong lòng sợ hãi cũng không có giảm bớt, tay dơ lên, run run rẩy rẩy túi đầu, cũng không dám đi xem bốn phía người còn có lệ tầm ngọc. Vị đồng học này, ngươi ngẩn đầu lạc ngôn tự nhiên là cái người sáng suốt, chỉ là hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người mở miệng, trợ giúp tô ẩn chứng minh. Không khỏi có chút tò mò cùng hứng thú, ánh mắt dừng ở cái này nữ sinh trên người, cũng làm đối phương ngẩn đầu lên. Nghe nói lạc ngôn nói lúc sau, cái này nữ sinh ngẩng đầu, đây là một trường thập phần thành tú khuôn mặt, trên mũi mặt giá một trận màu đỏ đôi mắt, nhu thuận đen dài tóc dài phát tán, thuật nhìn thực văn tĩnh, cũng tương đối nhát gan, trên người an mặc đơn giản miên màu trắng áo thun, xứng với một cái đơn giản mười phần thiên lam sắc quần jean. Giờ phút này đôi tay bắt lấy quần áo của mình và áo, thoạt nhìn vô cùng dối dám, đặc biệt là đôi mắt đang xem thấy lệ tầm ngọc mang theo hàn quang ánh. Mắt là lúc, thân mình càng là hơi hơi một trận run rẩy. Tô ẩn tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái này nữ sinh, bất quá không nói gì. Vị đồng học này, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể đủ nói bậy lệ tầm ngọc rõ ràng trong mắt mang theo uy hiếp, tựa hồ là muốn cái này nữ sinh đem chính mình lời nói cấp sửa sửa biết được hậu quả. Ta cái này nữ sinh thanh âm có chút đình trệ, tôẩn còn lại là đứng dậy, đứng ở lệ tâm ngọc trước mặt, đem nàng ánh mắt cấp che đợi, hơn nữa nhìn thẳng lệ tâm ngọc ánh mắt, trong mắt thanh đạm và phần, phát hỏa khỏe miệng, mở miệng. lệ đông học, ta cảm thấy đâu, ta phải nhắc nhở ngươi một việc, trong phòng học mặt là có cả mà dạn, ngươi đừng quên, nét ngươi ở ta trước mắt nhảy nhót thật sự thực phiền a. ngươi lệ tâm ngọc nắm chặt song quyền. Thực tự nhiên muốn đánh tốt ẩn, chỉ là hiện tại lạc nguồn cùng một thanh ly ở như thế nào cũng không có khả năng, sắc mặt khó coi liền phải rời đi nơi này, bởi vì nàng rốt cuộc nhận thức đến, chính mình hôm nay là vô luận như thế nào đều đấu không lại tốt ẩn, chỉ có thể đủ mặt khác nghĩ cách. Nhưng là tốt ẩn lại kéo lại lệ tầm ngọc tay, đưa lô thai ở lệ tầm ngọc bên hai, hơi thở, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể đủ nghe thấy thanh âm ở miệng. Trường Học gần nhất lời đồn đãi là ngươi còn có Liễu Mộc Tuyết làm cho đi, Lệ Tâm Ngọc. Thân mình kịch liệt run lên, Lệ Tâm Ngọc trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, nàng không thể tưởng được Tô Hoẩn thế nhưng sẽ hỏi ra cái này, biết được cái này. Trường Học chung về Tô Hoẩn lời đồn đãi xác thật là Lệ Tâm Ngọc tản, bất quá phương pháp này lại là Liễu Mộc Tuyết dạy cho nàng, các nàng Lệ gia phụ thuộc ở Lâm gia thủ hạ, mà nàng cũng thực tự nhiên không dám đắc tội Liễu Mộc Tuyết. Thậm chí thập phần lấy lòng Liễu Mộc Tuyết cũng đồng dạng rõ ràng Liễu Mộc Tuyết là người âm ngoan độc ác, tuyệt đối không phải mặt ngoài cái loại này thiện trà. Lúc trước Liễu Mộc Tuyết tự mình giáo nàng cái này cũng nói cho nàng hủy diệt một người biện pháp tốt nhất chính là ngôn ngữ. Đôi khi ngôn ngữ là một thanh sắc bén kiếm, có thể thực mau hủy diệt một người, làm người tâm kiên định không đứng dậy, quân lính tăng dã. Lệ Tâm Ngọc vốn là hận cực kỳ tối hận, tự nhiên cũng như vậy làm. Chuyện này, nàng trong lòng đồng dạng cảm thấy kỳ quái, liễu một tuyết căn bản là cùng Tô Hẩn không quen thuộc, vì cái gì cũng như vậy chán ghét Tô Hẩn bộ dáng. Nhưng là càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là Tô Hẩn những lời này, cái này rõ ràng chỉ có nàng cùng liễu một tuyết hai người biết được sự tình, cái này đương sự, Tô Hẩn như thế nào sẽ biết. Ở cảm giác được lệ tâm ngọc phản ứng lúc sau, Tô Hẩn cười, gợi lên khỏe miệng, vương lòng ra lệ tâm ngọc, nàng đã được đến chính mình muốn kết quả chương 780 tự làm tự chịu, 4. Quả nhiên là cái này liễu một tuyết âm thầm hạ tay, tô ẩn đôi mắt hơi hơi ru xuống, thon dài con vút lông mi bao trùm trong mắt hết thể cảm xúc, giờ phút này khẽ nết khỏe miệng, nhưng thật ra có vẻ có chút kỳ quái, làm người kỳ quái vì cái gì tình huống như vậy, tô ẩn còn sẽ cười như thế vui vẻ, mang theo vài phần lạnh bằng cái loại này tươi cười. Cái này lệ tầm ngọc giờ phút này hơi hơi ngây ra một lúc, Ở Tô Hẩn buông lỏng ra tay nàng lúc sau, nàng quay đầu lại nhìn Tô Hẩn liếc mắt một cái, lại là vừa lúc đối thượng Tô Hẩn đôi mắt, không biết như thế nào, trong lòng run lên, có một loại mạc danh băng hàn thổi quét ở trên người, mặc dù loại này lãnh không phải đối nàng, càng như là đối với nàng nhìn về phía người nào đó. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là dây lát, nàng lại lần nữa nhìn về phía Tô Hẩn thời điểm, phát hiện lại không có gì dị thường tình huống, không cấm mày nhăn lại. Cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Lạnh lùng đối với tô ẩn nịa mai cười thành, Nguyên bản muốn châm chọc tô ẩn vài câu. Nhưng là không biết vì cái gì. Giờ phút này thế nhưng không dám nói ra khẩu. Chỉ có thể đủ hung hăng trừng mắt nhìn vài lần cái kia mở miệng nói chuyện nữ sinh. Đại khái ý tứ là phải cho nàng hảo nhìn. Cái kia bị trừng mắt nữ sinh còn lại là thân mình hơi hơi run rẩy một chút. Có chút nghĩ mà sợ lên. Lệ tâm ngọc đi rồi lúc sau. Thực tự nhiên. Người khác cũng an tĩnh xuống dưới, từng người ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, lạc ngôn nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn Tô ẩn liếc mắt một cái lúc sau, tùy theo đi tới bảng đèn trước, bắt đầu đi học. Tô ẩn cũng cùng một thanh ly hai người ngồi xuống, chỉ là đâu, ở ngồi xuống phía trước, Tô ẩn ánh mắt dừng ở cái kia giúp nàng nói chuyện nữ sinh thượng, dừng lại vài phút, tùy theo mới rời đi. Có người giúp nàng nói chuyện, như thế làm Tô ẩn có chút ngoài dự đoán. Rốt cuộc đều là người sáng suốt, không dám đắc tội cái kia lệ tầm ngọc, cũng khả năng không lớn có người sẽ ra tới chứng minh Tô Bẩn, hiện tại cái này xuất đầu nữ sinh, khẳng định đã đắc tội lệ tầm ngọc. Thu hồi ánh mắt, không nói gì, Mục Thanh Ly ngồi ở Tô Bẩn bên cạnh, nhìn Tô Bẩn, lúc này mới mở miệng dò hỏi nổi lên về vừa mới sự tình. Tô Bẩn thập phần đơn giản đem sự tình cấp giảng thuật cho Mục Thanh Ly nghe, Mục Thanh Ly còn lại là nghe trong mắt mang theo ý cười. Bởi vì ở đi học, tận lực nghẹn cười, tuy rằng không có thấy lệ tầm ngọc bộ dáng, chính là cũng có thể đủ tưởng tượng ra tới lệ tầm ngọc vừa mới quấn bách bộ dáng Như vậy tưởng tượng, suy nghĩ đến chính mình vừa mới thấy lệ tầm ngọc kiêu ngạo bộ dáng, chỉ cảm thấy là hổ giấy mà thôi. Vẫn ẩn, ta hiện tại bắt đầu bội phục ngươi một thanh ly xúc thân mình, lặng lẽ cùng Tô ẩn nói chuyện, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Vì cái gì đâu? Tô ẩn nhấp môi. Nhìn một thanh ly, ngẫu nhiên khoảng cách dương mắt nhìn xem bằng đen, kỳ thật lạc nôn giảng bài vẫn là không tồi. Cái này lệ tầm ngọc ta cũng là nhận thức, huẩn huẩn ta nói cho ngươi à, ta vẫn luôn liền không thích nàng, nàng là lệ ra con gái duy nhất, vẫn luôn cảm thấy chính mình ra thế tương đối lợi hại, trên mặt luôn là một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, hơn nữa ngày thường ta cùng nàng cũng không đúng đầu, thích luôn ngự châm chọc chọn thứ, hôm nay nhưng thật ra khó được thấy nàng dáng vẻ này. Huẩn huẩn, ta cảm thấy ta hiện tại có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác, có phải hay không rất xấu. mục thanh ly câu lấy tô uẩn, trong mắt mang theo cười thầm. Tô cười lắc đầu, mở miệng nói. Không có à, thanh ly, nhưng thật ra ngươi, hôm nay như thế nào sẽ cùng lạc nôn cùng nhau tới trường học đâu. Nghe thấy được tô nói lúc sau, một thanh ly sắc mặt có chút hơi hơi đỏ lên, tựa hồ là thẹn thùng giống nhau. Giờ phút này cũng trở nên có chút rồi dám, rũ xuống mi mắt, lông mi hơi hơi rung động, mở miệng nói. Ngày hôm qua, ngày hôm qua Lạc Nôn mang ta đi chơi. Sau đó hắn hôm nay buổi sáng tới nhà của ta tiếp ta đi học, nói là tiện đường, người nói. Lạc Nôn hắn, hắn đối ta có thể hay không có cảm giác đâu. Mục Thanh Ly khi nói chuyện còn cố ý nhìn thoáng qua ở trên đài nói chuyện Lạc Nôn, Mục Thanh Ly cũng không có che lấp chính mình tâm tư. Nàng xác thật là thích lạc nôn, chỉ là cho tới nay cảm giác lạc nôn giống như thập phần cà lơ phất hơ, ngạ ngớn, đối xử tình gì đều không phải thực để ý. Nàng cũng liền đem chính mình tiểu nữ hài tâm tư giấu ở trong lòng. Thấy một thanh ly như vậy, tôi ẩn còn lại là không có cách nào trả lời một thanh ly vấn đề. Nàng có thể đối đãi rất nhiều chuyện đều thực lý trí, nhưng là cảm tình chuyện này, tôi ẩn lại không cách nào lấy lý trí đi phân biệt, cũng vô pháp đi phán đoán. Chỉ có thể đủ là đối với một thanh ly cười cười, mở miệng, thuận theo tự nhiên đi. Thanh ly. Nghe thấy Tô Bẩn nói như vậy, một thanh ly cũng chỉ hảo là gật đầu, tùy theo mở miệng dò hỏi Tô Bẩn, có chút tò mò. Tô Bẩn vừa mới cùng cái kia lệ tầm ngọc đều nói gì đó, bởi vì nàng phát hiện ở Tô Bẩn đối với lệ tầm ngọc nói một câu nói sau. Cái này lệ tầm ngọc sắc mặt liền trở nên rất là khó coi, cùng với thậm chí có hiện lên vài phần sợ hãi. Tô vẫn lại là lắc lắc đầu, đôi mắt ngâm đen, khóe môi con cong, mở miệng. Thanh ly, cái này, là bí mật nha dừng một chút, Tô vẫn lại là tiếp theo mở miệng. Đúng rồi, nét giữa chưa đâu, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, vừa lúc, ta hôm nay tân nhận thức một người. Tô vẫn hướng tới một thanh ly chớp đôi mắt, một thanh ly còn lại là rất tò mò, gật gật đầu, nhưng thật ra không có nói nữa. Hai người thu tâm, bắt đầu nghiêm túc nghe lạc ngôn giảng bài. Một buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua, Lạc Nôn lúc này đây không có cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, trực tiếp ánh mắt ý bảo Mộc Thanh Ly cùng Tô Vẩn, tỏ vẻ chính mình có chuyện, liền rời đi, Tô Vẩn cùng Mộc Thanh Ly cũng ngồi ở trên chỗ ngồi thu thập đồ vật, bất quá lại không có rời đi. Trong lòng ngực ôm một phùng thư tịch, Tô Vẩn cùng Mộc Thanh Ly hai người đi tới mới mở miệng nói chuyện cái kia nữ sinh trước mặt, nàng giờ phút này đang ở thông thả ung dung thu thập đồ vật. Ánh mắt có chút khiếp nhược nhìn ngoài cửa, tựa hồ là sợ đợi lát nữa hội ngộ thấy sự tình gì. Lệ tâm ngọc trả thù tâm vẫn là rất mạnh. Ngươi hảo, vừa mới ở lớp học thượng, cảm ơn ngươi tô hẳn mở miệng. Đối với cái này nữ sinh nói chuyện, tuy rằng không có đối phương, nàng cũng có thể đủ giải quyết. Nhưng là đối phương lại là là trợ giúp nàng, tri ân báo đáp tự nhiên hồi báo. Có thù oán nàng sẽ báo, có người đối nàng có trợ giúp, nàng tự nhiên cũng sẽ không quên. Tô ẩn tận lực cười tương đối thân cận, nét mặt biểu lộ một mặt điểm Mỹ tươi cười. Hai cái tiểu ma lún đồng tiền càng là làm Tô ẩn thoạt nhìn điểm Mỹ rất nhiều. Một đôi mắt chớp chớp đại đại, ngăm đen có thần, làn da trắng non tinh tế, khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu đến cực điểm. Cái này nữ sinh ngẩn đầu nháy mắt nhưng thật ra hơi hơi ngây ngẩn cả người. Há miệng, cuối cùng chỉ hộp ra như vậy mấy chữ. Người, người thật đáng yêu. Khu khụ Tô ẩn bị đối phương xúc không kịp phòng nói ra nói cấp khích lệ sặc khụ một tiếng, tùy theo đôi mắt có chút đỏ bừng nhìn đối phương, đối, thực xin lỗi, người không sao chứ? Ta vừa mới không phải cố ý, ta, ta chỉ là, cái này nữ sinh vội vàng đứng dậy, muốn xin lỗi. chương 781 thiên tài nghiên cứu khoa học ra, không có việc gì không có việc gì tô ẩn lắc đầu, hòa hoan xuống dưới, nàng chỉ là vừa mới không thể tưởng được cái này nữ sinh sẽ bỗng nhiên nói những lời này. Làm nàng trong lúc nhất thời có chút không đuổi kịp mạch não, lúc này mới sắc cũ. Ta là tưởng cảm ơn ngươi vừa mới mở miệng thay ta nói chuyện Tô Huẩn mở miệng, hơn nữa nhìn cái này nữ sinh sắc mặt, tiện đà tiếp theo mở miệng nói, đúng rồi, ngươi tên là gì đâu. Ta kêu Tô Huẩn, nàng kêu một thanh ly. Tô Huẩn bắt đầu mở miệng hướng tới cái này nữ sinh nói chuyện, thanh âm thập phần nhu hòa. Nghe thấy được Tô Huẩn rõ hỏi, cái này nữ sinh ngẩng đầu. Đại khái đem chính mình đồ vật thu thập hảo, gắt gao túm ở bên nhau, nhìn thoáng qua Tô Huẩn, lại nhìn thoáng qua một thanh ly, ở nàng cảm giác chung, một thanh ly thân phận tựa hồ là rất lợi hại, mà cái này Tô Huẩn đâu, giống như gia đình bối cảnh cùng chính mình giống nhau bình thường, bất quá nàng thực dũng cảm, cũng đúng là bởi vì điểm này, đang xem thấy Tô Huẩn bị cái kia lệ tầm ngọc vu ham thời điểm, nàng liên tưởng đến chính mình, cho, nên mới sẽ mở miệng nói chuyện bởi vì nàng nghĩ tới chính mình, cho nên muốn muốn còn Tô Hẩn một cái trong sạch. Tô Hẩn Mục Thanh Ly, các ngươi hảo nàng hướng tới Tô Hẩn cùng Mục Thanh Ly chào hỏi, tùy theo, lại là mở miệng giới thiệu chính mình. Ta kêu sở tĩnh, kỳ thật sự tình hôm nay không cần cảm tạ ta, ta chỉ là cảm thấy xem bất quá đi, trường học chung, luôn là có loại chuyện này phát sinh, mà ta chỉ là thuận tay trợ giúp người khác mà thôi, nếu là một cái trầm mặc giả nói, không hề nghi ngờ. Ta liền trở thành đồng lõa sở tĩnh mở miệng, minh bạch trước mắt Tô ẩn cùng một thanh ly tới nguyên nhân. Giờ phút này mở miệng giải thích chính mình sẽ mở miệng nói chuyện nguyên nhân, nhưng thật ra rút đi phía trước nhát gắn kiếp Nhược, đôi mắt có vẻ thần thái sang láng. Sở tĩnh. Tô ẩn niệm một chút tên nàng, khỏe miệng hơi cong, nàng nghe xong sở tĩnh mấy câu nói đó, nhưng thật ra đối nàng, rất có vài phần hào cảm, theo sau lại là mở miệng. Có hương thú cùng nhau đi sao? Ta đưa ngươi về nhà, coi như là ta hôm nay cảm ơn của ngươi tô hẩn đối với cái này Sở Tĩnh mở miệng. Ngày thường tô hẩn nhưng thật ra không thích cùng người xa lạ cùng nhau đi. Bất quá hôm nay sao? Nàng thỉnh cái này Sở Tĩnh cùng nhau đi. Chỉ là sợ cái kia lệ tâm ngọc tan học sau tìm cái này Sở Tĩnh phiền toái. Đối phương là vì trợ giúp nàng mới treo chọc đến lệ tâm ngọc. Như vậy nàng như thế nào cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Theo sau Sở Tĩnh đáp ứng rồi. Đi theo Mục Thanh Ly còn có Tô Hoẩn bên người, ba người xuống lầu, đi tới bắt đầu Tô Hoẩn cùng mợ Nhiễm ước định địa điểm. Một viên xanh miết dưới tầng cây, chỉ thấy chỗ nào đã đỉnh đỉnh mà đứng đứng một người, dáng người cao gầy, khí chất thượng thừa, khuôn mặt rào hảo, cho người ta thực trí thức thoải mái cảm giác. Một đầu thác nước tóc dài đến eo, đen bóng xinh đẹp, giờ phút này tựa hồ là cảm giác được Tô Hoẩn tầm mắt giống nhau, đứng ở dưới tầng cây, hướng tới Tô Hoẩn cái này phương hướng nhìn qua, thấy tôi uẩn, không cấm vây tay ý bảo. uẩn uẩn, ngươi nhận thức nàng. mục thanh ly đôi mắt hơi hơi trợt to, nhìn hướng tới tôi uẩn vây tay mợ nhiễm, có chút không thể tin tưởng, phảng phất rất là kỳ quái, miệng đặt hơi hơi trương đại, tựa hồ là nhận thức mợ nhiễm. tôi uẩn nhưng thật ra có chút kỳ quái, vì cái gì mục thanh ly sẽ như vậy kinh ngạc, bất quá xem mục thanh ly một bộ nhận thức mợ nhiễm bộ dáng, không cấm mở miệng do hỏi. đúng vậy. Hôm nay buổi sáng đi đường thời điểm nhận thức. Làm sao vậy, Thanh Ly? Đi đường nhận thức một Thanh Ly nhìn thoáng qua cái này mợ nhiễm, nỉ non lặp lại một câu Tô Huẩn nói, đang xem xem Tô Huẩn không hiểu ra sao bộ dáng, không cấm có chút cảm giác Tô Huẩn đang ở phúc chung không biết phúc cảm giác. Mợ nhiễm người này, một Thanh Ly là có nghe nói, không tính là quen thuộc, nhưng là lại rất hiểu biết biết được, vì cái gì nói không quen thuộc đâu, bởi vì cái này mợ nhiễm cũng bất luận cái gì người đều không quen thuộc. Nếu nói, một thanh ly nàng cảm thấy chính mình không nói lời nào banh mặt thời điểm, liền dường như là băng sơn mỹ nhân nói, như vậy cái này mợ nhiễm chính là từ nội đến ngoại lãnh đạm hai chữ, cơ hồ không có gì người có thể cùng mợ nhiễm nói thượng lời nói, nàng càng không thể có thể sẽ chủ động đối ai nói lời nói, cũng chính bởi vì vậy, cái này mợ nhiễm bên người, giống như một cái bằng hữu cũng không có. Nàng nổi danh chỗ ở chỗ, Cái này mợ nhiễm chính là hưởng dự kinh thành, một thiên tài cấp bậc nghiên cứu khoa học gia. Những cái đó nghiên cứu khoa học đạo sư đều hận không thể làm mợ nhiễm bái nhập bọn họ môn hạ. Đây là một cái có được thông minh đầu góc, còn có đứng đầu bên ngoài, cùng với nội tình phong phú gia tộc nữ nhân. Như vậy một nữ nhân, không hề nghi ngờ là trí mạng hấp dẫn người. Chỉ là đáng tiếc, cái này mợ nhiễm là người thật sự là quá lãnh đạo, làm cho mặc kệ là ai, đều đối nàng, trốn bước. Không dám tới gần, một thanh ly cũng thực sùng bái cái này mợ nhiễm, đã từng ở vài lần trong yến hội gặp được quá mợ nhiễm, nhưng là... Lại vô luận như thế nào đều không thể cùng đối phương đáp thượng lời nói, cũng chính bởi vì vậy, hôm nay tử A nghe thấy tô hẩn khẩu khí thanh đạm nói, đi đường nhận thức. Cái này làm cho một thanh ly suýt nữa bị chính mình nước miếng sắp chết, vì cái gì nàng liền trước nay ngộ không đến chuyện như vậy đâu. Đi mau đi mau một thanh ly vội vàng lôi kéo Tô Hẩn tiến lên, nét gấp không chờ nổi muốn nhận thức nhận thức mợ nhiễm. Đây chính là một cái đại đại kinh A nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, Tô Hẩn sẽ nhận thức chính mình sùng bái thần tượng, mợ nhiễm. Tô Hẩn đành phải là đi theo một thanh ly tiến lên, cũng đối với sở tĩnh cười cười, biểu nói xin lỗi, làm sở tĩnh có thể đuổi kịp các nàng bước chân. Ba người liền đi tới cái này bóng cây phía dưới. Một thanh ly trong ánh mắt quả thực đều ở mạo ngôi sao nhỏ, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn trước mặt dáng người cao gầy, yêu nhã vô cùng mợ nhiễm, tay ở dưới làm động tác nhỏ, đại khái ý tứ chính là muốn làm tô vẩn giới thiệu giới thiệu chính mình. Mợ nhiễm đâu, còn lại là đang xem thấy tô hẩn tới lúc sau, nét mặt biểu lộ một cái tươi cười, nàng ánh mắt chỉ ở tô vẩn bên cạnh hai người trên người dừng lại một chút, tùy theo liền dừng hình ảnh dừng lại ở tô vẩn trên người cũng không có mở miệng dò hỏi tô hẩn bên cạnh người là ai dường như đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú bộ dáng nàng duy nhất cảm thấy hứng thú người chỉ có tô hẩn đi ăn cơm sao mợ nhiễm mở miệng tô hẩn tự nhiên là theo một thanh ly ý tứ hướng tới mợ nhiễm giới thiệu một phen một thanh ly còn có bên cạnh sở tĩnh tùy theo lúc này mới ứng mợ nhiễm nói gật đầu tỏ vẻ cùng đi ân chúng ta đi thôi Ta đã định hảo phòng mợ nhiễm hơi hơi gật đầu, đối với một thanh ly đám người ý bảo, tùy theo đi ở phía trước, tố ẩn đám người cùng mợ nhiễm đồng hành, tới rồi cổng trường khẩu, tố ẩn an bài một chiếc xe đưa sở tĩnh về nhà, chính mình còn lại là cùng một thanh ly ngồi trên mợ nhiễm xe, đi mợ nhiễm nói ăn cơm địa phương. Các người yêu cầu uống điểm cái gì sao? Mợ nhiễm xe rất lớn, phía trước tài xế ở lái xe, các nàng ngồi ở mặt sau. Mặt sau có cái loại nhỏ tủ lạnh cùng xe tái CD, cùng với mềm xốp loại nhỏ sofa, ngồi thập phần thoải mái, xem ra tới, cái này mợ nhiễm là một cái thực hiểu được hưởng thụ sinh hoặc người. Chương 782 là lướt phưởng, 1 một, một ly sữa bò đi. Cảm ơn tô vẩn mỉm cười ý bảo mở miệng. Cái kia mợ nhiễm. Có ca đi. Cảm ơn một thanh ly nhìn mợ nhiễm, nuốt nuốt nước miếng, nhấp môi cánh, tựa hồ còn muốn cùng mợ nhiễm đáp lời. Nhưng là tổng cảm giác mợ nhiễm đối đãi người khác thái độ tương đối lãnh đạm, duy độc đối mặt tô ẩn mà thái độ hòa hoãn, nàng muốn mở miệng đáp lời, lại như thế nào cũng vô pháp cùng mợ nhiễm đáp lời. Bất quá liền tính là như vậy, mục thanh ly vẫn là vô pháp ước chế trụ chính mình kích động, ánh mắt lỏa nhìn chầm chầm mợ nhiễm, người sáng suốt đều có thể đủ cảm giác được này trong con ngươi nóng rực cùng sùng bái, chỉ là duy độc đâu, mợ nhiễm không có một chút ít phản ứng. Nàng thực bình tĩnh từ chính mình phía sau tủ lạnh trung, phân biệt lấy ra một hộp thuần sữa bò, cùng với vừa nghe coca, trình tới rồi Tô Hẩn còn có một thanh ly trên người, chính mình còn lại là lấy ra một cái trong suốt. Pha lên ly, đổ một ly thuần tịnh nước sôi để nguội, lo chính mình uống một ngụm. Người thích uống nước sôi để nguội. Tô Hẩn nhìn mợ nhiễm chỉ uống lên mấy khẩu nước sôi để nguội, không cấm mở miệng do hỏi, cũng thuận tiện đem chính mình sữa bò cấp mở ra. Dẫn vào pha lê ly chung uống Không được đầy đủ là Chỉ là bởi vì nước sôi để nguội là nhân thể thiết yếu hút vào năng lượng Không có bất luận cái gì chất phụ da Thanh đạm vô vị, cực kỳ bình thường Nhưng đối nhân thể sinh lý cơ chế có rất quan trọng điều trị tác dụng Xúc tiến sự trao đổi chất Mở nhiệm năm chính mình trong tay trong suốt pha lê ly Đem ly chung thủy cấp uống một hơi cạn sạch Khỏe môi hơi hơi gợi lên Quay đầu nhìn về phía tốt ẩn Mở miệng Như vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì muốn cùng sữa bò đâu, căn cứ ta xem qua số liệu, ở vào các ngươi cái này tuổi giai đoàn người, tuyệt đại bộ phận người đều tương đối thích uống coca sắp giải từ từ linh tinh đồ uống coca, hoặc là rượu loại vị tương đối tốt, thuần sữa bò loại này hương vị nhạt nhẽo, thích người rất ít. Mợ nhiễm khi nói chuyện, còn nhìn nhìn một thanh ly trong tay coca, tùy theo ánh mắt rừng ở tô hẩn trên người. Bởi vì ta còn ở trường thân thể A liền đơn giản như vậy tô hẩn cầm chính mình trong tay sữa bò uống một ngụm đem khỏe miệng bên vết sữa cấp liếm tịnh câu lấy khỏe miệng cũng là cười trả lời mợ nhiễm rất là tự nhiên cũng xác thật như thế nghe thấy được tô hẩn nói lúc sau mợ nhiễm không ở nhiều lời có lẽ là ngày thường cũng rất ít như vậy cùng người ta nói lời nói trầm mặt xuống dưới từ một bên lại lần nữa đổ một ly nước sôi để ngồi uống một thanh ly còn lại là nhìn nhìn tô bẩn, lại nhìn nhìn mợ nhiễm lại nhìn nhìn chính mình trong tay nước có ga, buông đi. Tô ẩn cũng là không nói gì, đem chính mình ly trùng sữa bò đều cấp uống xong, đem pha lê ly đặt ở một bên, nàng kỳ thật cũng không phải thực thích uống thuần sữa bò, ít nhất ngay từ đầu cũng không thích, chỉ là đâu, bị một chính thanh dưỡng thành thói quen, chỉ cần hắn ở, mỗi ngày hắn nhất định sẽ giám sát Tô ẩn uống một chén sữa bò, ở nàng tuổi này, hút vào tất yếu dinh dưỡng, dần già. Tô Bẩn cũng thói quen mỗi ngày uống một chén sữa bò, hoặc là học Lý huyền Trân, pha trà dịp uống. Một đường không nói chuyện, xe không biết chạy bao lâu, rốt cuộc dừng lại, phía trước tài xế mở miệng. Tiểu thư tới rồi. Hơi hơi gật đầu, mở nhiệm từ bên trong xe đi ra ngoài, tùy theo đứng ở cửa xe chỗ. Chờ đợi Tô Bẩn còn có một thanh ly hai người ra tới. đương Tô Bẩn cùng một thanh ly ra tới lúc sau, đó là thấy trước mặt kiến trúc, cực kỳ to lớn lớn mạnh. Cổ hương cổ sắc, trình thể bị sơn phát họa thành màu đỏ thắm, rất có vài phần hóa hạ cổ đại cái loại này cổ điển chi Mỹ, đặc biệt là kiến trúc tại như vậy một đám cao ốc building bên trong, càng có vẻ thanh ưu lịch sự tao nhã vạn phần, cây cọ một bảng hiệu treo ở ở giữa, mặt trên dùng thiếp vàng bút tích viết mấy cái chữ to. Là lướt phường một thanh ly nhìn cái này kiến trúc, tùy theo miệng hơi hơi trương đại, không nghĩ tới mở nhiệm thế nhưng sẽ dẫn bọn hắn tới chỗ này ăn cơm. Là lướt phường, vì kinh thành một cái thập phần nổi danh chỗ ăn chơi, ở kinh thành bên trong thập phần chịu những cái đó thế gia con cháu, hào môn thế gia sở truy phủng, càng quan trọng là, này là lướt phường lao bản nương chính là kinh thành trung thanh danh diễm cực nguyệt là lướt, một cái dáng người nóng bỏng giống như yêu tinh, khuôn mặt càng là mị hoặc vô cùng nữ nhân, một cái mỹ nhân xà, có độc rồi lại mỹ làm người mê say. Cái này là lướt phường lão bản sau lưng thế lực rất lớn, Nàng phía dưới kinh doanh một cái thật lớn ngầm tiền trang, còn có đánh hắc quyển, mặt trên còn lại là cung hào môn thế gia ăn nhậu chơi bởi địa phương, tới nơi này, có nam nhân, cũng có nữ nhân, vì chính là hưởng lạc, sống mơ mơ màng màng. Một thanh ly sắc mặt có chút từng đỏ, nơi này tuy rằng cũng có thể nói xem như ăn cơm địa phương, nhưng là lại cứ sinh không có như vậy đơn thuần. Là lướt phường chung còn có một cái cực kỳ hấp dẫn người địa phương. Bọn họ bên trong Mỹ nữ cùng Mỹ nam rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể ra lên giá cách, là có thể đủ làm các nàng bồi ngươi. Nói ngắn lại, chính là một cái tiêu tiền như nước địa phương, một thanh ly nhưng thật ra không thèm để ý cái này tiêu tiền vấn đề chấm nét mấu chốt là, nàng chưa từng có đã tới nơi này, nghĩ đến ngày thường người khác nói nơi này như thế nào thế nào, không cấm có điểm bất an còn có thèm thùng. Mợ nhiễm? Chúng ta muốn tới nơi này ăn cơm sao? Mộc thanh ly nhìn nhìn tô ẩn bình thường vô cùng thần sắc, ngược lại nhìn về phía mợ nhiễm, hôm nay định ăn cơm địa điểm người, mở miệng. Lúc này đây, mợ nhiễm nhưng thật ra trả lời một thanh ly, ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt là lướt phường, đem chính mình tóc dài liều đến lỗ hai mặt sau, có vẻ rất là thưa thớt bình thường bộ dáng, mở miệng. Có cái gì không đúng sao, ta thường xuyên tới này, hương vị cũng không tệ lắm. Đối với mợ nhiễm mà nói nơi này gần là một cái đơn giản ăn cơm địa phương giờ phút này ngược lại là đối một thanh ly phản ứng cảm thấy có chút kỳ quái nàng ngày thường cũng rất ít cùng người khác ở chung càng nhiều thời giờ là ngâm mình ở nghiên cứu khoa học trong phòng mặt một người yên lặng nghiên cứu nàng là một cái không thích náo nhiệt phồn hoa người cũng không biết hẳn là như thế nào cùng người ở chung lúc này đây gần là đối tô cảm thấy hứng thú làm nàng muốn đi tiếp xúc tiếp xúc liền trước mắt mà nói đối Tô Hẩn ấn tượng cũng không tệ lắm. Bị mợ nhiễm như vậy vừa nói, một thanh ly có chút á khẩu không trả lời được, giống như mợ nhiễm nói cũng không có gì không đúng, giật giật cánh ngôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, ngược lại là đứng ở một thanh ly bên cạnh Tô Hẩn nhìn thoáng qua cái này là lướt phượng, mở miệng. Chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện, như thế nào? Nghe thấy Tô Hẩn nói, hai người gật gật đầu, không hề nhiều lời, hướng tới dự định tốt vị trí đi. Tô ẩn đứng ở nhất bên trái, nhìn trước mặt cái này là lướt phường, không biết như thế nào, có một chút tiểu tâm tư, nếu hôm nay tới nơi này, không bằng đi xem, cái này kinh thành trung nhất nổi tiếng chỗ ăn chơi đến tuột cùng là như thế nào, bọn họ sòng bạc cùng ngầm hắc quyền chỗ nào, Tô ẩn nhưng thật ra đều muốn đi xem. Bất quá này hết thể vẫn là chờ cơm nước xong lại nói, thu hồi ánh mắt, Tô ẩn đi vào đi. Chương 783 là lướt phường, 2. Ba người tiến vào cái này là lướt phường bên trong, nơi này trang hoàng nhưng thật ra thập phần lịch sự tao nhã, không tục khí, nhìn làm người cảm thấy thực thoải mái. Một người người hầu tiến lên, đem tô ẩn vài người cùng cung kính kính lãnh vào phòng nội, bởi vì mợ nhiễm tương đối quái gở, cũng không thích náo nhiệt. Nàng đây cũng là lần đầu tiên cùng người khác cùng nhau ăn cơm, bởi vậy trực tiếp đặt trước chính là lầu hai một cái đại ghế lô. Cái này là lướt phường đâu, cách cục rất lớn, ngầm có hai tầng. Một tầng là ngầm sòng bạc tiền trang, một tầng đâu còn lại là ngầm đánh hát quyền. Này hai cái địa phương đều cực kỳ được hoan nền, đánh bạc liền cùng đổ thạch giống nhau. Người vĩnh viễn cũng không biết chính mình sẽ thua vẫn là thắng. Rất nhiều người, ở cái này ngầm sòng bạc một đêm phất nhanh hoặc là trong một đêm táng ra bại sản. Bất quá liền tính là có người ở chỗ này thua táng ra bại sản cũng chút nào không dám tìm sòng bạc phiền thoái. Đánh hát quyền địa phương đâu, rất đơn giản. Chính là một đám kẻ có tiền, ngồi ở thính phòng, xem trên lôi đài hai người giống như giã thu giống nhau chém giết, có người thậm chí sẽ bị đánh chết lại trên lôi đài mặt, là hạng nhất cực kỳ huyết tinh giải trí, mà này đó vây xem người đâu, ngồi ở thính phòng thượng, sẽ áp ai thắng ai thua, có người thậm chí sẽ bồi dưỡng chính mình quyền tay, chuyên môn ở chỗ này đánh hát quyền. Đây là ngầm hai tầng, đến nỗi mặt trên đâu, lầu một rất đơn giản, đại sảnh ảnh. Lầu 2 ăn cơm địa phương, chính là Tô ẩn bọn họ hiện tại sở đãi địa phương, loại này đầu bếp sử đều thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, bất quá này đều không phải là là lướt phường trọng điểm. Trọng điểm ở mặt trên lầu 3 cùng lầu 4, đều là một đám cực kỳ đẹp mắt mỹ nam cùng mỹ nữ, bọn họ đâu, bị cái này là lướt phường lão bản, sương hô vì nhã hầu. Một đám bên ngoài xuất sắc, hơn nữa bao quát đủ loại loại hình tính cách, chỉ cần là người thích, bất luận nam nữ trên lầu đều có. Hơn nữa những người này đâu, đều tinh thông một ít tài nghệ, có điểm giống cổ đại nghệ kỹ, bán nghệ không bán thân. Đương nhiên, mợ nhiễm là tuyệt đối không có khả năng mang Tô Hẩn cùng một thanh ly thượng chỗ nào. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, Tô Hẩn ngồi ở chiếc ghế thượng, một thanh ly cùng mợ nhiễm hai người còn lại là một tả một hữu ngồi ở Tô Hẩn hai sườn. Các ngài hảo, đây là chúng ta thực đơn. An mặc chế phục người hầu đi đến. Trong tay cầm màu đỏ thám thực đơn thực đơn chỉnh tới rồi mợ nhiễm trước mặt, tùy theo lại đem một ít xứng đồ ăn, mâm đựng trái cây chờ đặt ở trên mặt bàn. Các người muốn ăn cái gì? mợ nhiễm trực tiếp đem thực đơn tiếp nhận tới, trực tiếp nằm xoài trên tô ẩn cùng một thanh ly trước mặt. Tô ẩn tỏ vẻ tùy tiện đều có thể, một thanh ly còn lại là lật xem thực đơn, tùy ý điểm hai cái, sau đó giao cho mợ nhiễm. mợ nhiễm thích dứt khoát lưu loát người. Nàng tùy theo cùng người hầu điểm vài món thức ăn lúc sau, người hầu đó là đối với tô ẩn ba người hơi hơi không người chào, thanh âm hỏa hoãn mở miệng. Thỉnh các ngài chờ một lát, chúng ta hiện tại đi chuẩn bị, trong đó vài đạo đồ ăn khả năng tương đối hao phí thời gian, sẽ không có nhanh như vậy. Ba vị khách quý, không ngại đi ngầm hai tầng hoặc là mặt trên hai tầng chơi một chút, cho hết thời gian. Cái này người hầu tựa hồn là nhắc nhở tô ẩn các nàng giống nhau, dứt lời. Liền biến mất ở cửa. Ngầm hai tầng. Mặt trên hai tầng. Một thanh ly đem trên mặt bàn mâm đựng trái cây chung trái cây lấy ra một hối, một bên ăn, một bên trên mặt lộ ra nghi hoặc, nàng không thế nào hiểu biết cái này là lứt phường, mặt trên hai tầng là như thế nào, nàng đại khái là biết đến, cũng quả quyết sẽ không đi, này ngầm hai tầng. Là cái gì? Ngầm hai tầng chỉ chính là sòng bạc cùng hắc quyền tô hởn thấy một thanh ly phóng ra lại đây nghi hoặc ánh mắt không cấm mở miệng, thế nàng giải thích. Có hứng thú đi xem sao. Mợ nhiễm nghe thấy được tô vẩn nói xong lúc sau, đồng nhiên mở miệng dò hỏi, bất quá tô vẩn xem mỡ nhiễm trong mắt cũng không có cái gì nồng đầm hứng thú, ngược lại vẫn là đối tô vẩn cảm thấy hứng thú bộ dáng. rò hỏi sau khi xong cũng không nói, chỉ còn chờ tô vẩn trả lời. Tô vẩn cảm giác cái này mợ nhiễm là muốn cùng ta cấp tiếp cận hiểu biết nàng người này, tô này ăn nói, Nàng nguyên bản cũng là muốn đi phía dưới hai tầng nhìn xem, đặc biệt là sòng bạc. Nếu chơi cái săn nói, nàng có thể dùng thấu thị, có lẽ có thể cho thử một lần. Vẩn ẩn, nếu không chúng ta liền đi xem đi một thanh ly cấp gợi lên lòng hiếu kỳ, nàng bắt được tô ẩn cánh tay, thế nhưng bắt đầu làm nũng, thanh âm tiểu nhu mở miệng, cọ tô ẩn cánh tay, trước đôi mắt, rất có vài phần đáng thương hề hề bộ dáng. Hào đi, chúng ta đi xem đi. Mợ nhiễm ngươi cùng đi sao? Tô ẩn vẫn là do hỏi một chút mợ nhiễm, không biết vì cái gì, tổng cảm giác mợ nhiễm cùng sòng bạc bầu không khí không hợp nhau, nếu nàng xuất hiện ở đâu, có chút kỳ quái. Đương nhiên mợ nhiễm khỏe miệng hơi hơi dơ lên, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nàng cảm thấy hứng thú tự nhiên không phải cái này sòng bạc còn có hắc quyền, nàng chỉ là đối tô ẩn rất là cảm thấy hứng thú mà thôi. Lúc này đây, cũng là cô ý thử tô ẩn, hiểu biết tô ẩn người này, Đi chỗ nào, khẳng định có thể nhiều mấy fan hiểu biết, lúc sau, nàng mới có thể đủ xác định hay không nên nói. Như vậy chúng ta đi thôi tô ẩn mỉm cười. Ba người từ đặt trước nhà ăn chung ra tới lúc sau, cửa người hầu đối với ba người hơi hơi không người, cung kính có lễ từ chính mình trên người phủng hộp chung lấy ra một cái tinh xảo một bài trình tới rồi đi ở hơi chút phía trước một chút tô ẩn trong tay, mở miệng nói. Ba vị khách nhân. Cái này một bài thượng khắc dấu chính là phòng dây số, đợi cho rượu và thức ăn chuẩn bị tốt lúc sau, chúng ta sẽ tùy thời thông chi các ngài. Tô Bẩn tiếp nhận một bài, cầm trong tay không ngừng đoàn trang, cái này một bài chính diện là cái loại này cổ xưa gỗ thô sắc, mặt trên dùng màu đỏ thắm câu ra bao nhiêu đỏ bừng hoa mai, trung gian màu đen bút lông tự khắc dấu ba chữ, các nàng vừa mới đai phòng này chính là số ba. Đem một bài trái lại đâu? Bên trong chính là một cái loại nhỏ điện tử màn hình, có điểm cùng loại gọi cơ, đại khái là có thể dùng cái này một bài liên lạc các nàng. Tốt, cảm ơn tô vẩn đối với cái này người hầu gật đầu, tùy theo, đem một bài chỉnh cho mợ nhiễm. mợ nhiễm, cái này một bài giao cho ngươi đi. Không, tô vẩn, ngươi cầm đi, chúng ta đi thôi mợ nhiễm cũng không tiếp, chỉ là làm tô vẩn cầm. Tô vẩn cũng chỉ hảo đem cái này tiểu một bài đặt ở túi tiền trung. Cũng may cũng không phiền thoái, ba người hướng tới ngầm một tầng đi qua đi, cầu thang khẩu đứng vài tên ăn mặc màu đen chế phục nam nhân. Đối với các nàng hành lễ, ánh mắt ở tô ẩn là ba người trên người nhìn quét một phen, tùy theo cung kính mở miệng. Ba vị khách quý hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta nơi này đi, ta là nơi này người hầu, để cho ta tới vì ba vị tiểu thư dẫn đường đi. Một cái lớn lên thanh tú trắng non nam sinh tiến lên, khét lời, đối với tô ẩn ba người mở miệng. Ba người đều là lớp đầu, tỏ vẻ không cần, hiện tại này tầng thứ nhất đâu, chính là đánh hắc quyền địa phương. Hiện giờ nơi xa trên lôi đài liền có hai gã tuyển thủ ở vật lộn. chương 784 ta áp hẳn thắng. Ở chỗ này, những cái đó cái gọi là hào môn thế gia con cháu, phần lớn là đem chính mình văn nhã nho nhã ngoại ra cấp thời gia, một đám ngồi ở thính phòng thượng, thần thái sáng láng nhìn cùng trên lôi đài đánh nhau, ánh mắt nóng cháy. Phần lớn vì chính mình hạ chú người hò hét, bọn họ càng có rất nhiều tiêu khiển, nhìn người khác vì bọn họ tiền mà ở trên khán đài đánh chết đi xuống lại, đem đại đa số nhân tâm trung cảm giác về sự ưu việt cấp đột hiện càng vì rõ ràng. Giờ phút này đang xem trên đài hai người, đã đánh khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu dị thường tích liệt, đây là hai cái nam nhân, một cái cơ bắp bùng phát, cả người đường cong nối liền to lớn vô cùng, tựa như gấu khổng lồ giống nhau nam nhân. Xem thân cao phòng trừng có 2 mét, chỉ là đứng ở chỗ đó đều đối diện giác thượng sinh ra nặc đại đánh sâu vào cảm, giờ phút này bộ mặt giữ tợn nhìn chính mình trước mặt đối thủ, trên mặt tràn đầy vết máu, một trận chiến này, hắn cũng không chiếm ưu. Thế, khoe miệng bị đánh rớt một viên nha, mặt cũng xưng vù hơn phân nửa, trên người càng là các loại chảy ra. Lao tử muốn giết chết ngươi cái này gấu khổng lồ giống nhau nam nhân, giờ phút này tựa hồ bị trọc giận giống nhau. Nếu mày nhìn chính mình trước mặt người nam nhân này, trong tay lại lần nữa dùng sức, hướng tới chính mình đối thủ đánh qua đi. Mà cái này gấu khổng lồ giống nhau nam nhân, trước người đối thủ lại là cùng hắn sinh ra tiên minh đối lập, dáng người gầy ốm, thân cao đại khái 1 mét 9 tả hữu bộ dáng, một đầu tóc đen che khuất mặt mày, tô ẩn bọn họ đứng xa, cũng nhìn không thấy cụ thể, người nam nhân này cùng cái kia gấu khổng lồ giống nhau nam nhân đối lập. Vô Cớ cho người ta một loại thực nhỏ yếu cảm giác, giờ phút này thân mình hơi hơi run rẩy, tựa hồ bị thương cũng không nhẹ. Thân hình cao lớn nam nhân một quyền trực tiếp bay lại đây, thật thật tại tại đánh vào cái này gầy yếu vô cùng nam nhân trên người, ngay sau đó, người nam nhân này bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng không có bay ra lôi đài, chỉ là ở biên rất chỗ, bị vòng bảo hộ cấp ngăn cản. Mục Thanh Ly gần nhất liền thấy cảnh tượng như vậy, nàng chưa bao giờ đã tới như vậy địa phương. Giờ phút này thấy ánh đèn đố ám, giữa sân phiếm một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, là từ trên khán đài chuyển ra tới, có chút gây mùi khó nghe, chịu chịu cái mũi, một thanh ly nắm chặt tô vẩn cánh tay mở miệng. Cho chơi này thật tàn nhẫn, nhưng là rất nhiều người thích xem tô vẩn xem xét liếc mắt một cái Mộc thanh ly, thấy nàng thập phần không thích hướng bộ dáng, lắc lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt lôi đài, ở lôi đài phía trước bãi một mặt bàn bông, hẳn là áp ai thắng. Phương diện thình lình đã bãi đầy tiền đặt cược. Mợ nhiễm nhìn Tô Hoẩn liếc mắt một cái, mở miệng, "Đi xem." Tô Hoẩn nghe ngôn gật đầu, ba người từ lối vào đi vào đi, bởi vì này ngầm hai tầng là liên hệ ở bên nhau, bên trong đều có thể dùng lợi thế thay thế tiền mặt, đương nhiên lợi thế là yêu cầu dùng tiền mặt đổi. Ở xong bạc nội thắng được cũng đều là lợi thế, rời đi thời điểm đâu, tất có thể đem lợi thế đổi thành tiền mặt. Tô Hoẩn đi tới cửa sổ chỗ, lấy ra hắc tạp Đổi nhất định mức lợi thế, một thanh ly cùng mợ nhiễm cũng đồng dạng là như thế. Đổi sau khi xong, ba người liền đi tới lôi đài trước, giờ phút này trên đài còn ở kịch liệt chiến đấu, trận này tình hình chiến đấu thực rõ ràng, cơ hội là nghiêng về một phía xu thế, cái kia gấu khổng lồ giống nhau cường tráng nam nhân cơ hồ là đè nặng cái kia gầy yếu nam nhân đánh nhau, mà cái này gầy yếu nam nhân tóc đen che đậy mặt mày, thấy không rõ biểu tình, nhưng là cảm giác lên. Tựa hồ là đã không có sức phản kháng. Ngồi ở trên khán đài những cái đó còn chúng đâu. Một đám ánh mắt kích động mang theo vài phần dã thú thị huyết. Đối loại này cảnh tượng xuất hiện phổ biến. Giờ phút này cũng đem ngày thường che giấu văn nhã nho nhã biểu tượng vứt lại. Một đám tựa hồ biến thành chúa tể người khác sinh sát chúa sáng thế. Đối với trên lôi đài tiêu gạo. Sát ra, giết hắn, đánh chết hắn. Ha ha, thông khoái, cái này nhược kê bộ dáng. Sao có thể thắng? hung hăng chém giết đi, giết chết hắn, giết chết hắn. Không thú vị, hoàn toàn nghiêng về một phía. Ai nhảm chán ngáp thanh. Mục thanh ly đem ánh mắt đầu chú đang xem khách tịch thượng, trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng, nàng ở chỗ này thấy mấy cái quen mắt người, quan hệ nhưng thật ra không tính là quen thuộc, chỉ là tham gia tiệc tối thời điểm, sẽ gặp được, khách sáo nói chuyện với nhau vài câu, một đám đều bị văn nhã nho nhã, giờ phút này ở chỗ này, lại là hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng, tiêu gào giết chóc, tiêu gào xé rách, ánh mắt giống như giã thu giống nhau thị huyết, nơi này đánh hắc quyền, đôi khi chết ở trên lôi đài người, cũng không hề số ít, đặc biệt là lực lượng nhỏ yếu giả. Nhưng là ngấm lại rồi lại hợp lý, một thanh ly đều không phải là dưỡng ở khuê phòng cái gì cũng đều không hiểu người, thu liêm thần sắc, không hề suy nghĩ. Ba vị khách quý hảo, xin hỏi các ngài hay không yêu cầu áp xuống tiền đặt cược. Đứng ở bàn gỗ bên một cái người hầu mở miệng hấp dẫn tô ẩn ba người lực chú ý, cái này bàn vuông chia làm hai bên, mặt trên tiêu tên, một bên là mặt trên viết hai cái chữ to, gấu khổng lồ. Không cần tưởng, này nhất định là cái kia trên lôi đài chiến lực cường hãn cường tráng tên của nam nhân, mặt trên áp đầy rất nhiều lợi thế, phần lớn đều là 5 vạn chấm nét 10 vạn, hoặc là 20 vạn lợi thế. Ở bên kia đâu, cũng viết hai cái chữ to, cô lang Mặt trên chỉ có một thấp nhất giá cả lợi thế, năm vạn, thực rõ ràng, đây là cái kia gầy yếu nam nhân. Hiện tại trên lôi đài đang ở đánh nhau một người vì gấu khổng lồ, là chúng ta nơi này thường thắng tướng quân, đánh mười chàng chưa từng có thua quá, một khác tên là cô lang hôm nay vừa mới tới, còn không rõ ràng lắm tình huống. Cái này người hầu thấy tô hởn còn có mợ nhiễm một thanh ly đám người nhìn chăm chú cái này, lôi đài còn có cái này tiền đặt cơ bản không cấm mở miệng tiến hành giải thích, làm các nàng có thể càng tốt phân biệt trên đài người thân phận. Nghe xong cái này người hầu giải thích lúc sau, Tô Huẩn ánh mắt đầu chú ở lôi đài phía trên, lông mi hơi hơi rung động, nhấp môi, nhìn nhìn chính mình bên cạnh mợ nhiễm còn có một thanh ly hai người mở miệng. Không bằng thử xem xem. Nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, mợ nhiễm trước, đem chính mình trong tay một cái 20 vạn lợi thế, trực tiếp để ở cái này gấu khổng lồ bên này. Tùy theo thu hồi tay, mở miệng, dựa theo trước mắt tình huống tới nói, thế cục thực trong sáng, gấu khổng lồ thể lực còn có 50%, hơn nữa chiến lực cường hãn, cái này cô lang giờ phút này chỉ có 10% thể lực, hiện tại đã bị áp vô trở tay chi lực, lại kiên trì 2-3 cái hiệp, này một ván liền kết thúc, ta đẻ ở gấu khổng lồ bên này, thắng suất vì 90%, mặt khác 10% để ý ngoại tình huống. Mợ nhiễm đem chính mình nhìn ra số liệu khuôn sáo nói ra, thật giống như nàng hiện tại là thống kê số liệu, phải tiến hành mỗi hạng nghiên cứu khoa học thực nghiệm giống nhau, ở phán đoán chính mình nghiên cứu khoa học thực nghiệm thành công tỷ lệ, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn thoáng qua tốt ẩn. Mục Thanh Ly nghe thấy được mợ nhiễm này đoạn lời nói, tùy theo cũng đi theo đệ ở gấu khổng lồ bên này. Có đôi khi, ta tương đối thích khiêu chiến khiêu chiến, ta áp cô lang thắng. Tô Hẩn đem chính mình trong tay 100 vạn lợi thế, trực tiếp đặt ở cô lang bên này. chương 785 cuối cùng thắng được. Vì cái gì đâu? Mợ nhiễm trong mắt hơi có chút kinh ngạc, nàng là thích lấy các loại số liệu tới phán đoán kết quả. Căn cứ nàng vừa mới phân tích, kết quả cũng đã ra tới. Thực hiển nhiên, đây là một hồi rõ ràng cục diện, cũng chính bởi vì vậy, nàng có chút kinh ngạc dò hỏi Tô ẩn Một thanh ly cũng là như thế, có chút bối rối khó hiểu. Đứng ở một bên người hầu nhưng thật ra không nghĩ tới, sẽ có người áp cái kia cô làng, hơn nữa một áp vẫn là áp lớn như vậy, trực tiếp đã đi xuống 100 vạn lợi thế, chẳng lẽ là không để bụng thắng thua, chỉ nghĩ muốn tới tiêu xài ăn chơi chắc tháng sao. Đương nhiên này cũng chỉ là cái này người hầu trong lòng tính toán, không dám nói ra, giờ phút này đối đại tô hởn ánh mắt, đáy mắt chỗ sâu trong nhưng thật ra lộ ra vài phần xem coi tiền như rắc cảm giác, này liền tương đương với là đưa tiền đưa tiền cấp những cái đó để ép gấu khổng lồ người. Ngồi ở khán đài thính phòng người trên, khi rảnh rỗi có mấy cái nhìn chăm chú liếc mắt một cái tô hởn, đại khái là không nghĩ tới, hiện tại loại tình huống này còn có người áp cái này cô lang, hiện giờ thấy tô hởn bộ dáng, vẻ mặt thuần lương vô hại, tinh xảo giống như bút bê tây dương giống nhau khuôn mặt, đồng nhiên lại lý giải, nhất định là lần đầu tiên tới không hiểu chuyện. Bất quá như vậy cũng hảo, có thể thu hoạch ngoài ý muốn chi tài. Vẫn ẩn A, ngươi vì cái gì muốn áp cô lang đầu? Mục Thanh Ly có chút tò mò, ở nàng ấn tượng bên trong, Tô ẩn là một cái thực lý trí người cùng mợ nhiễm kỳ thật có điểm tương tự, các nàng đều sẽ đi phán đoán có lợi cho chính mình số liệu kết quả, trước mắt cái này tình huống là như thế nào, tóm lại sẽ không làm ngu xuẩn sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Mục Thanh Ly có chút kỳ quái. lắc đầu, Tô ẩn lại không có nói chuyện, Đôi mắt nhìn chầm chầm trên khán đài đang ở đánh nhau hai người, khỏe miệng rất nhỏ phát hoa, nửa ngày lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía một thanh ly, lấy nói giỡn ngự khi nói. Bởi vì không thú vị à, các ngươi đều đè ở một bên, như vậy trận này đánh cuộc lại có ý tứ gì đâu, ta đặt ở bên này, liền mặc cho số phận, dù sao hoặc là là ngươi cùng mợ nhiệm thắng, hoặc là là ta thắng, cũng không tính mệnh ta, thanh ly ngươi nói đi. Trật đến vừa nghe, hình như là như vậy, Một thanh ly có chút trần chờ gật đầu, rồi lại cảm thấy tựa hồ có điểm không đúng, ngược lại là mợ nhiễm nhìn thoáng qua Tô ẩn không nói gì. Tô Hẩn ánh mắt chuyển tới trên đài, trong mắt thần sắc đen tối. Hiện tại trên lôi đài tình huống cùng mợ nhiễm đoán trước không sai biệt lắm, cái này gấu khổng lồ đâu, thoạt nhìn thể lực vô cùng dư thừa bộ dáng. Tuy rằng mặt mày chi gian đã có một chút mềm nhũng chi tướng, nhưng là đôi mắt lại là cọ cọ tỏa sáng, nghe từ ở trên người đối thủ chuyển ra tới mùi máu tươi càng là hưng phấn, trong tay nắm tay sinh phòng mỗi khi đánh một chút cái này cô lang đều nửa ngày khởi không tới hắn hiện tại đến không giống như là đối mặt đối thủ mà là miêu diễn lao thử giống nhau thể lực tuyệt đối còn có rất nhiều tựa như mợ nhiệm nói thể lực chỉ hao phí một nửa cái này gấu khổng lồ cũng không nghĩ tới cái này mới tới cô lang cái này có thể bị đánh chỉ là đáng tiếc cũng không thể đánh ở cái này trên lôi đài vũ lực mới quyết định hết thảy Cái kia bị tô hờn áp chú cô lang tất cả người đều ghé vào trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Cái này cô lang thể lực đã dần dần tiêu hao quá mức không được, quần áo bị huyết còn có mồ hôi xuống nước. Giờ phút này một cái đầu dò ra lôi đài bên ngoài, thân mình còn lại là bên trong. Hán mặt liền cũng vừa lúc xuất hiện tô hờn trước mặt, tóc hỗn độn, bị vén lên một chút, lộ ra bên trong khuôn mặt, kỳ thật đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Chỉ có thể đủ thấy hắn trên mặt tràn đầy huyết ô, che đậy ở khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt phá lệ đột hiện, lộng lây rực rỡ, tinh lượng vô cùng, dấu vết ở tô hởn trong mắt. Ánh mắt dừng ở tô hởn trên người vài giây, miệng giật giật, tựa hồ nói gì đó, tùy theo cô lang ánh mắt rời đi, gian nan lật qua thân mình, đem đầu thu hồi lôi đài nội, như cũ ở an mặc khí thô, ngực phập phồng lợi hại, trong tay nắm chặt nắm tay khe hở chung đầu, còn lại là không ngừng chảy ra máu tươi. Nồng đậm mùi máu tươi hoa khai, nhưng thật ra càng thêm khơi dậy trước mặt người chiến lĩnh Hắc hắc tiểu tử, con rất mại đánh, vì tiền, liền mệnh đều từ bỏ. Gấu khổng lồ nắm chính mình cực đại nắm tay, cười ha ha, giống như là treo chọc một con bị chính mình hàng phục lao thử giống nhau, trong mắt có chút diễn ngược, hắn là này ngầm hắc quyền kim bài tay đấm chí nhất, lấy siêu cường vũ lực giá trị còn có bẩm sinh chiêm cư ưu thế dáng người lập với bất bại chi địa, ít nhất ở gấu khổng lồ đi vào nơi này lúc sau, tổng cộng đánh mười chàng, không một bại trận. Nay cũng khiến cho rất nhiều kẻ có tiền thích hắn, thích tạp tiền ở hắn trên người, xét thấy hắn uy danh đầu, cũng chê ít có người dám khiêu chiến hắn, ít nhất, một cái vừa mới tới chỗ này tân nhân không dám, nhưng hôm nay lại cố tình gặp gỡ một cái không sợ chết tân nhân khiêu chiến hắn, nguyên tưởng rằng có điểm sức chiến đấu, hiện tại xem ra, bất kha một kích. Hảo. Ta xem chư vị tôn quý quần chúng nhóm đều xuất ruột, hôm nay, liền đến này kết thúc, muốn trách, chỉ có thể đủ trách người tiểu tử không hiểu đến xem người, miêu diễn lao thử trò chơi đến đây kết thúc. Gấu khổng lồ dứt lời, nét nét mặt biểu lộ một mặt cực kỳ thị huyết tươi cười, cũng giống như mợ nhiệm đoán chức giống nhau, hai ba cái hiệp, này cục liền phải kết thúc, dơ lên trong tay cực đại nắm tay, mang theo lợi phòng, đấm hướng về phía vừa mới bỏ dậy cô lang trên người, lược đạo cực đại. Lần này nếu là đánh thật xuống dưới, cái này cô lang, bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Phanh một tiếng vang lớn. một thanh ly nheo lại đôi mắt, tựa hồ không dám nhìn đi xuống, nắm chặt tô vẩn cánh tay, tựa hồ cũng tò mò, cuối cùng thắng xuống dưới người là ai. Mợ nhiễm cũng là nhìn trên lôi đài, giờ phút này trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Nguyên bản ở thính phòng thượng quần chúng nhóm đâu, còn lại là một đám đứng lên, có chút ồ lên. Tựa hồ cũng không nghĩ tới kết quả này. Chỉ thấy giờ phút này trên lôi đài mặt, có một người lung lay đứng thẳng, một người khác còn lại là nổ lớn ngã xuống đất, run dậy, vô pháp đứng dậy. Chỉ là cái này ngã xuống đất cùng đứng ở trên lôi đài người, vượt quá mọi người tưởng tượng. Cái này đứng chính là cô lang, mà ngã xuống đi lại là múa may nắm tay. dáng người thô quặng tựa hùng cái nào gấu khổng lồ, ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực lượng, không ngừng run dậy hảo xuất sắc ha ha thú vị thế nhưng là cái này cô lang thắng đồ vô dụng cái này cô lang có điểm ý tứ ở đây người một đám đều là ra tài bạc triệu bọn họ chỉ là thích xem loại này kích thích huyết tình chính mình tựa hồ chúa tể hết thể hắc quyền mà thôi đến nỗi thắng người là ai cũng không để ý thua trận tiền cũng hoàn toàn không để ý đương nhiên nếu bọn họ thắng chính mình áp đúng rồi kia cũng không tồi Nói ngắn lại, không có người sẽ đi hỏi đến cái này thua trận gấu khổng lồ tình huống. Trận này kết thúc, liền có người đem gấu khổng lồ cấp kéo đi xuống, cô lang cũng lung lay đi xuống lôi đài. Lúc này đây ngược lại là tốt ẩn, còn có cái kia đè ép 5 vạn lợi thế người trở thành người thắng. chương 786 tiến vào sông bạc. Như vậy kết quả thực ngoài dự đoán, cũng tương đối hiếm thấy, rất ít có loại này ở cuối cùng một khắc xoay ngược lại kết cục cục diện. Đại bộ phận người thậm chí cũng không biết trong quá trình đã xảy ra cái gì, chỉ là thấy lúc ấy cái này gấu khổng lồ nắm tay chào đón thời điểm. Cái này cô lang thân mình lung lay quá khứ, tựa hồ tùy thời liền sẽ té ngã. Tiếp theo, hết thể chỉ ở trong nháy mắt, gấu khổng lồ ngã xuống, cô lang thắng lợi. Vị tiểu thư này, ngài vận khí thật tốt. Người hầu đem trên mặt bàn lợi thế cấp tính tính, bởi vì lúc này đây chỉ có hai người đè ép cô lang, tô hưởng lại là áp kim ngạch lớn nhất. Lúc này đây, tháng không ít, tính tính lợi thế, một chút gỡ vốn vài trăm vạn, cái kia 5 vạn lợi thế cũng gỡ vốn vài lần. Đem lợi thế đổi thành đại ngạch lợi thế, người hầu đem này giao cho Tô ẩn. "Cảm ơn Tô ẩn đem lợi thế cấp tiếp nhận tới." Bên người đồng thời đâu, xuất hiện một cái lung lay thân ảnh, trên người còn mang theo một cổ mới mẻ mùi máu tươi, tóc che khuất đôi mắt, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, giờ phút này bàn tay đi ra ngoài. Đem cái kia 5 vạn lợi thế thắng được phiên bội lợi thế cấp cầm lại đây. Không sai, cái này áp 5 vạn đúng là cô lang chính hắn. Vẫn luôn không nói gì, cái này cô lang đem chính mình lợi thế lấy đi sau, liền lung lay đổi thành tiền mặt, rời đi ngầm lầu một, tựa hồ cũng không có lâu đã ý tưởng. Người này hảo kỳ quái một thanh ly chố mắt nhìn cái này cô lang rời đi bóng dáng, không cấm nỉ non tự nói, tôi ẩn lại là không nói gì đem chính mình thắng được lợi thế thu hồi tới, đối với mợ nhiễm còn có một thanh ly hai người mở miệng. Các ngươi còn xem sao? Do hỏi hai người có phải hay không còn muốn xem hắc quyền, Tô Hẩn khi nói chuyện ánh mắt dừng ở mợ nhiễm trên người, chi gian đối phương hơi hơi lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú xem đi xuống, chỉ là trong mắt hơi hơi động dung. Xem ra là ngươi thắng, vừa mới ngươi là thấy cái gì sao? Mợ nhiễm tựa hồ đối Tô Hẩn rất là cảm thấy hứng thú. Vừa mới nàng vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở tô hởn trên người, thực rõ ràng thấy tô hởn ánh mắt ở lôi đài cái này cô lang trên người dừng lại một lát, tựa hồ phát hiện cái gì, tùy theo tô hởn lúc này mới áp xuống cô lang thắng. Căn cứ mợ nhiễm phán đoán, thực hiển nhiên, tô hởn là phát hiện cái gì. Thấy trên lôi đài đánh nhau hai người mà thôi tô hởn cũng không có trả lời mợ nhiễm nói, chỉ là khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, nghiêng đầu, đôi mắt đại đại thuần triệt vô cùng. Mở miệng, những lời này cũng đồng dạng làm người vô pháp phản bác. thấy vậy, mở nhiễm không nói gì, rời đi mặt mày. Một thanh ly còn lại là bị hai người nói chuyện gợi lên hứng thú. Đồng nhiên nhớ tới phía trước cái kia cô lang đầu bị đánh dò ra lôi đài ở ngoài. Nói một câu nói, những lời này đâu, tựa hồ là đối tô hẩn nói. Hơn nữa tô hẩn còn nghe thấy được, này vẫn luôn làm một thanh ly có chút tò mò. Lúc này nhìn cái kia cô lang đi xa. Lúc này mới mở miệng dò hỏi Tô Vẩn. Vẩn ẩn, phía trước cái kia cô lang có phải hay không theo như ngươi nói nói cái gì? Hắn nói, ta sẽ thắng. Tô Vẩn nhìn thoáng qua lôi đài, mặt trên lúc này lại nổi lên hai người, đang chuẩn bị bắt đầu đánh nhau. Nhưng cái đó con nhà giàu đâu, có còn ở chỗ này tiếp tục xem, có tác rời đi. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, mặc kệ là một thanh ly vẫn là mợ nhiễm đều hơi hơi có chút chú mắt, này xem như cái gì đáp án. Cái kia cô lang ở trên đài thời điểm, liền tin tưởng chính mình nhất định sẽ thắng sau. Còn cố ý nói cho Tô ẩn hắn sẽ thắng. Đối với hai người nghi hoặc, Tô Bẩn cũng không có làm ra giải thích, chỉ là con con môi, mở miệng. Hảo, chúng ta đi thôi, đi phía dưới nhìn xem đi. Nhất chứ danh chính là Ma Cao, cùng Ma Cắt So sánh với, này kinh thành ngầm là lướt phường nhưng thật ra có vẻ kém cỏi rất nhiều. Rốt cuộc cái này là lướt phường chủ yếu là kinh doanh các hạng giải trí hạng mục, tạp mà không tin, đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Tuy rằng so không được ma cao, nhưng nơi này cũng không tính kém. Hai người nghe thấy được Tô Hẩn nói sau, gật gật đầu, không hề ở vừa mới vấn đề thượng dừng lại, ba người hướng tới phía dưới một cái cầu thang đi qua đi, chỗ nào là, các loại đa dạng bao quát. Tô Hẩn hiện tại tưởng đánh cuộc đâu, lại là cái sảng, bởi vì nàng muốn thử xem xem. Chính mình thấu thị, như vậy tuy rằng xem như gian lợn, nhưng cũng xem như một cái ưu thế, không phải sao, đây là nàng bản thân một cái năng lực, tự nhiên hẳn là hảo hảo lợi dụng Tiến vào tới rồi cái này lúc sau, bên trong người không nhiều lắm, cũng không có trong tưởng tượng nhiều, cái này nơi sân rất lớn, có vẻ thực trống trải, trang trí cũng là vô cùng đẹp đẽ quý giá, giờ phút này bên trong đại khái chỉ có mười mấy người, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là eo triền bạc triệu người. Người bình thường là vào không được nơi này, bởi vì nơi này quy củ là, thấp nhất áp lợi thế 50 vạn, này vẫn là thấp nhất, cùng mặt trên đánh hắc quyền hoàn toàn bất đồng. Nơi này chính là một điều kiện, người có tiền, mới có tư bản tiến vào nơi này đánh cuộc. Chân chính vung tiền như rác, bốn phía có bưng màu đen thở lặt tiệp bàn người hầu ở du tẩu, mặt trên là các loại rượu loại, còn có thỏ nữ lang ăn mặc gợi cảm quần áo, đứng ở một bên vì người khác cố lên. Sau đó khách nhân hứng khởi đâu sẽ đưa cho bọn họ tiền đoa, có thể tại đây đánh cuộc, ra tài tự nhiên không tệ, ra tay cũng rộng rãi vô cùng. Nay thỏ nữ lang cũng cởi càng điểm mị khả nhân, nơi này người thoạt nhìn đều là tỉ mị sang trọng một đám khuôn mặt dáng người không có chỗ nào mà không phải là chung thượng phẩm. Giờ phút này thấy tô ẩn đám người đi tới nơi này, một người ăn mặc màu đen quần áo nam nhân đi lên trước tới, đối với tô ẩn còn có một thanh ly mợ nhiễm ba người mỉm cười. Khuôn mặt xoáy khí vô cùng, mang theo vài phần câu nhân. Hoàn nên ba vị khách quý đi vào nơi này, xin hỏi các ngươi thích chơi cái gì? Ta có thể vì các ngài giảng giải quy tắc. Mợ nhiễm nhìn nhìn bốn phía, nàng rất ít tới như vậy nơi. Không, phải nói, cơ hồ là không tới cái này nơi. Đối nơi này một chút cũng không hiểu biết. Đến nỗi này đó cái gọi là đánh cuộc pháp chơi pháp, cũng đồng dạng không hiểu biết. Ánh mắt quét một vòng lúc sau thế nhưng lại trực tiếp thu hồi tới. Nhìn về phía tốt ẩn, gió hỏi. Ngươi muốn chơi cái gì đâu? Không rõ ràng lắm. tùy tiện nhìn xem đi, phiền thoái ngươi cho chúng ta giảng giải giảng giải này đó đánh cuộc pháp cùng quy tắc đi, chúng ta không quá quen thuộc. tô ẩn lắc lắc đầu, tuy rằng nàng trong lòng đã có định đoạn, muốn đi thử thử cái sàng, nhưng lại sẽ không trực tiếp nói ra. Giờ phút này đó là cố ý làm cái này người hầu vì bọn họ giảng giải thỉnh ba vị khách quý cùng ta tiến đến người nam nhân này hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, cũng không có cái gì phản ứng, hơi hơi gật gật đầu, hơi hơi không người, mang theo Tô Huẩn cùng mợ nhiễm còn có một thanh ly ba người đi tới mặt bàn trước. Một thanh ly có vẻ rất có hứng thú, cũng không nói gì, nhìn chầm chầm cái này người hầu, chuẩn bị nghe hắn giảng thuật, đại khái trong lòng cũng có muốn thử xem xem ý tưởng, Tô Huẩn cùng mợ nhiễm cũng là nhìn phía trước. Cảng tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lệ bao, lánh một lánh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 787 thăm chi tiết. Ta xem 3 vị tiểu thư là lần đầu tiên tới chỗ này, chỉ sợ có chút chơi pháp không quá hiểu biết, thượng thủ khả năng cũng tương đối chậm, không có kinh nghiệm nơi này có hạng nhất tương đối dễ dàng các ngài xem trước mắt cái này tên là cái này người hầu dứt lời tôi hận không nói gì mợ nhiễm nhìn thoáng qua cái này mặt bàn mở miệng dò hỏi ân quy tắc tương đối với cùng tôi hận mục thanh ly nói chuyện đối đãi người khác mợ nhiễm nói chuyện thực hiển nhiên muốn đoản thượng rất nhiều thập phần ngắn gọn nhìn người hầu chính mình cũng đi hương cái này mặt bàn trước nhìn đang ở chơi vài người tựa hồ là ở phân tích Là cái dạng này, cái này, giống nhau xưng là đoán lớn nhỏ, tiếng Anh gọi là skill, là từ các nhàn ra hướng nhà cái hạ chú. Chơi pháp rất đơn giản, như sau, trò chơi chọn dùng 3 viên xúc sắc, đương xúc sắc ở đầu chung đong đưa không có khai cái trước, là khách hàng hạ chú cũng chính là đoán lớn nhỏ thời gian, khách hàng nhưng ở đầu chú thời gian nội hạ chú, hạ chú thời gian kết thúc, liền sẽ mở ra đầu chung, lúc này liền sẽ công bố kết quả. Cái này người hầu mang theo tô vẩn đám người đi tới một trường không trên mặt bàn, đem bên trong cái sảng cho các nàng xem, tiếp theo tử ở trong tay lay động, ngay sau đó mở miệng nói. Đến nỗi phán đoán thắng thua, hạ chú thời gian sau khi kết thúc, ba viên xúc sắc ở tự động chấn động đầu trung nội tiến hành lan lộn. Đương chấn động thời gian xong sau, yên lặng ba viên xúc sắc chiều thượng một phương điểm số đó là nên cục kết quả, đoán đúng rồi bên trong lớn nhỏ liền thắng, ngược lại, thua. Hắn nói xong lời nói, trong tay hoàng đầu cậu ngừng lại, mỉm cười nhìn tốt ẩn, mục thanh ly, mợ nhiễm ba người, mở miệng nói. Hiện tại xem như tạm thời thí nghiệm một phen, ba vị khách quý, các ngươi có thể đoán xem xem, cái này bên trong điểm số. mợ nhiễm ở cái này người hầu nói chuyện thời điểm, vẫn luôn là nhìn cái này người hầu tay, giờ phút này nghe thấy người hầu như thế mở miệng, nàng tay hơi hơi đặt ở hàm dưới thượng, tựa hồ là ở trong lòng tính toán cái gì giống nhau cũng không có nói lời nói. Một thanh ly còn lại là ở cái này người hầu nói xong lời nói sau. Xem xét, nàng không có tiếp xúc quá cái này, cảm giác loại này hẳn là bằng vào vận khí đi, đó là thuận miệng đem chính mình thích con số nói ra. 3, 3, 6 Một thanh ly thập phần không xác định, nhìn cái này đầu cổ. Nghe thấy được một thanh ly nói, cái này người hầu lễ phép mỉm cười, ngược lại nhìn về phía tô hẩn cùng mợ nhiễm hai người. Tô ẩn ánh mắt dừng ở cái này người hầu trên tay, nàng cung mợ nhiễm giống nhau, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào cái này người hầu tay, hắn hẳn là tay già đời, đông đưa cái này xuất sắc thời điểm, rất có kỹ xảo tính, cực kỳ quen thuộc, thoạt nhìn hẳn là tuyệt phi bình thường người hầu đơn giản như vậy. Nhấp môi cánh, Tô ẩn ngược lại là nhìn về phía mợ nhiễm, mở miệng. Mợ nhiễm, ngươi nhìn ra cái gì sao? Hơi hơi gật đầu. Mở nhiễm tay trực tiếp đụng chạm ở cái này đầu cổ thượng, tùy theo bắt đầu chậm rãi nói. Lúc ban đầu, xuất sắc điểm số là, 325. Sau lại ở hắn trong tay trải qua 3 lần lay động, lần đầu tiên hướng tới bên trái đông đưa, lần thứ 2 hướng tới phía dưới lay động, lần thứ 3, hướng tới bên phải lắc lư một chút, lại ngược lại hướng về phía trước lay động một chút, cuối cùng mới đem cái này đầu cổ buông xuống, căn cứ lớn nhất khả năng tính tỷ lệ tới tính toán. Cái này bên trong xuất sắc hẳn là, 462. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, mợ nhiệm thích nhất chính là căn cứ chính mình phán đoán, hợp lý khoa học phân tích, phán đoán ra cuối cùng số liệu, giờ phút này nói chuyện chi gian, thập phần ngự khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn cái này người hầu, tựa hồ là đang chờ đợi hắn công bố đáp án. Như vậy vị tiểu thư này, ngài đâu? Hắn dò hỏi tố hận, ta đoán không ra tới, vẫn là thôi đi, ngươi khai đi. Tô Vẩn cũng không có đoán, chỉ là làm cái này người hầu đem đầu cổ cấp mở ra, muốn nàng đoán, đương nhiên cũng có thể đủ đoán ra vài phần, nhưng là giờ phút này, nàng càng muốn biết đến là mợ nhiễm phán đoán, hắn ngắn ngủn vài phút nội thế nhưng là có thể đủ từ các loại khả năng tỷ lệ chung, tính toán ra nhất khả năng xuất hiện điểm số, này, chính là máy tính giống nhau đại nào đi. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, cái này người hầu không nói chuyện nữa, gật gật đầu. Đem trong tay đầu cổ mở ra, bên trong 3 viên màu đen xuất sắc gan tĩnh nằm ở trung ương, điểm số phân biệt vị, 463. Cùng mợ nhiễm phòng trừng không sai biệt lắm, rồi lại có chút không giống nhau, nguyên bản mợ nhiễm phòng trừng 2, đều không phải là là 2, mà là 3. Ta đã đoán sai. Mục thanh ly nhìn bên trong điểm số nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, đối chính mình đoán sai, cảm giác thực bình thường, bất quá đối với mợ nhiễm thế nhưng có thể như vậy tính nhầm tính ra cái này điểm số cảm giác được thập phần ngạc nhiên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn mợ nhiễm mờ nhiễm lại là nhìn tô hẩn tựa hồ là muốn thử tô hẩn mở miệng ngươi vì sao không đoán đâu bởi vì đoán không ra tới tô hẩn trả lời rất là ngắn gọn còn tính toán nói cái gì thời điểm đặt ở túi tiền trung mục bài văng lên bên trong người hầu thanh em truyền ra tới ba vị khách nhân đồ ăn đã chuẩn bị tốt nhìn thoáng qua bốn phía tô thư hoán mặt mày Nhìn nhìn mợ nhiễm còn có một thanh ly hai người, hơi có chút bất đắc gì nói. Chúng ta đi ăn cơm đi, xem ra hôm nay không có cơ hội thử. Ba người đi tới phía trước ngồi trong phòng, mặt trên đã dọn xong đồ ăn, từng trận mùi hương, câu người thèm trùng đều ra tới, phân biệt ngồi định rồi, bắt đầu ăn cơm, tô ẩn không nói gì. Vừa mới ở đâu, nàng xác thật là muốn thử xem xem chính mình thấu thị, thử một lần cái này đầu cổ, nhưng là tới rồi mặt sau nàng lại cảm giác được một chút không tầm thường chỗ, cái này đi vào các nàng trước người tên kia nam người hầu, hẳn là không phải người hầu, hơn nữa vô cùng có khả năng là cái này chung chơi đánh cuộc cao thủ. Bởi vì hắn thủ pháp dứt khoát lưu loát, tinh luyện lao đạo, tuyệt đối không phải bình thường người hầu có thể có, một cái người như vậy, ngụy trang thành người hầu tiếp cận các nàng, hẳn là tồn tại cái gì mục đích, nhận được người nào mệnh lệnh hành sự. Cũng đúng là như thế tôi vẫn không nghĩ đãi đi xuống vừa lúc một bài gọi đúng lúc vang lên là lướt phường cao nhất lâu một người mặc hỏa hồng sắc bao bó sát người váy nữ nhân ngồi ở trên sofa tư thái lười biếng thích ý trong tay bị bôi thành đỏ như máu nóng tay không ngừng cuốn chính mình đuôi tóc nàng khuôn mặt rất là yêu mị lộ ra một cổ tử câu nhân hơi thở dáng người nóng bỏng ngẫu nhiên là một người janvier chỉ là nàng trong mắt giờ phút này lại không có như vậy lửa nóng mà là lạnh băng không chút để ý nhìn chính mình lòng bản chân người, mở miệng, âm cối kéo trường. Một tiểu nha đầu, làm ngươi thăm thăm chi tiết, thế nhưng cái gì cũng không biết, ngươi phải biết rằng. Ta Ngọc Linh lung chưa bao giờ giữa người rảnh rỗi Cái này quỷ gối trên mặt đất người, đúng là phía trước ở tiếp xúc tô vẩn bọn họ cái kia nam người hầu, giờ phút này khuôn mặt có chút căng chặt, sợ hãi, thân mình hơi hơi rút rẩy thanh âm khô khóc mở miệng. Ta cảm thấy cái nào tiểu nha đầu thực bình thường, hẳn là không có gì đặc thù địa phương. chương 788-2K10 Cái này nam người hầu là như vậy cảm giác, ở ban đầu tiếp xúc tô vẩn bọn họ vài người thời điểm, chỉ cảm thấy tô vẩn người này rất ít nói chuyện, chỉ là trầm mặc gần nấp ở hai người phía sau. Hắn cố ý riêu xúc sắc, chính là muốn thăm thăm tô vẩn chi tiết, xem tô vẩn sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng tô vẩn lại là cái gì đều không có nói. Ngược lại là cái kia mợ nhiễm, làm hắn cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Ngọc bang chủ, ta cảm thấy ngược lại là cái kia mợ nhiễm, có chút đặc thủ chỗ. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, liền thấy ngồi ở trên sofa lười biếng vô cùng ngọc linh lung trên mặt dần hiện ra một đạo linh quang, trực tiếp đem trên mặt bàn một cái sứ thanh hoa xứ ly ngã ở người nam nhân này bên chân, đứng lên, giày cao góp cỏ sắt trên mặt đất, thức tha dáng người làm người vô hạn suy nghĩ vớ vẩn chỉ là cái này trên mặt đất nam nhân, lại trước sau không dám dương mắt xem nàng. Nàng khuôn mặt mỹ diễm đến cực điểm, giờ phút này rồi lại như là một cái độc các rắn độc giống nhau, phun chính mình xả tin. Ta nói rồi, ta ngọc linh lung cũng không dưỡng phế nhân, ngươi đã rút dây động rừng, vừa mới ngươi thủ pháp đã bại lộ chính ngươi, cái kia tiểu nha đầu sợ là đoán được cái gì. Ngươi nói, ta còn muốn dưỡng ngươi gì dùng, chính mình đi lánh băng quy. Ngọc Linh lung thanh âm kiểu nhu, rất là mị hoặc, nhưng là trong giọng nói nội dung, lại là làm người nam nhân này cả người run lên, nhưng là hắn lại không dám nói cái gì, tuy rằng bang quy đáng sợ, nhưng trước mắt nữ nhân này càng đáng sợ, mở miệng thuận theo nói một tiếng là lúc sau, đó là từ nơi này rời đi. Ngọc Linh lung lúc này mới thu hồi chính mình có vẻ sắc bén độc ác con người, hướng tới phía sau sofa nằm đi, từ bên cạnh tới rồi một ly rượu vang đỏ, chậm rãi nhấp. Đôi mắt hơi hơi nhắm lại, lúc này phía sau một bàn tay dò ra tới, đặt ở Ngọc Linh Lung Huyệt Thái Dương Chi Gian, chậm rãi xoan nắn, khiến cho Ngọc Linh Lung nhíu chặt mày, thả lỏng xuống dưới. Là nước, làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao nói chuyện là cái nữ nhân thanh âm, khiến cho Ngọc Linh Lung ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, cái này người nói chuyện không phải người khác, đúng là Liễu Nguyệt Ca. Nếu tôi vẫn ở chỗ này, khẳng định sẽ có ấn tượng, chính là lần trước. Tôi ở trường học chỗ nào bị hỏa phượng băng người còn có thanh long băng người bao quanh vây quanh là lúc cái kia hỏa phượng giúp đi đầu người Liễu Nguyệt Ca Nguyệt Ca Ngọc Linh lung tinh xảo mị hòa khuôn mặt thượng rốt cuộc dơ lên một mặt chân thật vô cùng tươi cười vẫn luôn thua lời biếng đáp ở Liễu Nguyệt Ca trên vai khiến cho Liễu Nguyệt Ca thân mình không ngừng thấp hèn tới ngay sau đó Ngọc Linh Lung hướng tới mặt trên chậm rãi tới gần lửa cháy giống nhau xích hồng sắt môi hôn ở cái này Liễu Nguyệt Ca trên môi. Trong mắt mang theo vài phần mị hoặc, Ngọc Linh Lung mở miệng nói: "Hiện tại ta tâm tình khá hơn nhiều." Liễu Nguyệt Ca trên mặt còn lại là có vài phần đường đỏ, lại cũng không có phản kháng hoặc là cái khác phản ứng, phảng phất này thực bình thường. Giờ phút này phòng cũng chỉ có các nàng hai người, cái này Liễu Nguyệt Ca trực tiếp ngồi ở Ngọc Linh Lung bên cạnh, dựa vào Ngọc Linh Lung, mở miệng: "Là lướt, ngươi nói, ta có thể cùng ngươi quang minh chính đại ở bên nhau sao?" Cái kia tiểu nha đầu Điều tra ra sao? Nàng đã nhận ra, so trong tưởng tượng muốn khuôn khéo, bất quá, ta còn muốn quan sát quan sát, nhìn xem hay không có thể tìm nàng Ngọc Linh lung lật qua thân ghé vào liếu Nguyệt ca trên người, hai cái tướng mạo quyến rũ mị hoặc nữ nhân nằm ở trên sofa dây dưa ở bên nhau, cái này cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng hương diễm đẹp mắt. Tô ẩn cũng không biết là cái này là lướt phường chủ nhân theo dõi chính mình, ăn xong rồi cơm lúc sau. Ba người liền từ cái này là lướt phường ra tới. Mợ Nhiệm muốn tô hửn số di động sau, liền vội vàng rời đi. Tựa hồ là nàng đợi đến nghiên cứu khoa học thất xuất hiện cái gì vấn đề. Tô hửn tự nhiên không có ngăn trở. Mợ Nhiệm khẳng định sẽ lại tìm nàng. Đến nỗi là sự tình gì? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ biết. Nàng càng muốn biết đến là cái kia nội, cái kia người hầu là ai ăn bài, là lướt phường lão bản. Ngọc Linh Lung ngẫm lại rồi lại cảm thấy không có khả năng. Nàng cùng cái kia ngọc linh lung mới thấy qua một mặt mà thôi, còn chưa từng có nói chuyện qua. Huẩn huẩn, chúng ta buổi chiều còn có một đoạn tích thu khóa, có đi hay không? Mục thanh ly đem tô huẩn suy nghĩ cấp kéo trở về, tô huẩn tự nhiên là gật đầu đi. Theo sau, hai người liền đi hát đại, tiếp tục thượng môn tự chọn, chưa từng có bao lâu liền tan học. Mục thanh ly từ trong nhà tài xế đón đưa về nhà, tô huẩn còn lại là ở cổng trường khẩu thấy chính mình ra ca ca xe. Xem cái này xe, hẳn là hướng diệt lịch xe, tố ẩn bước nhanh đi qua đi, tiếp theo, mở cửa xe, không có cố kỵ trùng quanh người ánh mắt, ngồi xuống. Quả nhiên, ngồi ở mặt sau chính là hướng diệt lịch, hắn đem chính mình mang che khuất khuôn mặt kính dâm hái xuống, gương mặt này thường thường xuất hiện ở các tivi mặt trên, là một cái giới giải trí đương hồng một đường nam tinh, hắn tương đối buồn dầu đó là rất khó ra cửa, ra cửa cũng muốn mang kính dâm, che giấu một chút cũng chính bởi vì vậy chấm nét hắn sai mất rất nhiều cùng chính mình muội muội tiếp xúc cơ hội vì thế hôm nay hắn đẩy rất một cái thông cáo cố ý làm tài xế lái xe tiếp tô ẩn làm hướng ra kia năm cái thất bại còn có đó là để phòng một chính thanh ra hỏa kia cũng không phải là dễ đối phó một cái không lưu ý bọn họ muội muội đã có thể bị đoạt đi rồi ẩn đi học có mệt hay không à hôm nay nhị ca vừa lúc nghỉ ngơi có nghỉ đi chỗ nào chơi cái này Nhị ca, không có phương tiện, người nếu là đi ra ngoài cùng ta đi chơi, bị truyền thông chụp đến, liền không hảo, chúng ta vẫn là về nhà đi. Tô ẩn lắp đầu, nàng biết rõ hôn giới giải trí nói, một khi nhị ca làm cái gì bị chụp đến, khả năng liền phải bị truyền thông bịa đặt ra một đống lớn sự tình, vẫn là thành thành thật thật về nhà hảo. Như vậy, ẩn ẩn, nhị ca gần nhắc tiếp cái chân nhân tú tiết mục khách quý, sắp tới liền phải thu có nghĩ muốn cùng nhị ca đi chơi chơi, chỗ nào phong cảnh thực hảo Nga. Hướng diệt lịch lại là mở miệng, trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn thực thích cùng chính mình mỗi muội đại ở bên nhau. Nếu Tô Vẩn đi theo hắn cùng đi tham gia cái kia chân nhân tú thu nói, tiết mục khác thu sau khi xong, còn có thể thuận tiện bồi Tô Vẩn ở đâu chơi chơi, bởi vì công tác quan hệ, hắn ở sáu cá nhân chung, làm bạn Tô Vẩn là ít nhất. Tô Vẩn nghe thấy được hướng diệt lịch nói, vừa mới muốn nói không đi, Chính là đang xem thấy hướng diệt lịch khuôn mặt là lúc, đem chính mình nói cấp nuốt xuống dưới, mở miệng. Hảo, nhị ca. Dơ lên mỉm cười, tựa hồ có chút chờ mong bộ dáng nhưng là tô ẩn đấy mắt lại là tràn đầy lo lắng. Nàng sở dĩ thay đổi chủ ý, là bởi vì thấy hướng diệt lịch tướng mạo hắn nói ra chân nhân tú tiết mục khách quý là lúc, trên mặt, tản mát ra một đoàn hắc khí, nồng đậm hắc khí, thẳng đe dọa cung. Này thuyết minh! Hướng diệt lịch khả năng sẽ ở cái này chân nhân tú thượng gặp được nguy hiểm, nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là... Tô ẩn trong lúc nhất thời rồi lại tính không ra, đến tột cùng là cái gì nguy hiểm? chương 789 chân nhân tú địa điểm. Nhìn trăm chăm, chăm nhị ca nhìn cái gì, chẳng lẽ ẩn ẩn cũng phát hiện nhị ca so với kia sáu cái gia hỏa muốn xoáy khí một ít. Tâm tình cực kỳ hảo, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần trêu chọc, xoa xoa tô đầu tóc. Hắn tướng mạo là cái loại này tuấn giật phi phàm, mặt mày gian mơ hổ lộ ra anh khí, giờ phút này cười càng là xoáy khí vô cùng, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt chìm. Hắn thực thích cái này muội muội. Đông dạng hướng diệt lịch không nghĩ tới tô hẩn thật sự sẽ đáp ứng cùng hắn đi thu chân nhân tú chỗ nào. Lúc này đây, hắn người đại diện thế hắn tiếp một chân nhân tú tiết mục, mà hắn còn lại là làm đặc mời khách quý tham dự thu một kỳ. Lúc này đây. Đoàn phim là tìm được rồi một cái ngăn cách với thế nhân núi sâu tiểu sơn thôn tiến hành quay chụp trong khi hai ngày quay chụp, đại khái quay chụp hành trình, chính là làm khán giả nhìn đến rời xa ánh đèn sân khấu các minh tinh. Tại đây loại không người nhận thức bọn họ thôn trang trung sinh hoạt hai ngày, tiết mục tổ sẽ cho bọn họ an bài nhiệm vụ, nguyên bản hướng diệt lịch cũng không tưởng tiếp cái này chân nhân tú. Hắn cũng không thích loại này chân nhân tú, nhưng là người đại diện cảm thấy đây là một cái thực tốt cơ hội. Bởi vì cái này tiết mục gần nhất thực hồng, người xem cũng rất nhiều, lúc ấy cái này tiết mục mời xuống dưới sau, cái này người đại diện liền tiền trảm hậu tấu cho hắn tiếp được cái này chân nhân tú, lúc này mới nói cho hướng diệt lịch. Đại khái là cảm thấy chuyện này là hữu ích hướng diệt lịch, hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng. Hướng diệt lịch tự nhiên không thích loại này thế hắn thiện làm chủ trương người, theo sau liền đem cái này người đại diện cấp xa thải đổi đi. Nhưng là cái này người đại diện này đầy hắn danh nghĩa tiếp được cái này thông cáo, không hảo thoái thác, hướng diệt lịch cũng không thích thất tín với người, liền tính toán đi. Bất quá lúc này đây, Tô Vẩn thế nhưng sẽ đáp ứng cùng hắn cùng đi trước, cái này làm cho hướng diệt lịch nhưng thật ra có chút chờ mong cái này sâu thực tế đã đến. Tô Vẩn không nói gì, chớp đôi mắt, nhìn hướng diệt lịch mặt, tựa hồi nhìn cực kỳ nghiêm túc, nghe thấy được hướng diệt lịch nói lúc sau, không cấm khỏe miệng con cong nở nụ cười. Thanh âm giòn sinh, mở miệng nói. ân, nhị ca thật sự rất xoáy khí. Hướng diệt lịch nghe thấy các loại nịnh hót khích lệ nói, nghe qua rất nhiều, nhưng là chưa từng có hiện tại giờ phút này làm hắn cảm thấy tâm tình hào quá, khỏe môi gợi lên. Hướng diệt lịch trên mặt che kín tươi cười, trong mắt thần thái sáng láng, mở miệng nói. Nhị ca chính là nhớ rõ, vẩn vẩn đáp ứng rồi nhị ca, như vậy sâu thực tế quay chụp thời điểm, nhị ca tới đón người, chỗ nào phong cảnh không tồi. Chờ ta quay chụp xong sau, mang ngươi ở đâu giải sầu, dạo một dạo. Tô bẩn nghe thấy gật đầu, nhưng là đều đặt ở một việc thượng, chính là vừa mới từ hướng diệt lịch trên mặt thấy hắc khí, tuy rằng trong lúc nhất thời còn nhìn không ra đại khái, nhưng tuyệt đối cùng cái này chân nhân tú tiết mục có điều liên hệ, đến tuột cùng sẽ là sự tình gì đâu, thế nhưng có thể mơ hồ ở hướng diệt lịch trên mặt, bày biện ra khả năng tánh mạng chi nguy. Mặc kệ như thế nào, nàng sẽ cùng nhị ca đi cái này chân nhân tú tùy thời chú ý tình huống có lẽ tới rồi nơi đó nàng sẽ biết nghĩ tới nơi này tôi hửn lại là mở miệng làm như có chút tò mò